Có thể bởi vì thiên hải đô thị vọng, ký châu, xích châu quả thật bị thần võ minh trưởng khống nguyên nhân, dân gian thái độ đối với lục luyện tiêu còn là mặt trái chiếm đa số. Dưới mắt mặt trái ấn tượng xoay chuyển. Ngược lại là một tin tức tốt. Như vậy, bây giờ chuẩn bị phát ca, cũng đồng thời công bố khúc chi âm thân phận thật sự đi. Trường 360, ngắm bán. Ai, cha ta lại gọi ta đi ra mắt, nói là tinh châu đại lao bản nhi tử, phiền người chết. Tinh châu. Hiện tại Tinh Châu nghe nói đã bị đánh nát, nơi đó còn có Đại Lão Bản. Thiên Hải thị nội thành thương nghiệp đường phố một cái trong quán cà phê, hai nữ tử ngay tại nói chuyện thiếm. Chính Triệu Ngọc Nhi cùng điền Điềm. Chỉ là, Triệu Ngọc Nhi rõ ràng có chút sầu mi khổ kiểm, không phải sao, nhưng cha ta hết lần này tới lần khác cảm thấy, Vương Thất sẽ không ngồi nhìn Tinh Châu bị xâm chiếm, tuyệt đối sẽ hợp thành binh lực đánh lại. Đến lúc đó người ta khôi phục môn đỉnh, chúng ta một nhà chẳng khác nào tiến vào Hà Môn. Đây là đang bắt ta nửa đời sau đi cực nha. Vương thất, Điên Diêm Hạ giọng nói, ta nghe nói Hoàng Long Giang đối diện, giống như đều lâm vào vật tư khan hiếm, gạo giá cả đều lên trướng ba lần, chớ nói chi là những vật khác. Ta cũng nghe nói, tựa như là bởi vì nhập khẩu lộ tuyến bị Thái Huyền Đế Quốc phong tỏa. Dù sao, cuộc chiến này đều đánh gần một năm. Triệu Ngọc Nhi nhẹ gật đầu. Hay là chúng ta Thiên Hải thị tốt, một mảnh an bình phồn vinh, nghe nói giá thịt đều ngã xuống mười khối tiền một cân.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 Chúng ta trên vùng đất này người có quyền thế nhất, một cái khác, lại là giới giải trí bên trong ca sĩ. Cứ việc khúc chi âm tại âm nhạc giới rất nổi danh, bị mang theo ca thần xưng hào, có thể cái thân phận này cùng thiên đạo kiếm tông tông chủ thân phận, chênh lệch nhiều lắm, có được hay không? Nói, nàng còn bổ sung một tiếng, mặc dù làm fan hâm mộ, người rất hy vọng thần tượng của mình không gì làm không được, nhưng cũng không thể nằm mơ nói thần tượng của mình trên thực tế là thiên hải người lãnh đạo tối cao đi. Thế nhưng là trên thị trường có rất nhiều chứng cứ đều tại chứng minh A, tỷ như, khúc chi âm mỗi một ca khúc tốn hao tiền quảng cáo trên cơ bản không phải bất kỳ một nhà công ty giải trí có khả năng gánh vác lên, tỷ như hắn ca hát chân chính mục đích, cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì rút ngắn mình cùng chúng ta những này đám fan hâm mộ khoảng cách, đồng thời tốt hơn dung nhập người bình thường bên trong, gia tăng sáng tác linh cảm, lại tỷ như hắn. Tốt tốt tốt, vâng vâng vâng, ngươi nói là chính là... Triệu Ngọc Nhi hiển nhiên không muốn cùng nàng tranh chấp vấn đề này. Nhưng vào lúc này, ngồi tại hai người bọn họ bên cạnh một người nam tử nhịn không được kêu to một tiếng, "Ngọa Tào, là thật." Trên internet suy đoán là thật. Chúng ta Thiên Hải lãnh chúa, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, thật chính là Khúc Chi Âm. Bọn hắn thật là cùng một người. Triệu Ngọc Nhi hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, nàng, điện điệm điện thoại của hai người lên đồng thời bắn ra một đầu đầy đưa. Chấn kinh. Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ tự mình thừa nhận,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 Trong quán cà phê những người khác cũng là nhau nhau thu được cùng loại đầy đưa, trong lúc nhất thời, từng cái trận mắt hốt mồm. Thật giả chúng ta thiên hải năm thành phố hiện tại cũng đã là thiên đạo kiếm tông lãnh địa, thiên đạo kiếm tông tông chủ liền tương đương với thiên hải năm thành phố lãnh chúa, dạng này một vị đại nhân vật thế mà lại đi hốn ngành giải trí. Còn phát ca, mẫu chốt là, tựa hồ còn rất hỏa. Khúc tri âm, đây chính là ta thích nhất ca sĩ A, thiên đạo kiếm tông tông chủ đại nhân cho chúng ta thiên hải thị phồn vinh.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 Không có khả năng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ mình, cho nên, ta cho dù đi hướng tất cả mọi người giới thiệu ta thuộc tại hạng người gì, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thực sự hiểu rõ, nhưng âm nhạc sẽ không. Ta cảm thấy, người và người muốn đột phá thành kiến bích trướng phương pháp duy nhất, chính là âm nhạc. Thông qua âm nhạc, đi truyền đạt tiếng lòng của ta, để mọi người hiểu rõ đến ta là người như thế nào, từ đó tiêu trừ giữa chúng ta ngăn cách, cho nên, ta mới dùng khúc chi âm thân phận, lần lượt tuyên bố tác phẩm. trong video.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 nhất là giống những cái kia đại quý tộc, khả năng một tòa thành thị đều thuộc tại lãnh địa của bọn hắn, xung quanh thành thị cũng chịu bọn hắn không chế. Cho nên đối với Lục Luyện Tiêu, Thiên Đạo Kiếm Tông trở thành Thiên Hải lãnh Chúa, người bình thường cũng không có bao nhiêu cảm giác, tựa như sinh hoạt tại tầng dưới bình dân, bọn hắn sẽ để ý thị trưởng, châu trưởng là cái kia a. Nhưng bây giờ một vị châu trưởng, thậm chí so châu trưởng càng cao cấp bậc nhân vật, lại không ngừng ca hát, phát khúc, tham gia tuyển tú tiết mục đến lắng nghe dân chúng thanh âm. Loại hành vi này lập tức để những người bình thường kia cảm giác sâu sắc thân thiết, nhất là đi qua những năm gần đây không ngừng tẩy não, Thiên Hải Thị không ít người đều thành hắn fan hâm mộ, cái kia sợ không phải hắn fan hâm mộ cũng nghe qua hắn ca. Dưới loại tình huống này, khi bọn hắn biết được Thiên Hải Thị mới lãnh chúa chính là bọn hắn một mực ủng hộ, trơ mắt nhìn trưởng thành thần tượng lúc, loại kia kinh hỉ cảm giác, thân cận cảm giác, tôn kính cảm giác, sùng bái cảm giác lập tức bạo giảm, mà cái này chính là lục luyện tiêu muốn hiệu quả. Vì để tránh cho ngay lập tức nắm giữ chính xác động tĩnh, lục luyện tiêu tự mình tỏa chấn tại ngoại tuyên điện cũng chính là nguyên thạch giải trí trong cao Úc. Mà tại hắn phía dưới, từ lưu minh, lý trường minh đám người tự mình phụ trách trong phòng chỉ huy, càng có mấy trăm người không ngừng bận rộn. Ca khúc mới trong nước số lần đã đạt tới 36 triệu 10 vạn. Đã 3.620 vạn. Chủ đề thảo luận lượng cấp tốc kéo lên, hiện tại đã đạt tới 62 triệu. Tất cả môn hộ những cái kia lửa nóng bảng, phong vân bảng. Chủ đề bảng chờ bảng danh sách thứ nhất, toàn bộ bị chúng ta cái này tin tức chiếm cứ. Lao ca lượng bắt đầu kéo lên. Tin tức không chỉ ở chúng ta thiên hải, ký châu, xích châu các vùng lưu truyền, đại thương khu vực khác, thậm chí cả Thái huyền, xích tinh, phong quốc các nước cũng dần dần trải rộng ra. Trên màn hình lớn, từng cái bảng biểu không ngừng bày ra, châu có số liệu đều đang lên cao bên trong, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà tại lục luyện tiêu mảnh này tình thế tốt đẹp lúc, đại thương quốc. Thái Huyền Đế quốc nội bộ cũng là tại nhau nhau tổ chức hội nghị thảo luận lục luyện tiêu cái này rời tách kỳ cử động. Sáng dĩ là hành cung, một gian toàn phong bế đặc thù trong phòng họp. Ân luyện Nu đang có chút hưng phấn nói chuyện, phụ vương, cùng ta suy đoán hoàn toàn tương tự. Từ Xích Tinh quốc trở về lục luyện tiêu 2 tháng này đều tại dùng tâm soạn dưới mắt viết ra một bài miễn cưỡng có thể sánh ngang cửu nội ca khúc về sau, không kịp chờ đợi tuyên bố ra muốn ngưng kết tín ngưỡng chi lực, thậm chí không tiếc đi đến trước sân khấu. Chỉ vì thu hoạch được cao hơn chú ý, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Ở trước mặt nàng, thì là từ giả lập thành giống bắn ra đến ân thiên thừa, ân chân mệnh, bạch dương tinh chủ, thiên xứng tinh chủ đáng người. Chúng ta trước đây không lâu được đến một cái tin tức đồng dạng chứng thực điểm này. Ân thiên thừa nhẹ gật đầu, đồng thời thở dài nói, chỉ là, chúng ta tình báo bộ môn đồng dạng có ám tử, dẫn đến tiên thiên ngọc một chuyện thế mà bị người nhanh chân đến trước, cái này làm chúng ta đang tìm kiếm nhân thủ thích hợp lên lâm vào bị động bên trong. Tiên Thiên Ngọc chính là Thiên Đạo Kiếm Tông đối ẩn chứa có lục luyện tiêu một tia thần hồn phụ thể chi khí thuyết pháp. Nói là vật này kiểm chắc ra tới nhân sẽ cực kỳ phù hợp tiên thiên luyện khí thuật, có thể bị tông chủ lục luyện tiêu thu làm đệ tử. Có thể đến cùng chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Có thể hay không điều tra ra là Xích Tinh quốc hạ thủ, hay là Thái Huyền đế quốc? Bạch Dương tinh chủ hỏi một tiếng. Vẫn đang tra, bất quá Thái Huyền đế quốc khả năng lớn hơn. Ân Thiên thừa nói. Thái huyền đế quốc mục đích là thống một thế giới, một cái đông diệu thần châu hiển nhiên thỏa mãn không khẩu vị của hắn, bọn hắn chiếm đoạt chúng ta đại thương, xích tinh về sau, tiếp xuống tất nhiên là mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ, lấy để quốc lực dần dần tăng trưởng đến sánh ngang Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thậm chí cả áp đảo Nhật Nguyệt Tinh Liên bang phía trên cấp độ, đợi đến 205 số 05, hoặc 206 số 05, lại triệt để tịch quyền Thiên hạ, nhưng nếu như bọn hắn có thể có được ngưng kết tín ngưỡng chi lực pháp môn. Bọn hắn nhìn thèm thuồng toàn cầu thời gian tất nhiên bị trên diện rộng rút ngắn. Đương kim thế giới, võ đạo cực hạn chính là phản hư cảnh. tối đa cũng là phản hư cực hạn, lục địa chân tiên. Về phần chứng đạo chân tiên, chịu giữa thiên địa tài nguyên rằng buộc, thực tế quá khó. Toàn cầu đã có vượt qua 200 năm, lại không có bất kỳ cái gì một người phóng ra kia một bước cuối cùng. Phải, toàn cầu 30 tỷ người, 200 năm đều lại không có qua chân tiên, chân thần cấp tồn tại từng sinh ra.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 cấm chỉ lục luyện tiêu tin tức hiển nhiên không có khả năng, dù sao chúng ta chưa chân chính về mặt, như vậy. Ân Thiên thừa quyết đoán nói, xem ra chỉ có để ân Vũ Huyên phát ca, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ phát ca, cướp đoạt lưu lượng. Đem chúng sinh ánh mắt từ trên thân lục luyện tiêu hấp dẫn tới. Chúng ta đại thương nhất quốc chỉ sợ còn chưa đủ." Bạch Dương tinh chủ nói, Thái Huyền Đế quốc huy động nhân lực cướp đoạt tiên thiên ngọc, nhưng không có Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện, bọn hắn cho dù tìm kiếm một đống tiên thiên đạo thể cũng không có ý nghĩa gì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 Lục Luyện Tiêu từng cùng vạn vật sinh nói qua, thuận lợi, hắn thời gian 2, 3 năm hẳn là có thể ủng có lục địa chân tiên cấp thực lực, ngoài ra, hắn gần nhất cũng đang chọn tuyển đệ tử, 3 năm năm bên trong, đủ để bồi dưỡng được 3 năm cái hư cảnh, một khi Lục Luyện Tiêu thành lục địa chân tiên, Thiên Đạo Kiếm Tông lại giống như này nhiều hư cảnh, lại thêm trước mắt Hỗn Nguyên Tông cùng xích tinh quốc quan hệ. Thiên Đạo Kiếm Tông tất sẽ thành thái huyền đế quốc thống nhất thần châu họa lớn trong lòng, thừa dịp hắn chưa trưởng thành trước đem hắn bóc chết, chính là biện pháp duy nhất. Thiên xứng Tinh chủ lập tức minh bạch mục tinh diệu ý nghĩ. Kêu mục tinh chủ ý của ngươi là? Ân Thiên thừa truy vấn. Đem quy tắc này tình báo cáo chi thái huyền đế quốc. Bọn hắn 89 phần 10 sẽ đích thân động thủ. Bạch Dương Tinh chủ nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, lại không tốt, bọn hắn cũng sẽ phân ra tinh lực rơi xuống thần võ minh trên thần, gián tiếp tính giảm bất chúng ta cho gặp phải áp lực. Chương 361, tâm linh chi lực. Thiên đạo kiếm tông. Bởi vì Thiên đạo kiếm tông nhân viên không ngừng mở rộng,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 Cái này 13 người, chính là lục luyện tiêu chọn lựa nhóm đầu tiên dự bị đệ tử nhân tuyển. Mà những này dự bị đệ tử bên trong, tiên tiên đạo thể người hết thể có 4 cái. Trong 4 người, võ sư chiếm 3 cái, một người khác chỉ là một cái luyện thể tiểu thành võ giả. Thiên Hải Đô Thị Vòng, Ký Châu, Xích Châu, Tổng Nhân Khẩu vượt qua 200 triệu. 200 triệu, tất cả võ giả kiểm tra một lần, lại chỉ tìm ra 4 cái người mang tiên tiên đạo thể người, bởi vậy có thể thấy được tiên tiên đạo thể tỷ lệ thưa thớt.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 Tức 85 trong vạn người mới có thể có một người có thể được đến cái này một học thuật danh hiệu. Mà tiên tiên đạo thể vẫn chưa tới cái số này một phần 20. Từ một điểm này cũng có thể thấy được bậc này nhân vật là bậc nào thưa thớt, hiếm thấy. Khó trách hôn nguyên tông lập tông đến nay mấy trăm năm, khai quật ra tiên tiên đạo thể không cao hơn số lượng một bàn tay. Bọn hắn bản thân liền tương đối cá ước mối, giảng cứu siêu phàm thoát tục tị thế tiềm tu, hoàn toàn dựa vào danh khí hấp dẫn nhân vật thiên tài mình tới cửa lại thêm thượng cổ lúc sau giao thông không phát đạt, nhân khẩu cũng rõ ràng không bằng hiện đại, chỉ tiếp xúc đến như thế một chút tiên thiên đạo thể người sở hữu cũng không khó lý giải. Ngay hôm đó lên, các ngươi 13 người chính là ta nhóm đầu tiên ký danh đệ tử, nhưng nếu như muốn bỏ đi ký danh hai chữ, chân chính thu hoạch được đệ tử ta thân phận, được đến ta tán thành, còn phải nhìn các ngươi tiếp xuống cố gắng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái này 13 người, ta sẽ cho các ngươi thời gian 1 năm, 1 năm sau, nếu là không đạt được yêu cầu của ta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 Ánh mắt tại hai nam hai nữ bốn người trên thân rừng lại chỉ chốc lát, lưu nhận, vương vũ, triệu tình nhi, tâu ngọc trầm. Đệ tử tại. Các ngươi bốn người thiên phú tốt nhất, nhưng ta cũng tương tự sẽ cho lấy các ngươi nhất yêu cầu nghiêm khắc. Vâng. Bốn người đồng thời đồng ý. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại thiên đạo kiếm tông tại đại thương trên vùng đất này ý vị như thế nào, cũng tương tự minh bạch trở thành lục luyện tiêu ký danh đệ tử là bậc nào kinh người cơ duyên. Nhất là... Lục Luyện Tiêu sẽ truyền thụ cho bọn hắn hôn nguyên thái khư thánh điển phương pháp tu hành, nếu bọn họ có thể nắm lấy cơ hội tu thành, chỉ sợ có thể tại 3 năm năm, chậm nhất 10 năm 8 năm tu thành hư cảnh. Thật đến một bước kia, chính bọn hắn, chính là đến tại người nhà của bọn hắn, thân hữu, sinh mệnh quy tích đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Sau đó Lục Luyện Tiêu để người bắt đầu an bài, võ giả thì tiến hành võ giả cấp bổ dưỡng, võ sư thì tiến hành võ sư cấp bổ dưỡng. Trong đó, Lưu Nhận, Vương Vũ Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Trẩm bốn người, Lưu Nhận đã hóa huyết, Tô Ngọc Trẩm, Triệu Tình Nhi hai người thì là luyện tạng tu vi, Vương Vũ mới luyện thể tiểu thành. Hắn trực tiếp thông qua hổ báo lôi âm thuật cường hóa mấy ngũ tạng lục phủ người, tu hành hiệu suất nhanh chóng, có thể xương một ngày nang giảm. Ngay tại lục luyện tiêu hừng hực khí thế nắm lấy cơ hội phát triển thiên đạo kiếm tông lực lượng lúc. Đại Thương Quốc bên kia, Ân Vũ Huyên, Lang Phi Tuyết đám người lại đi theo nhau nhau phát ca, lại tận hết sức lực tập tiền, tiến hành đại lược tuyên truyền, cướp đoạt nhân khí. Đối với một màn này, lục luyện tiêu sớm trong dự liệu Chỉ là, bởi vì bọn họ chỉ có thể đi theo lục luyện tiêu chiêu thức tiếp chiêu Tại ân vũ huyên, lang phi tuyết đám người phát ca lúc, thời gian đã qua hơn nửa tháng Cứ như vậy 20 ngày tới, hắn lấy được tinh quang số lượng đã đạt tới 10 đạo Cái này 10 đạo tinh quang, có 2-3 đạo đến từ hắn lúc trước những cái kia ca khúc phát huy ra thêm nhiệt Còn lại 7-8 đạo, đến ăn năn hối lỗi ca Sở dĩ tại ân vũ huyên Lang Phi Tuyết đám người chặn giết xuống vẫn có thể thu được thành tựu như thế, là bởi vì hắn đã đem con đường trải đến đại thương quốc bên ngoài. Thái Huyền Đế quốc, Sích Tinh quốc, Phong quốc, Lâu Lan quốc, Giản quốc, Tây Á quốc, Tinh Ngọc quốc những quốc gia này, hắn đều tốn hao trọng kim tiến hành con đường tiền truyện. Thậm chí ngay cả Đông Diệu Thần Châu hàng xóm, Sích huyện Thần Châu hắn đều không có bỏ qua. Cựu Châu Cộng Hòa quốc bên trong, hắn đã trọng kim thu mua một nhà công ty giải trí, cũng đối do dự tiến hành phát hành. Đại Thương quốc Vân Vũ Huyền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 Có 10 đạo tinh quang, tiếp xuống. Lục luyện tiêu tập trung một chút tinh thần. Hắn nguyên kế hoạch là đem âm chuẩn tăng lên tới 40 giai đi. Âm chuẩn đi lên, dựa vào âm vực cường công suất lớn, hắn có thể đem nhục thân của mình lại lần nữa rèn luyện một lần, đạt tới 4 lần thần cảnh. Cũng chính là tân tấn hư cảnh cấp độ. Bất quá chỉ chốc lát. Lục luyện tiêu hay là đem ý nghĩ này ép xuống. 4 lần thể phách cường độ đối trước mắt hắn mà nói tác dụng không lớn. Như vậy lựa chọn thứ hai ngoại hình Nhưng hắn lúc trước sớm có tính ra, đem ngoại hình tăng lên tới 50 giai, vẫn không có cách nào để hắn triệt để thu liễm tự thân cùng giữa thiên địa cái chủng loại kia thủy nũ giao hòa cảm giác, chỉ là đem ba động giảm xuống, có thể tránh khỏi bị thần giám hệ thống bắt giữ. Bởi vậy, tiếp xuống 2-3 tháng, tinh quang vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhiều không nói, lại tích lũy 10 đạo tinh quang cũng không tính việc khó, âm chuẩn, ngoại hình hai hạng thuộc tính đều có thể hoán một chút, hiện tại chính thức thích hợp nhất gia tăng. Lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống nhạc cảm phía trên thập giai nhạc cảm lại thêm ta mấy năm nay đến học tập sáng tác kinh nghiệm để ta đối âm nhạc lý giải đạt tới thế giới đỉnh tiêm nếu không phải là bởi vì từ khúc phương diện kinh nghiệm kéo một chút chân sau ta tự xưng đệ nhất thế giới đều không hề nghi ngờ nhưng nếu như ta đem nhạc cảm tăng lên tới nhị thập giai ta viết ra ca khúc liền đem đột phá văn minh ràng buộc cũng hình thành đặc biệt lưu phái đạt tới gần như siêu phàm giống như lĩnh vực đến lúc đó. Cho dù Ân Vũ Huyên đám người phía sau đều có từng cái từ khúc đoàn đội, ta vẫn có thể dựa vào mình thực lực đem bọn hắn đánh bại. Lục luyện tiêu tư duy rất rõ ràng, đánh bại Ân Vũ Huyên đám người còn không tính là gì, mấu chốt là đột phá văn minh loại hình dạng buộc về sau, hắn có thể đem thị trường khai thác đạo gài Ả Châu, Tinh Thần Châu, Hắc Sa Châu, cùng lãnh Châu đi. Cho dù Thái Huyền Đế Quốc, Đại Thương Quốc, Sích Tinh Quốc phát giác được mình đã bố cục đến Đông Diệu Thần Châu, Sích Huyền Thần Châu những cái kia cỡ Trung Quốc già cũng theo sát lây tiến vào những quốc gia này âm nhạc thị trường, thu mua công ty giải trí, có thể lần tiếp theo, hắn trực tiếp nhảy ra đông rượu Thần Châu, Xích huyện Thần Châu, phóng nhãn thế giới, cho dù Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, Đại Thương quốc đồng dạng nội tình hùng hậu, lại như thế nào có thể ảnh hưởng đến gái ạ? Châu, Tinh Thần Châu, Hắc Sa Châu đi. Cho nên, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tại âm nhạc lĩnh vực đánh bại ta. Lục Luyện Tiêu mỉm cười, Tinh Thần thế giới bên trong 10 đạo tinh quang cấp tốc biến mất. Sau một khắc, Hắn kia thập giai nhạc cảm một trận mơ hồ, ngay sau đó, cấp tốc kéo lên, trực tiếp đến nơi nhị thập giai, sát nhập sinh vòng thứ hai siêu phàm thuê biến. Theo thuê biến hoàn thành, lục luyện tiêu lẳng lặng cảm nộ tự thân biến hóa. Không ra hắn sở liệu. Nhạc cảm nhị thập giai, đối âm nhạc lý giải lên cao một cái toàn độ cao mới, thông qua tiếng ca, lấy một loại thẳng tới tâm linh phương thức, truyền lại biểu diễn người hỉ nộ ai nhạc. Không cần ngôn ngữ, không cần văn hóa, bất kỳ người nào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 Lục Luyện Tiêu trong đầu đột nhiên hiện ra mấy tháng trước cùng Tứ Đại Thánh Điện lấy Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện trao đổi mà đến Chu Tiên Kiếm Điện. Sắc thực nói: "Là Chu Tiên Kiếm Điện kiếm linh phương pháp luyện chế. Chu Tiên Kiếm Điện kiếm linh luyện chế có 3 cái chỗ khó. Cái thứ nhất, tìm tới loại này đặc thù tinh thần loại sinh mệnh, giao phó hắn linh tính, đem luyện hóa thành kiếm linh. Cái thứ hai, dùng linh thiết, thủ dương đồng vì chúng nó rèn đúc thân thể. Cái thứ ba, chính là lấy Tiên Thiên chi tinh giao phó kiếm linh điệu thủy hỏa phong tứ đại thuộc tính." Ba cái chỗ khó, theo thời đại chuyển rời, cơ hội trở thành không có khả năng vượt qua lạch trời. 1. Có thể làm kiếm linh đặc thù tinh thần loại sinh mạng thể diệt tuyệt, không có loại này tư duy giống như giấy trắng giống như tinh thần loại sinh mệnh, căn bản không có cách nào giao phó hắn linh tính, đem hắn luyện thành kiếm linh. 2. Linh thiết, thủ dương đồng đồng dạng diệt tuyệt, thế gian cơ hồ tìm không thấy loại tài liệu này. Loại thứ 3. Thiên thiên chi tinh Loại thiên tài địa bảo này có thể cải thiện người tu luyện thể chất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 Tùy tiện gánh chịu thiên địa chi lực sẽ chỉ đem thân thể của bọn hắn đe dọa. Vẹn vẹn là giao phó linh tính một bước này là đủ đem hắn ý nghĩ triệt để cả chết. Nhân loại tư duy quá phức tạp, hoàn thành không được tại tâm linh cộng minh tình huống dưới giao phó linh tính cửa này. Mà lại, nhân loại không phải kiếm linh loại kia đặc thù tinh thần loại sinh mệnh, lực lượng tinh thần của bọn hắn tăng trưởng quá chậm, trừ phi thật có người có thể hoàn thành hồng trần luyện tâm, lực lượng tinh thần từ người bình thường tăng vọt đến sánh ngang luyện thần chúng sinh cảnh, có thể thực hiện điểm này độ khó nhìn những năm gần đây không có bất kỳ người nào luyện thành hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất liền biết nhưng bây giờ nhạc cảm tăng lên tới nhị thập giai âm nhạc lực lượng đem biểu diễn người tình cảm tư tưởng ý chí trực tiếp truyền lại đến lắng nghe người trong tâm linh dẫn phát tâm linh của bọn hắn cộng minh loại này thần dị tùy tiện đem giao phó linh tính nan để giải quyết tốt đẹp về phần tinh thần cường độ không đủ vấn đề tâm linh cộng minh tinh thần cộng hưởng bản thân liền có thể kéo theo người khác tinh thần cường độ kéo lên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 Năm nay mới 20 tuổi, 20 tuổi thần cảnh. hắn ca ca lục luyện tiêu đã đủ biến thái, tựa hồ vẫn chưa tới 26 tuổi cũng đã là phản hư thánh giả, lục tiên cơ chẳng lẽ. Cũng là bực này thiên phú hơn người tồn tại. Không đúng. ngươi thần. Căn bản không chỉ luyện thần chân ngã cảnh đơn giản như vậy. Tựa hồ. Cố trường thiên nhìn xem lục tiên cơ, cao mày. Trên người ta ra một chút vấn đề. Lục tiên cơ có chút tiểu tụy về một tiếng, bất quá. Hẳn là không có gì đáng ngại.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 Trên người ngươi loại tình huống này nhưng có từng nói rõ với lục luyện tiêu. Ta. Lục tiên cơ liên tưởng đến trong khoảng thời gian này tiếp tục từng ly từng tí, không gãy lịa cọ sát lấy tinh thần hắn, nhưng lại để tinh thần của hắn tại loại này tra tấn bên trong dần dần lớn mạnh ngọng cảnh. Sát thực nói. Là trong ngọng cảnh nội dung. Do dự chỉ chốc lát, hắn hay là nói, tình huống có chút phức tạp, không tiện để ta ca biết được. Cố trường thiên thấy thế, vẫn chưa cưỡng cầu, có gì cần ta hỗ trợ, có thể mở miệng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 Chuyện này ta vòng qua ngươi ca ca lục luyện tiêu tới tìm ngươi, trình độ nào đó là có chỗ vượt qua, nhưng ta cho rằng, ngươi là ngươi, lục luyện tiêu là lục luyện tiêu, không thể nói nhập là một, mỗi người sinh tại phiến thiên địa này, đều là công bằng mà độc nhất vô nhị, không có người nào có thể thay thế ai ý chí, cũng không có người nào có thể vì ai làm quyết định, cho nên, ta vẫn là đến. Cố trường thiên nhìn xem lục tiên cơ, ngươi cũng đã biết, lục luyện tiêu chính tại lựa chọn một đầu đối kháng lịch sử dòng lũ đường. có lẽ Dòng lũ cuối cùng là hủy diệt cùng tai nạn, có thể càng nhiều, lại là tái tạo cùng tân sinh. Nhưng vô luận nó tuân hướng hủy diệt cũng tốt, tân sinh cũng được, ngăn cản ở trên con đường này người, chú định chỉ có một kết quả. Hắn ngữ khí trầm trọng nói, là tử vong. Lục tiên cơ đột nhiên nhìn xem cố trường thiên. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn, cải biến hắn. A.S. Thế là tương lai vẫn có thay đổi được à? Trường 363, Cậu Minh Thời gian lưu chuyển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 Liên Lụy Thái Huyền Đế quốc đại lượng tinh lực. Tinh lực phân tán, lại thêm đại thương, Thái Huyền hai nước bận tâm bình dân tử thương, khiến cho chiến tranh độ chấn động hạ xuống. Lại thêm đại thương cũng cố ý lấy trả giá Tinh Châu, Bạch Điểu Châu làm đại giá, làm hai nước hòa đàm, để Thái Huyền lui binh, để bên này thế cục dần dần giằng co. Liên như là lúc trước Phong Vô Ngân đám người suy đoán như vậy, Thái Huyền Đế quốc cùng Đại Thương quốc khai chiến, bọn hắn mới có cơ hội tự lập. Mà chiến tranh kết quả tốt nhất thì là lâm vào giằng co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 cho đến ngày nay đã chiếm cư vân Thân Đô Thị Vọng, Tây Châu, Ngô Châu, Giang Châu Tứ Địa, khu quản hạt con dân 260 triệu, so với thần Võ Minh trong phạm vi thế lực 230 triệu nhân khẩu đến đều có khi còn hơn. Ngoài ra, hai giáo liên minh để bảo đảm đối này Tứ Địa Thống Trị, đã ở nửa tháng trước, chính thức tuyên bố thành lập chính quyền của mình, tự xưng là ngàn năm trước diệt vong của Hạ Chính Thống, Hào Tân Hạ Quốc. Chính là bởi vì Tân Hạ Quốc chính quyền sinh ra,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 Đây cũng là lục luyện tiêu đem cái này Tân Hạ Quốc coi là đại thương cảnh nội hiện tại lớn nhất biến số nguyên nhân. Trước mắt Tân Hạ Quốc lực lượng cũng không cường. Theo bác trường không bỏ mình, bay ở ngoài sáng hư cảnh chỉ có 3 người. Tức trường sinh giao giáo chủ, hiện Tân Hạ Quốc quốc chủ Lý Bình, Trọng Sơn Phái Thái Thượng trưởng Lão Lăng Thiên Tuyệt, Hoa Dương Tông Thái Thượng trưởng Lão Tề Quan Thiên, Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục luyện tiêu tại trong thư phòng của mình liếc nhìn tình báo, khó trách đại thương quốc nghị đến cùng Thái huyền đế quốc hòa đàm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 liên như lúc trước đại thương vương thất lấy đem bắt đấu thần sơn địa điểm cũ ba vạn cây số vương chia cho vô cực thánh điện mời bọn họ xuất thủ liên hợp bắc trần trọng thương u minh chúa tể đại đệ tử đàn phi ứng chém giết cực nhạc giáo giáo chủ bắc trường không trận chiến kia thiên hải vân thân lại thêm ký châu xích châu tây châu nô châu giang châu đại thương thập cửu châu đã mất năm châu chi địa mà lại nếu như chúng ta nguyện ý nhạc châu thanh châu có thể tùy thời cầm xuống bạch điều châu Tinh Châu trên thực tế cũng rơi xuống Thái huyền đế quốc trên tay, lại thêm vô cực thánh điện âm thầm khống chế Trung Châu. Lục luyện tiêu nhìn lấy địa đồ lên tiêu ký ra vị trí. Đại thương thập cửu châu, tam đại trực thuộc khu, tương đương với đã mất 10 châu cùng hai đại khu quản hạng. Cái này đã vượt qua nửa giang sơn. Tính toán thời gian, căn cứ ta suy tính, trong ngộng cảnh thiên hải thị hủy diệt hình tượng vốn là 2 đến 5 năm sau, có thể bởi vì thương chấn nguyên nhân, ta vì để cho vị này hư cảnh đuổi đến tiền tuyến khiến cho Thái Huyền Đế Quốc sớm động thủ, đoán chừng về thời gian sớm một năm, thậm chí hai năm. Nguyên nhân chính là như thế, Thái Huyền cùng Đại Thương một trận chiến mới sẽ có vẻ hậu lực không đủ. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, ẩn ẩn minh bạch trong mộng cảnh trạng cảnh đã không thể lại hoàn toàn làm chứng cứ. Hắn phải làm tốt Đại Thương quốc lúc nào cũng có thể tan tác chuẩn bị, mà cái này điểm mấu chốt, ngay tại Bạch Dương Tinh chủ dẫn người đối phó Tân Hạ quốc thời kỳ, Tân Hạ quốc, Thái Huyền Đế quốc phía sau đều đứng tạo thế hội.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 Lưu nhận vận chuyển khí huyết. Vương Vũ, Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Trẩm ba người thì khổ luyện Hồi Báo Lôi Âm thuật. Trong khoảng thời gian này, chính bọn hắn khổ luyện Hồi Báo Lôi Âm thuật đồng thời, Lục Luyện Tiêu sẽ còn lợi dụng sóng siêu âm không ngừng cường hóa lấy bọn hắn thể phách. Lại thêm Thiên Đạo Kiếm Tông cung cấp đỉnh tiêm tài nguyên, đã là luyện tạng giai đoạn Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Trẩm hai người tu vi đột phi manh tiến, 2 tháng, cư nhưng đã bước vào Hoán Huyết chi cảnh, liền ngay cả luyện thể tiểu thành Vương Vũ, cũng là nhất khẩu khí tiêu thăng đến luyện tạm giai đoạn.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 Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, nói thẳng, khoảng thời gian này các ngươi đối tự nhiên lý giải có thể từng đúng chỗ rồi, phải chăng cảm thụ ra trong đó cảm xúc chập trùng, còn có, ta để các ngươi viết ra không thua kém một ngàn chữ tư tưởng cảm nộ, các ngươi xong thành công không? Viết xong, bốn người đồng thời đi một bên, đem tư tưởng của bọn hắn cảm nộ đưa lên. Lục luyện tiêu tiếp nhận, từng cái lật xem, phát hiện bọn hắn xác thực hữu dụng tâm đi nghe bài hát này, cũng hát đôi khúc ở trong ẩn chứa tình cảm lý giải rất sâu về sau hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, võ đạo tu hành, có vô số cái lưu phái, có ít người am hiểu dùng đao, có ít người quen thuộc sử kiếm, còn có một số người thường suất như Long, Quyền Trấn Sơn Hà, nhưng thế giới này, võ đạo hệ thống, cũng không phải là duy nhất hệ thống, còn có huyết mạch chi đạo, cùng 2.000 năm trước, thống trị chúng ta nhân loại văn minh lực lượng mạnh nhất là tu tiên hệ thống. Lúc kia tu tiên giả ăn gió uống sương, ăn thiên điệu chi khí, thảo một tinh hoa, từng cái có được không thể tưởng tượng nổi uy năng.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 lặng lặng cảm ngộ loại tâm tình này ở giữa cộng minh cùng thăng hoa. Chương 364: Tu thần. Theo lục luyện tiêu nhẹ giọng ngâm sướng. Thanh âm ở trong lẫn chứa cảm xúc phảng phất siêu phàm chi lực, truyền lại đến bốn tâm linh con người chỗ sâu. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần sông núi, dòng sông, trên vùng quê. Bọn hắn lắng nghe thanh phong lướt nhẹ qua mặt, quan sát trời xanh mây trắng, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Có được tiên thiên đạo thể bọn hắn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 Mên ngông. Vĩ nạ. Vô tư. Cùng. Nhân tử. Nó tựa như nhân tử phụ, nhìn chăm chú lên thiên địa, nhìn chăm chú lên chúng sinh, cũng nhìn chăm chú lên bọn hắn, dẫn theo bọn hắn, dựng dục bọn hắn, truyền đạt một loại thẳng tới tâm linh cảm động. Lưu nhận, vương vũ, triệu tình nhi, Tô ngọc chẩm bốn người đắm chìm trong loại này ngửa xem vũ trụ chi đại cảm động bên trong. Hồi lâu, thẳng đến loại cảm giác này dần dần biến mất, bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý lấy lại tinh thần thật giống như một hồi đặc sắc tuyệt luân mộng cảnh. dù là đã thanh tỉnh, nhưng mọi người vẫn không nguyện ý mở mắt ra, tựa hồ muốn lưu lại giấc ngọng này miễn, tiếp tục vuốt ve an ủi. không biết trôi qua bao lâu, lưu nhận, vương vũ, triệu tình nhi, tô ngọc trầm bốn người mở mắt, nhưng là cả đám đều không nói gì, ngược lại đắm chìm trong loại này cảm ngộ ở trong. một hồi lâu, đương triệu tình nhi một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lục luyện tiêu lúc, lại là nao nao, quen thuộc.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 bực này quyền lợi, cỡ nào to lớn, bản thân hắn càng là một tôn vượt qua phản hư thiên nhân phía trên phản hư thánh giả, một người chống đỡ lấy toàn bộ thiên đạo kiếm tông, loại lực lượng này lại là bực nào vĩ ngạ, mà lại hắn tại dạy dỗ bọn hắn lúc, tất cả tài nguyên, đảm nhiệm, cầu đảm nhiệm cho, thậm chí còn thân tự xuất thủ, không ngại phiền phức, ngày qua ngày thay nàng dịch kinh tẩy thủy, liền ngay cả hắn quý giá nhất tín ngưỡng tu thần pháp cũng là không chút do dự chuyển cho nàng, cái này là bực nào vô tư. Về phân nhân tử.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 Lại là để triệu tình nhi cảm giác tâm linh của mình đều muốn luân hãm. Mà vương vũ, lưu nhận đám người, trong đầu càng là hiện ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Có thể trở thành lục tông chủ bực này vĩ đại người đệ tử, có thể vì lục tông chủ bực này vô tư người hiệu lực, có thể vì lục tông chủ kia cao thượng mục tiêu cùng hy vọng trả giá hết thảy Có gì không thể. Dù có chết, cũng chết có ý nghĩa. Hảo hảo trải nghiệm loại này càng ngộ. Cái này trên thực tế chính là hôn nguyên thái khư thánh điện bước đầu tiên Hồng Trần Luyện Tâm. Bất quá, ta thông qua đem ta đối thiên địa cảm ngộ truyền lại cho ngươi nhóm, để các ngươi từ thiên địa tự nhiên bên trong thu hoạch được cảm ngộ, từ đó tới nhuần thần hồn, lớn mạnh tinh thần. Lục Luyện Tiêu đón mấy người kia hận không thể máu chảy đầu rơi ánh mắt, khẽ cười nói, các ngươi hiện tại cảm thụ một chút, thần hồn của mình cường độ có phải là đã có tăng trưởng. Lời của hắn để mấy vị lâm vào cảm động bên trong đệ tử khẽ giật mình, đồng thời cảm ứng bắt nguồn từ thân biến hóa tới. Cái này một cảm ứng, bọn hắn thình lình phát hiện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 không còn có bất kỳ sáng tạo cái mới tính cùng độc lập ý nghĩ. Loại này đệ tử, chỉ có thể coi là khôi lỗi, hoặc là tử sĩ, hoàn toàn không gọi được đệ tử. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc, đối với đột phát tình huống không có cái gì xử lý năng lực, vĩnh viện không cách nào một mình đảm đương một phía. Lục luyện tiêu suy nghĩ chỉ chốc lát, loại này tì vết. Rất nhanh, hắn đã đem ý nghĩ này ép xuống. Tì vết liền tì vết. Tận quản suy nghĩ của bọn hắn ý nghĩ đều bị hắn dùng thẳng tới tâm linh linh tính giao phó chi pháp ảnh hưởng, xoay chuyển, biến thành khôi lỗi, tử sĩ giống như tồn tại, nhưng bọn hắn tinh thần tăng trưởng lại là thực sự. Lâu dài xuống dưới, hắn chỉ sợ thật có năm chắc tại trong vòng 1-2 năm, đem bốn người bọn họ đều bồi dưỡng thành hư cảnh cấp tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn loại này hư cảnh, chỉ là chỉ có hư cảnh năng lực, tinh thần ý chí, kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ công pháp, toàn bộ không đáng giá nhắc tới.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 phải tìm cơ hội đem tứ đại thánh điện bên trong chấn điện công pháp giao dịch tới để bốn người tu hành chu tiên kiếm điện tuyệt sắt kiếm trận nguyên bản là giao phó tứ đại kiếm linh địa thủy hỏa phong tứ đại thuộc tính ta đi không phải dung nhập bốn thuộc tính tiên thiên chi tinh lộ tuyến không cách nào làm cho bọn hắn thu hoạch được địa thủy hỏa phong tứ đại thuộc tính bên trong một loại vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn căn cứ công pháp hậu thiên thu hoạch được tương tự thuộc tính lục luyện tiêu suy nghĩ một phen dần dần có chủ ý linh tính giao phó chi pháp Hắn dự định đem Chu Tiên kiếm điển bên trong linh tính giao phó chi pháp cùng siêu phàm nhạc cảm phổ viết ra tiếng ca tương hỗ kết hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới pháp môn, lại dung nhập Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển Hồng Trần Luyện Tâm Nhân Tố, sáng tạo ra một môn có thể cường hóa tinh thần pháp môn. Dạng này một loại pháp môn, đem thuận lợi đền bù người bình thường căn bản không luyện được Hồng Trần Luyện Tâm tệ nạn, khiến cho Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển càng thêm có sức thuyết phục. Mà lại, dẫn vào tiếng ca dẫn dắt tinh thần cộng hưởng, cũng có thể tốt hơn giải thích, vì cái gì hắn sẽ tận hết sức lực tại âm nhạc ngành nghề tốn hao đại tinh lực vấn đề. Đương nhiên, hắn bài hát này đến cường điệu tại tinh thần cộng hưởng, tăng lên tinh thần cường độ. Bất quá, siêu phàm ca khúc, tự nhiên cần phải có siêu phàm âm vực cùng siêu phàm âm chuẩn mới có thể diễn dịch ra. Những người khác cho dù đem ta ca cầm tới, đều chưa chắc có thể hát được. Lục Luyện Tiêu cao mày. Vấn đề này cũng là có chút phiền phức. Một hồi lâu, hắn dần dần có mạch suy nghĩ. Hấp sướng không phải bình thường hợp sướng, mà là tình tự hoàn toàn cộng minh hợp sướng. Nói một cách khác, phải là loại kia xuất phát từ nội tâm thích hán phan hâm mộ, cũng hát đôi khúc lý giải khắc sâu, đầu nhập tình cảm phương thức tiến hành hợp sướng mới có thể sinh ra hiệu quả. Mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không phải là một câu nói xuông, đường suy tư của người ý nghĩ hoàn toàn hình thành nhất trí, sóng điện não lẫn nhau đan xen kẽ phía dưới, sắp thực sẽ hình thành phương diện tinh thần cộng minh. Mấy ngàn, hơn vạn. Mấy vạn cuồng nhiệt mê ca nhạc cảm xúc bị ca sĩ toàn bộ điều động, theo ca sĩ cuồng nhiệt hát cùng một ca khúc, tổng hội có người có thể phát ra chính xác cấm tiết. Lại thêm ca sĩ thân vì tiên tiên đạo thể, đối với ngoại giới, đối tự thân biến hóa mười phần mẫn cảm. Một khi bắt lấy cái này một kia cơ hội quý giá, liền có thể thoáng cường hóa một phen mình tinh thần. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định so ra kém hắn kia 40 giai âm chuẩn cùng âm vực. Có thể chỉ cần hữu hiệu quả, chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ ở phương diện này đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực, hiệu quả trên lệch vấn đề, chỉ có thể trách bọn hắn thiên phú không được. Không thấy được hỗn nguyên tông mình hỗn nguyên thái khư thánh điển đều có rất nhiều người không luyện được a. Từ cái này mạch suy nghĩ hạ thủ liền đơn giản nhiều, huống chi hợp sướng không được, không phải còn có hùng trần luyện tâm a? Tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ hợp sướng, cảm xúc cao độ cộng minh, nói không chừng hùng trần luyện tâm liền phát huy hiệu quả, cường hóa tinh thần nữa nha. Cứ việc khái tỷ lệ rất thấp, có thể chỉ cần đầu nhập ngành nghề này người nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy có thể thành công, chỉ cần có người thành công, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Dùng số lượng đến trồng chất lượng. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, lại lần nữa cả sửa lại một chút tư duy, chi tiết. Tiêu hai ngày hoàn thành cấu tứ, hắn bắt đầu sáng tác cái này thủ nói rõ dự định làm giao dịch lưu truyền ra đi ca khúc. Bởi vì bài hát này tồn tại nhiều cái nhu cầu, viết cũng không dễ dàng. Cũng may. Nó đối dễ nghe phương diện yêu cầu không cao, thoáng giảm xuống một chút sáng tác độ khó. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn tiêu một tháng thời gian mới hoàn thành cái này thủ ca khúc mới chúng sinh sáng tác. Tín ngưỡng thành thần cái cuối cùng nhược điểm rốt cục bổ sung. Trường 365, Giao dịch. Thiên đạo kiếm tông ngoại tuyên điện. Nguyên nguyên thạch giải trí nhiều truyền thông phòng họp. So với lúc trước, cái này một tòa nhiều truyền thông phòng họp giữ bí mật tính cường hóa một đoạn không chỉ, không chỉ có mình cơ trạng, còn có mình vệ tinh Dù sao vệ tinh quân sự phát xạ giá cao, nhưng khí tượng vệ tinh, thông tin vệ tinh lời nói, lại không cần bao nhiêu tiền. Đại nửa năm trôi qua, Thiên đạo kiếm tông tích lũy các loại vệ tinh số lượng đã không ít. Theo thông tin kết nối, rất nhanh, bên trong truyền đến Thiên Phong Thánh điện điện chủ Trương Chính Phong thanh âm, "Lục tông chủ, từ biệt đã có hơn mấy tháng, nghe nói Lục tông chủ gần nhất tuyển nhận hơn 10 vị tốt đồ, chúc mừng, chúc mừng." Trương điện chủ quá khen, từ lần trước từ biệt ta cũng rất là quả niệm. Lục luyện tiêu cười đáp lại một câu,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 mà không phải lúc trước như vậy, chỉ tại thiên địa chi lực lĩnh vực tiến hành luận bàn. Song vương Hàn Huyên một phen, lục luyện tiêu tiến vào chủ đề. Không biết gần nhất trương điện chủ cùng mấy vị khác điện chủ nhưng có kỹ càng nghiên cứu đủ hỗn nguyên thái khư thánh điện. Hiệu quả như thế nào? Hỗn nguyên tử tiền bối quả nhiên là kỳ tài ngục trời. Câu tư ý nghĩ để người kinh diễm, chúng ta được hỗn nguyên thái khư thánh điện sau tinh tế nghiên cứu, cũng là có chút thu hoạch, chỉ là. Liền cùng quý tông nhiều năm như vậy liền ra lục tông chủ một cái tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện đệ tử đồng dạng, cho đến trước mắt chúng ta bốn điện ở trong vẫn không có người nào có thể hoàn thành hồng trần luyện tâm, tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất. trương Chính Phong nói, hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất vừa tu thành, có thể để một cái hoán huyết viên mãn người trực tiếp tấn thăng đến luyện thần đỉnh Phong. Cũng chính là luyện thần chúng sinh cảnh.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 Lục Tông Chủ. Thật có bậc này kinh nghiệm kỹ xảo. Đương nhiên, bất quá loại kinh nghiệm này có hai cái trước mặt yêu cầu, một cái là tiên thiên đạo thể, một cái khác, đối phương có tốt đẹp ca hát năng lực, nếu như có thể thực hiện hai cái này mục tiêu, lại thêm quý thánh điện tận hết sức lực ủng hộ, thời gian 3 5 năm hoàn thành hốn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tu hành không khó lắm. Lục Luyện Tiêu nói đến đây mỉm cười, lại nhanh, liền phải xem bản thân hắn ca hát thiên phú cùng nội tính. 3 5 năm.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 ta muốn mượn duyệt quý quốc tứ đại thánh điện thiên phong trạng tiên quyết chân viêm diệt thế quyết huyền minh lục thiên quyết cùng hậu thổ luân hồi quyết lời này vừa nói ra bên kia rõ ràng trầm mặc lại lục luyện tiêu thấy thế lại lần nữa nói để bảo đảm ta những kinh nghiệm này tâm đắc hữu hiệu quả thật có thể để tứ đại thánh điện người hoàn thành hồng trần luyện tâm ta nguyện ý trên người bọn hắn thay chư vị phơi bày một ít coi là thật trương chính phong theo sát lời nói coi là thật lục luyện tiêu đáp lại trương chính phong dừng lại chỉ chốc lát. Ta cái này liền đi cùng cái khác ba vị điện chủ thương nghị một chút, tối nay cho lục Tông chủ trả lời chắc chắn. Có thể. Lục luyện tiêu đồng ý. Hỗn nguyên thái khư thánh Điện cường đại ở trên người hắn đã hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bảy năm, tạo nên một tôn phản hư thánh giả. Loại này dù hoặc ai có thể cự tuyệt. Cứ việc tứ đại thánh điện không cầu bọn hắn trong môn đệ tử có thể giống lục luyện tiêu, thiên phú hơn người, có thể mười năm thành tựu hư cảnh lại có thể thử một chút. Nhất là lục luyện tiêu mở miệng mi dựa theo kinh nghiệm của hắn 3 năm năm có thể đem một cái tiên thiên đạo thể bồi dưỡng đến tương đương với đỉnh phong luyện thần tình hôn dưới liền hắn kiên nhẫn chờ đợi mà không ra hắn sở liệu sau 2 giờ trương chính phong đáp lời đáp ứng cuộc giao dịch này giao dịch thời gian vì 3 ngày sau địa điểm định tại hôn nguyên tông hắn sẽ đích thân mang theo 3 vị tiên thiên đạo thể trình diện liền lục luyện tiêu đối thiên đạo kiếm tông hạng mục công việc tiến hành ăn bài lần này hắn cũng không có cưỡi đội xe huy động nhân lực Mà là thông qua Lăng Vân Sơn Mạch rừng sâu núi thẳm Che Dấu, một mình đi đường, vượt qua mấy trăm cây số Lăng Vân Sơn Mạch, đến nơi hôn Nguyên Tông. Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu đến hôn Nguyên Tông chưa hiện thân, hôn Nguyên Tông từng vị thần cảnh đã có cảm ứng. Tòa chấn tông môn Vương Đạo Đình càng là ngay lập tức đón. Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu cười chào hỏi một tiếng. Ta tiếp vào thiên phong thánh điện gửi tới bái phòng tin tức, ngươi cái kia kinh nghiệm. Là thật. Vương Đạo Đình thần sắc có chút quái dị.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 Đạt tới 50 giai, 60 giai, cuối cùng có một ngày, liền ngay cả người bình thường, hắn đều có thể tại trong vòng 1-2 năm đem bọn hắn tăng lên tới luyện thần đỉnh phong cấp độ. Vậy mà, Vương Đạo Đình hít một hơi lánh khí. 1 2 năm, Thần cảnh đỉnh phong Đây chính là luyện thần chúng sinh cảnh A. Cứ việc hôn nguyên tông luyện thần chúng sinh cảnh chưa từng có từng đứt đoạn, có thể nghĩ muốn để một người từ không tới có tu luyện tới luyện thần chúng sinh cảnh, đã chết đại trưởng Lao Hứa Tiên Thiên dùng 29 năm.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 hứa thế an mang theo một đám thần cảnh trưởng lão đi tới lục luyện tiêu đối lấy bọn hắn nhất nhất gật đầu chào hỏi cũng cố ý đi nhìn một chút nhiễm hải cẩm chỉ tiếc nàng giờ phút này ý thức đều có chút tan rã đã không nhận ra hắn đến mang theo có chút tâm tình nặng nề lục luyện tiêu đợi đến thiên phong thánh điện điện chủ trương chính phong trừ trương chính phong bên ngoài huyền minh điện điện chủ đông phương huyền đồng dạng đuổi đến cứ việc hôn nguyên tông cùng tứ đại thánh điện trung đụng không sai có thể lại hữu hảo song phương lại trọng đại giao dịch lên đều phải giảng cứu lực lượng ngang nhau nếu không cái này đã là đối với mình không tôn trọng cũng là đối người khác không tôn trọng một đoàn người hàn huyên một phen rất ngao tiến vào tu luyện thất trong phòng tu luyện lục luyện tiêu cho phép trương chính phong đông vương huyền quan sát đông dạng ở bên quan sát còn có vương đạo đỉnh đợi để trương chính phong mang tới hai vị người mang tiên thiên đạo thể đệ tử ngưng thần tĩnh khí về sau lục luyện tiêu mở miệng trương điện chủ đông vương điện chủ Ta sáng tác ra kỹ xảo, nghĩ đến hai vị hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy, liền là thông qua ca hát, lấy tiếng ca truyền lại tình cảm, từ đó dẫn phát tâm tình của tất cả mọi người cộng minh, tinh thần cộng minh, từ đó càng tốt hơn, chính xác hơn cảm ngộ thiên địa hảo diệu. Mượn nhờ tiếng ca, dẫn phát cảm xúc cộng minh. Chương chính phong như có điều suy nghĩ. Người có thể đem loại tâm tình này, tư duy lên cộng minh lý giải thành một cái tư duy máy quyết đại. Lục luyện tiêu chỉ tốt ở bề ngoài giải thích, sau đó. bởi vậy. Bọn hắn bước đầu tiên, chính là học được hát cái này thủ tên là chúng sinh ca khúc. Thế là, tu luyện thất xuất hiện như thế một cái chẳng cảnh. Vương Đạo Đình, Trương Chính Phong, Đông Phương huyền tam đại thánh giả cấp cường giả thần tình nghiêm túc nghe lục luyện tiêu ca hát. Hai vị thánh điện đệ tử hết sức chăm chú học tập. Một loại tân hỏa tương truyền nghiêm nghị khí tức tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện. Trương 366, sinh tử vô thường. Thiên thiên đạo thể người thường thường thiên phú dị bẩm. Liêu phương phi.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 Từ cho các ngươi còn lý giải không được ca khúc ở trong tư tưởng, vô pháp cùng ta hợp sướng, chỉ có thể dùng những phương pháp khác, đó chính là bung ra tinh thần của các ngươi, hoàn toàn đắm chìm đến ta trong tiếng ca. Ta sẽ nghịch hướng để các ngươi cảm thụ một chút quá trình này, về sau, liền phải dựa vào chính các ngươi. Lục luyện tiêu nói, liêu phương phi, khương thành hai người liền như nói, dỡ xuống tâm thần phòng bị. Có trương chính phong, đông phương huyền hai vị thánh giả tại, bọn hắn cũng không lo lắng lục luyện tiêu sẽ đối bọn hắn thi triển vụ thể chi thuật. Húng chi? Một tôn thánh giả muốn đối phó bọn hắn hai cái nho nhỏ võ sư, làm gì thi triển loại thủ đoạn này, đưa tay liền đập chết rồi. Trong phòng tu luyện, tiếng ca lại lần nữa vang lên. Theo trong tiếng ca ẩn chứa loại kia dẫn người tinh thần cộng minh lực lượng truyền lại, liêu phương phi, khương thành hai người rất nhanh lâm vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong, tâm thần đám chìm. Loại biến hóa này, để trương chính phong, đông phương huyền ánh mắt hai người lập tức phát sáng lên. Có thể thực hiện. Thế mà thật có thể thực hiện.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 Trương Chính Phong nói đến đây, chắp tay nói, ta mạo muội hứa hẹn một tiếng, về sau vạn nhất bởi vì Thái Huyền Đế Quốc nguyên nhân dẫn đến Thiên Đạo Kiếm Tông cần di chuyển, chúng ta xích Tinh Quốc Hoan nên cực kỳ. Vậy ta liền nhận Trương Điện Chủ ý tốt. Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói, chỉ chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta chỗ này còn có một cái cẩn thận đến, mặc dù không quan hệ phong nhã, nhưng cũng có thể để quý Điện thiếu đi một chút đường quanh co, ta lấy cái này cẩn thận đến, hướng Trương Điện Chủ trao đổi quý Điện Hóa Hồng thân pháp như thế nào. Hóa Hồng Thân Pháp, đây là Thiên Phong Thánh Điện tuyệt thế thân pháp. Tung Hành Kim Quang chính là bộ này thân pháp nguyên bộ bỉ pháp, cả hai phối hợp chính là trong thiên hạ nhanh nhất thân pháp. Nếu như không phải thi triển quá trình đối tự thân phụ tải khá nặng, môn này thân pháp thậm chí có thể sương thiên hạ đệ nhất. Trương Chính Phong suy nghĩ chỉ chốc lát, cân nhắc đến bọn hắn ngay cả chấn điện chi pháp, Thiên Phong Chạm Tiên quyết đều đổi ra ngoài, liền hắn thống khoái đồng ý nói có thể. Lục Tông Chủ mời nói, chuyển ca vấn đề. Lục Luận Tiêu mỉm cười nói. Ca sĩ ca hát dẫn phát chúng sinh tinh thần cộng minh, trọng yếu nhất chính là cái gì, cảm xúc truyền lại. Mà một ca khúc bên trong ẩn chứa cái dạng gì cảm xúc, chỉ có viết lên ra bài hát này ca sĩ mới rõ ràng nhất. Những người khác thay sáng tác bài hát, không phải là không thể được, nhưng lại nhất định phải nói rõ ràng, từ khúc người sáng tạo ra đoạn này ca từ, đoạn này là điệu lúc, trong lòng là gì ý nghĩ, ra sao cảm ngộ. Một bên đông phương huyền nghe đến nơi này, bừng tỉnh đại ngộ nói, Khó trách ta nhìn lục tông chủ hát ca rõ ràng đều là mình viết, đúng là duyên cớ này. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, những người khác viết ca, từ khúc muốn truyền lại cảm xúc nào có mình viết ca khúc như vậy rõ ràng. Ta minh bạch, cái này cẩn thận đến, quả thật có thể để chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chương chính phong thận trọng lên tiếng. Ta bài hát này truyền đạt cảm xúc, quý điện hai vị đệ tử hẳn là cảm nhận được, nếu như tại không có đủ tốt ca khúc trước, có thể cầm đi sử dụng. Lục luyện tiêu cười nói. Đa tạ lục tông chủ, bài hát này đúng là ẩn chứa một loại tác động nhân tâm lực lượng. Trương Chính Phong nói, đúng, chúng ta viết ca chú trọng nhất chính là cảm xúc biểu đạt, tư tưởng cảm nộ, mà không phải yêu mỹ tính cùng dễ nghe giai điệu đắp lên mà thành, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tiếng ca chân chính mục đích cũng không phải là vì để cho người dễ nghe em ai, tâm thần thanh thản, mà là một loại thẳng tới tâm linh tình cảm cậu mình. chỉ có loại này cậu minh mới có thể vượt qua trùng tộc, vượt qua văn minh, vượt qua thời gian. Thậm chí vượt qua không gian. Lục luyện tiêu nhắc lại. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Trương Chính Phong, Đông Phương huyền hai người có chút hiểu được, kiên nhẫn đem lục luyện tiêu lời nói này ghi xuống. Thời gian tại song phương giao lưu chung trôi đi. Rất nhanh, liễu phương phi, Khương Thành hai người hoàn thành cảm ngộ. Trương Chính Phong, Đông Phương huyền hai người vội vàng hỏi thăm một phen, khi biết được tinh thần của bọn hắn cường độ tăng lên gần như nhất thành về sau, từng cái vui mừng quá đỗi. Lập tức vì cuộc giao dịch này cảm giác sâu sắc vật siêu chô giá trị. Liêu Phương Phi, Khương Thành hai người cũng là đối lục luyện tiêu xuất phát từ nội tâm cảm tạ một phen. Cuộc giao dịch này tại loại này song phương đều hài lòng không khí xuống kết thúc. Trương chính Phong, Đông Phương huyền mang theo hai vị đệ tử rời đi. Vương Đạo Đình, lục luyện tiêu hai người một phen đưa tiễn. Đợi ngày khác nhóm rời đi về sau, Vương Đạo Đình ngay lập tức gọi tới hứa thế an, đem tiên thiên ngọc giao cho hắn, để hắn tổ chức một chi có thể tin đội ngũ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 Mấy ngày trước liền đã hôn mê bất tỉnh nhiễm hải cầm tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu, nhiễm thanh tỷ, hứa thế an đám người nho nhao đuổi tới nhiễm hải cầm gian phòng. Nhưng cuối cùng vị này cơ hồ cải biến lục luyện tiêu sinh mệnh quý tích thái nguyên phong phong chủ vẫn chưa thể đủ tỉnh lại vung tay nhân gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồn nguyên tông lâm vào cực kỳ bi ai cảm xúc bên trong. Dù là hứa thế an, vương đạo đình đám người cũng là cảm giác sâu sắc thở dài.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 cùng Nhiễm Thanh Ti cùng một chỗ xử lý nhiễm hải cầm tăng sự. Trong lúc đó, Trình Ngự Kiếm, Vạn Vật Sinh, Vương Thừa Tiên đám người cũng là thông qua thay ca phương thức, nhao nhao đổi tới Hôn Nguyên Tông. Liền ngay cả Tứ Đại Thánh Điện cũng điều động đại biểu tham gia trận này tăng lễ. Nhiễm Hải Cầm một cái thần cảnh, tự nhiên không đến mức để Tứ Đại Thánh Điện như thế, có thể làm sao Nhiễm Hải Cầm cái này thần cảnh tương đương với Lục Luyện Tiêu nửa người sư phụ, Lục Luyện Tiêu đạo lư lại là cháu gái của nàng, có cái này một mối liên hệ tại Tứ Đại Thánh Điện tự nhiên sẽ không không hiểu nhân tình. Từ xưa đến nay, sinh lão bệnh tử chính là người người đều chỉ muốn thoát khỏi, lại đều khó mà thoát khỏi giang buộc. Mạnh như hôn nguyên tổ sư, nửa đời sau nghị trăm phương ngàn kế muốn cầu con đường trường sinh, cũng điều dưỡng sinh chi thuật phát huy đến cực hạn, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có thể tồn thế 191 tuổi. Mà bình thường lục địa chân tiên, thọ càng bất quá 150 trở. Vương Đạo Đình nhìn xem đưa nhiễm hải cầm lên núi, đứng tại nàng trước mộ phần lục luyện tiêu. Hơi than thở nói một tiếng. Chân tiên, vẫn vô pháp trường sinh. Lục luyện tiêu nói. Chân tiên, vương đạo đình có chút hướng về loại cảnh giới đó, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, bất quá. Tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ dài dòng buồn chán lại là tất nhiên, có lẽ, có thể tồn thế 300 năm, thậm chí 500 năm. kia chân tiên phía trên tồn tại, có lẽ liền có thể tồn thế 1.000 năm, 2.000 năm, nếu có thể tại cảnh giới này cơ sở lên lại đi về phía trước lên một bước, hai bước. Tổn thế 5.0005, một văn năm, thậm chí siêu qua nhân loại có ghi lại lịch sử văn minh, đều cũng không phải là yêu cầu xa vời. Lục luyện tiêu nặng người nói. Vương Đạo Đình nhìn xem hắn, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, lục luyện tiêu. Cũng không phải là nói đùa. Hắn tựa hồ thật lại nhìn ra xa chân tiên phía trên, thậm chí cả tại chân tiên phía trên cảnh giới lên tiếp tục hướng phía trước quan sát. Chỉ là kia các loại cảnh giới, cách chúng ta quá xa. Hiện tại chúng ta nhất cần chính là cước đạp thực địa, từng bước một, làm tốt chính mình, như thế, tài năng không phụ tổ tiên chi vọng. Vương đạo định quyên nhủ. lục luyện tiêu không nói gì. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là hư cảnh tu vi, nhưng 40 giai ngoại hình thuộc tính khiến cho hắn tiên thiên đạo thể so với những người khác đến, cường đại đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn sáng tác chúng sinh bài hát này lúc, đối hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ ba niệm sinh vạn vật cũng là có một chút cảm ngộ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 Có biết tắc còn phá mảnh kiểu gì? Chương 367: Kiên định. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc quanh mình. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cuồn cuộn tràn ngập khói đặc. Còn có kia không ngừng lướt qua bầu trời máy bay trực thăng vũ trang, chiến lược oanh chiến cơ. Tại một trận thuốc tít, tiêu gen, máu tươi, tử vong, cùng hủy diệt bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Mặc dù hắn nhìn qua đã có 30 trên dưới. Cả người thần thái, khí chất, thậm chí bên ngoài, toàn bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn mỹ, vô hạ, càng giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, tựa hồ đem thiên địa vạn vẩn, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng kỳ thủ. Nhưng, ở chung 21 năm, lục tiên cơ hay là ngay lập tức đem hắn phân biệt nhận ra được. Người này, là hắn. Cái kia hắn những năm gần đây đầy cõi lòng tôn kính, xem làm thần tượng người. Đừng dùng loại này ánh mắt kiểu hận nhìn ta. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh né, không phải vì dạ tâm, là hòa bình. Quen thuộc lời kịch.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 Tựa hồ có thể nghe tới nam tử kia phát ra một trận phẫn nộ gầm rú. Hiu. Trên giường lục tiên cơ đột nhiên bừng tỉnh. Đau đớn kịch liệt kích thích hắn, để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Chỉ một lát sau, trên người hắn đã xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn đệ nhất nắm chặt thần ngọc tủy, đồng thời vận chuyển trước đây không lâu cố trường thiên cho một môn quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh luyện thần chi pháp. Cả người trạng thái tựa hồ đã vượt ra thân thể giảng buộc, chia ra làm ba. Quá khứ hắn là nằm ở Khải Minh Tinh Thị Thiên Đạo Kiếm Tông Phụ Ngô Khỏe Mạnh trên có huynh trưởng vô câu vô thuốc thiếu niên hiện tại hắn là kinh lịch gia đình đại biến không giờ khắc nào không tại cố gắng tu luyện thanh niên tương lai hắn hắn lấy trong ngậm cảnh cái kia hắn vì toa độ kia là một cái thân hoài kiên định tín nhiệm muốn đem từ huynh trưởng mình từ vạn kiếp bất phục trong thâm nguyên kéo cứu trở về người trưởng thành dù là cùng một chút muốn đối kháng toàn bộ thế giới người hợp tác cũng sẽ không tiếc tinh thần của hắn ý chí tại quá khứ hiện tại.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 trong mắt của hắn hay là hiện ra một tia vui mừng. Cố Trường Thiên cho môn này quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh thần dị đến cực điểm, không chỉ giảm xuống ta thừa nhận thống khổ, tâm thần ta lớn mạnh hiệu suất cũng tăng lên gấp mấy lần. Lục Tiên Cơ thoáng nhận biết một phen, trên mặt rất nhanh lộ ra kinh hỉ, hiện tại tinh thần cường độ đã đạt tới hoàn thành hồng trần luyện tâm tiêu chuẩn, tựa hồ có thể đếm thử tu luyện hố nguyên thái khư thánh điển tầng thứ hai rồi. Kết quả này để hắn vừa mừng vừa sợ, hắn rất rõ ràng, thời gian của hắn không nhiều. Nếu như trong ngộng cảnh chàng cảnh là thật, hắn nhiều nhất chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm, ta sẽ không để cho ngươi biến thành bộ ráng kia. Ta bây giờ không phải là một người. Lục tiên cơ tập trung ý chí, thanh âm bang bang hữu lực nói, cho dù ngươi thật biến thành bộ ráng kia, mất đi tất cả mọi người, nhưng, ta vẫn sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Dù là ta cuối cùng. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến hắn trong ngộng kết quả cuối cùng. Cũng không ngoại lệ. Bên ngoài biệt thự.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 Hồng Trần luyện tâm. Ngươi nói, ngươi loại biến hóa này cùng Hồng Trần luyện tâm có quan hệ? Đúng. Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu. Trước đây thật lâu ngươi không phải liền đem Hỗng Nguyên Thái khư Thánh Điện chuyển cho ta à? Ta mang theo kinh hỉ một mực đang tu luyện. Một đoạn thời gian trước ta tận mắt nhìn thấy Thiên Hải Thị trên đường nạn dân đầy đất chẳng cảnh, trong lòng thương hại. Về sau phát hiện Thiên Hải Thị tại chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông quản lý xuống vui vẻ phồn vinh, cũng là từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ. Ngay sau đó, ta lại nhìn thấy tin tức ở trong thông báo hình tượng.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 Chiến tranh đối bình dân tổn thương, tàn sát giận. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm: "Hỉ nộ ai nhạc. Cái này là nhân loại cảm xúc đại khái khái quát, cũng là chúng sinh thường thấy nhất cảm xúc." Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất Hồng Trần Luyện Tâm, bản thân liền là dung nhập quần quần phàm trần bên trong, thể nghiệm trong nhân thề ái hận sân si, hỉ nộ ai nhạc. Lục Tiên Cơ trên thân những kinh nghiệm này, cùng Hồng Trần Luyện Tâm sao mà tương tự. Cho nên, hắn thật tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất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 Loại thiên phú này. Lục luyện tiêu hít một hơi lánh khí, thiên cơ, có chân tiên chi tư. Ca, ngươi nhìn ta có hay không có thể tu luyện hốn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ 2 rồi. Lục tiên cơ có chút mong đợi do hỏi, thành hư cảnh, ta liền có thể giúp được ngươi. Hư cảnh. Lục luyện tiêu có chút hoảng hốt. Quá nhanh. Lục tiên cơ trưởng thành thực tế quá nhanh. Nhỏ nửa năm trước, thần cảnh đều vẫn chưa tới, sau đó. Trực tiếp nhất khẩu khí hoàn thành hồng trần luyện tâm, nhảy đến thần cảnh đỉnh phong.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 Bất quá. Liên quan tới ngươi hoàn thành hồng trần luyện tâm phương thức, đối ngoại cần đổi một loại thuyết pháp. Đổi một loại thuyết pháp. Lục tiên cơ rất nhanh nghĩ đến cái gì, tu thần chi đạo. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Nghe ca ngươi loại thuyết pháp này. Tu thần chi đạo có vấn đề. Chẳng lẽ con đường này là sai? Ngược lại không phải sai, hoặc là nói, nguyên bản nó là sai, nhưng bây giờ cũng đã là đúng, chỉ là hiệu quả cũng không có người ngoài trong tưởng tượng tốt như vậy thôi. Thiên Phú vấn đề.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 ngươi không có thiên phú." Lục Tiên Cơ lý giải nhẹ gật đầu. Hắn không phải tiên thiên đạo thể, tự nhiên không có thiên phú. Á "Às, rồi rốt cuộc bọn kia hại mạnh làm ra cái gì yêu tiêu thân, lại giờ lôi đệ đệ mình vào." Chương 368: Côn Luân Di Chỉ. Lục Luyện Tiêu cáo chi Lục Tiên Cơ tu hành kinh nghiệm, cũng cố ý đi một chuyến Thiên Đạo Kiếm Tông, đem nguyên bản Hỗn Nguyên Tông rất nhiều đột phá hư cảnh tâm đắc, bản thảo phục chế một phần, giao cho hắn, dự định để hắn lắng đọng sau một thời gian ngắn.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 Kẻ sau tiến lên. Dưới loại tình huống này, thiên đạo kiếm tông bắt điện đệ tử tổng số đã đột phá 2 vạn. Mà cái này 2 vạn người bên trong, cùng loại với Lưu Minh, Lý trường Minh, chương trí như vậy không thuộc về võ giả, chiếm cứ một nửa. Video phòng học. Phụ trách ngoại tuyên điện khúc tùng đám người đang không ngừng thay hắn hồi báo tin tức. Trước mắt chúng ta tại Cửu Châu Cộng Hòa Quốc có được 6 nhà công ty, tại Thần Thánh Giáo Quốc có 2 nhà công ty, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang có 3 nhà công ty. Đồng thời thứ tư gia công ty sắp hoàn thành thu mua, hắc thiết liên minh tiến độ tương đối chậm chạp, bọn hắn cùng nơi đó võ đạo thế lực liên lụy quá sâu, trước mắt liền thu mua một công ty, lực ảnh hưởng có hạn. ngoài ra, tại nhiên cương đế quốc, gài ạ đồng minh, hoàng kim đế quốc, thiên trưởng quốc, lang đổ đẳng liên bang quốc đều đã hoàn thành bố cục. Trong phòng họp, Khúc Tùng đem một bộ thế giới địa đồ triển khai. Toàn bộ thế giới trên bản đồ bị tiêu ký ra điểm đỏ đạt hơn 80 cái. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một nhà âm nhạc công ty, nếu như kỹ càng điểm tiến đi cái kia điểm đỏ còn có thể thấy được cái kia công ty ngay tại chỗ âm nhạc thị trường chiếm cứ lấy bao nhiêu thị trường số lịnh mức. Trước mắt chúng ta chính kế hoạch đem tông chủ ngài những cái kia lão ca phát hành đến hải ngoại thị trường, chủ yếu chính là gài ạ châu, hát xa châu, tinh thần châu cùng hàn châu. Khúc Tùng nói bổ sung, lục châu thập nhị đảo bên trong, chân chính nhân khẩu lục địa chính là đông diệu thần châu cùng xích huyện thần châu. Hai cái này châu nhân khẩu không sai biệt lắm, bởi vì náo động nguyên nhân, số liệu không phải hết sức chính xác, nhưng xích huyện thần châu nhân khẩu hẳn là tại 70-71 ước tà hưu, đông diệu thần châu nhân khẩu thì là 69-7 tỷ trên dưới, còn lại căn cứ nhân khẩu phân bộ, theo thứ tự là Hát Sa Châu, Gại A Châu, Tinh Thần Châu, cùng Tổng Nhân Khẩu chỉ có 3 ước, liền so thập nhị đảo nhiều một chút Hàn Châu. Mà cái này lục đại châu bên trong, chỉ có Tinh Thần Châu cùng Hàn Châu cô treo hải ngoại, cái khác bốn châu tương hỗ kết nối tại trên địa đồ hiện hình thôi. Gải Hạ Châu, Đông Diệu Thần Châu ở vào lưỡng giác, Hắc Sa Châu cùng Xích Huyện Thần Châu cân bằng. bởi vậy Đông Diệu Thần Châu cùng Hắc Sa Châu, Xích Huyện Thần Châu giao lưu khá nhiều, có thể cách xa nhau Gải Hạ Châu, lại cần vượt ngang Xích Huyện Thần Châu hơn 6.000 cây số lộ trình. Đại Thương Quốc nghĩ muốn đi trước Gải Hạ Châu, lộ trình càng là tiếp cận một vạn cây số. Ta những cái kia lão ca, lục luyện tiêu suy nghĩ chỉ chốc lát. Thông qua mình đã cường hóa đến nhị thập giai nhạc cảm, rất nhanh có lựa chọn. Không chắc chắn tất cả lão ca đều đẩy hướng hải ngoại thị trường, liền tuyển trong đó lục thủ. Ta đến nói, ngươi nhớ một chút. Nói, hắn tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, liền nói ngay, tháng sau lại tiến hành đẩy đưa. Trong lúc này ta sẽ viết ra một ca khúc đến, dung nhập cái này album bên trong, một đạo đẩy đưa. Vâng. Khúc Tùng lập tức đồng ý. Hắc Sa châu văn minh phát đạt trình độ không đủ, vượt qua hơn 9 thành bộ lạc. Quốc gia ngay cả Ba Dê đều không có, mặc dù có 6 tỷ nhân khẩu, có thể tuyên truyền vươn diện, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lục luyện tiêu mục tiêu chân chính là gạ Châu cùng tinh thần Châu. Hai cái này lục địa văn hóa hình thái mặc dù có chút khác biệt, nhưng tương tự độ cũng rất cao. Hắn dự định viết một bài khuyên hướng bên kia âm nhạc giới ca khúc. Dù sao Đông Diệu Thần Châu, Xích Huyện Thần Châu hai Châu rất nhiều đại quốc gần nhất tại âm nhạc giới đầu nhập quá lớn, lớn đến dù là lục luyện tiêu có được thiên hải, Xích Châu, Ký Châu chi địa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 bộc lộ ra một tòa nguyên bản chôn dấu ở dưới đất cỡ lớn động phủ di tích. Căn cứ vị trí địa lý cùng trước mắt khai quật ra bộ phận phỏng đoán, đây là Côn Luân di chỉ. Côn Luân di chỉ. Lục luyện tiêu chấn động. Năm đó thái thượng, nguyên thủy, thông thiên tam đại tiên đạo người sáng lập chính là tại Côn Luân bên trong sáng lập tiên đạo, cũng ở đây giáo đạo đệ tử, truyền thụ pháp môn. Rất nhiều thư tịch lên đối nơi này đều có ghi chép, đem phiên khu vực này xưng là tiên đạo tổ đỉnh. Chỉ là về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân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 Vương Thừa Tiên hít sâu một hơi, trước mắt phát hiện thảo dược mặc dù không đạt được thiên tài địa bảo cấp độ, có thể 2000 năm tuế nguyệt, vẫn làm cho những dược thảo này hiệu lực kinh người, không thể so thiên tài địa bảo kém bao nhiêu, mà lại. Theo dưới mặt đất di tích không ngừng đào móc, ai cũng không biết, bên trong đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu kỳ trân. 2000 năm niên đại thảo dược. Lục Luyện Tiêu đồng tử kịch co lại. Trước mắt bị phát hiện chỉ là phổ thông thảo dược, nếu như là chân quý thảo dược đâu. Phạm La thoáng chấn đắc một chút thảo dược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 Lại có Vương Đạo Đình ở bên phối hợp tác chiến, toàn thân trở ra cũng không phải là một việc khó. Trường 369, tranh đoạn. Thanh Quang Thị. Tinh Ngọc Quốc cách Côn Luân Di Tích gần nhất một tòa thành thị, cả hai cách xa nhau không đến 20 km. Côn Luân Di Tích ở vào Côn Ngô Sơn Mạch. Toàn dài vượt qua 5900 số bề rộng trường 300 800 số Tây Hẹp Đông Rộng, vượt ngang Đông Diệu, xích huyện Hai Châu Bao Quát Thái Huyền, Tinh Ngọc, Lâu Lan, Thiên Tảng. Tiểu châu các loại tổng 12 cái đại tiểu quốc gia Lục luyện tiêu đổi tới thanh quang thị lúc Ngay lập tức cảm giác được tòa này Nhân khẩu vẹn vẹn trăm vạn người trong thành thị Thêm ra đại lượng võ giả khí tức Mà lại Cũng không tính là yếu Võ sư cấp cao thủ không nói đầy đất có thể thấy được Nhưng lục luyện tiêu cẩn thận nhận biết một chút Cũng đã vượt qua trăm người Tinh Ngọc Quốc chỉ là một cái dân cư một chút 400 triệu Từ một vị thánh giả cùng bốn vị thiên nhân tọa chấn quốc gia Cường giả tỷ lệ không cao. Nhân khẩu trăm vạn thanh quang thị bên trong, tính đến quốc gia phương diện võ sư, có thể có 10 cái liền là cực hạn. Dưới mắt lục luyện tiêu nhận biết bên trong liền có trên trăm cái, những này võ sư là từ đâu đến, có thể nghĩ. Lục luyện tiêu đi tới khách sạn lúc, Vương Đạo Đình đã tại chỗ này chờ đợi, cùng hắn đồng hành còn có Trác nhất tiếu, cùng 6 vị võ sư. Bất quá bọn hắn chỉ là phụ trách hiệp trợ lục luyện tiêu, Vương Đạo Đình đánh một trận hạ thủ, không sẽ trực tiếp tham dự côn luân trong di tích bảo vật tranh đoạt nghĩ đến thanh quang thị bên trong rất nhiều võ sư cũng là như thế. tông chủ, nhìn thấy lục luyện tiêu đến, chắc nhất tiêu đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. luyện tiêu, ngươi đến. vương đạo đình cũng là nói một tiếng. theo sự kiện lộ ra ánh sáng, đại lượng thế lực nhún tay. côn luân di tích đảo móc tốc độ không ngừng tăng tốc, dự tính ngày mai, chậm nhất hậu thiên, côn luân di tích liền đem triệt để đảo được. đến bao nhiêu cao thủ? lục luyện tiêu nói. không ít. vương đạo đình nói. Trước mắt mặc dù đào móc không ít dược liệu quý giá, trong đó không thiếu một chút thiên tài địa bảo, nhưng chân chính đủ để cho hư cảnh liều mạng, tạm thời còn không có. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại. Bất quá, có mấy cái tin tức tốt, Thái Huyền Đế chủ đã xác nhận không đuổi kịp đến. Đồng Lai Tiên Cung vị kia tuổi hồ đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, cũng không có động tĩnh. Sinh Huyền Thần Châu bên này, Thiên Hoàng Vân vô tâm bị Kiếm Thần Hoa kỳ lần ngăn lại. Lang Chủ Thiết Long Đằng cũng là bị Đao Thánh Triệu chấn Quốc ngăn lại. Tứ Đại Lục Địa chân tiên.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 Vong quốc đều tuyệt không phải lời nói xuông, cho nên bọn hắn phái tới đều chỉ có phản hư thiên nhân, mà lại, những này hư cảnh cũng chỉ dám ở ngoại vi đi một vòng, không dám xâm nhập quá sâu. Vương Đạo Đình giới thiệu, hắn năm nay 99 tuổi, thêm một năm nữa liền đến lục luyện tiêu lời khân sống lâu trăm tuổi tiêu chuẩn, đối đông diệu thần châu, xích huyện thần châu, thậm chí cả gài ả châu, Hắc Sa châu cường giả đều cực kỳ hiểu rõ, giảng giải đạo lý rõ ràng. Trên thực tế tin tức là hôm qua bại lộ,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 Thái Huyền Đế quốc dạng này đỉnh tiêm quân sự cường quốc, thậm chí đem trong nước vũ khí hạt nhân lôi ra đến tiến hành uy hiếp. Dựa vào vũ khí thông thường muốn để hư cảnh sinh ra lòng kiên kỵ, căn bản là đang nói đùa. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, giống hắn, liền cho tới bây giờ lười nhắc cầm thần võ minh vũ khí đi đối phó hư cảnh, không có ý nghĩa. Những vũ khí này, phong ngự đến từ không trung phương diện, hoặc là viễn trình phương diện báo hòa thức đả kích là được. Cái khác, đối hư cảnh cấp tồn tại đến nói không có tác dụng gì. Ta lại đến cùng ngươi nói một câu trước mắt chạy tới 42 vị hư cảnh đi. Vương Đạo Đình nói, hư cảnh một trọi một tình huống dưới khó mà cùng thánh giả đối kháng, chỉ khi nào có 3-4 vị hư cảnh đồng thời xuất thủ, kéo lấy địa thượng tiên quốc lực lượng, vẫn 10 phần khó giải quyết. Lục luyện tiêu kiên nhẫn lắng nghe. Đồng thời, chắc nhất tiếu thì không ngừng đi nghe ngóng lấy côn luân dưới mặt đất gì tích đào móc tình huống. Trong lúc đó, sích tinh quốc trương chính phong, yến sích tiêu hai người cùng lục luyện tiêu đụng một mặt. Đi theo đám bọn hắn một đạo đến đây còn có Thiên Phong Thánh Điện Ứng Long, Chân Viêm Thánh Điện Chu Tiên Chân hai vị phản hư thiên nhân. Song Vương ý tứ ý tứ giao lưu một phen, biểu thị nếu như thế cục các liệt, có thể tương hỗ là viện thủ. Đối đây, Vương Đạo Đình, Lục Luyện Tiêu hai người tự nhiên khách khí đáp ứng. Thời gian nhoáng một cái, đến đêm khuya. Đại khái là 4 giờ hơn thời gian, tăng giờ làm việc Côn Luân Di Tích phương hướng đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại sụp đổ. Lục Luyện Tiêu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 Còn bởi vì tuế nguyệt lâu đời, toàn bộ thành phế đan, những cái kia cất giữ thư tịch cũng toàn bộ hư. Trên thực tế thái thượng đạo chân quý nhất chính là chỗ này giữ viên. Vương Đạo Đình hấp tâm nói, lục luyện tiêu cũng là lý giải nhẹ gật đầu. Hơn 2.000 năm Thương Hải tăng điển, đủ để đem bất kỳ văn minh vết tích sinh sinh lao đi. Không chỉ đám bọn hắn, cái khác thánh giả, hư cảnh, cũng là tại tốc độ cao nhất hướng Côn Luân Di tích tiến đến. Nguyên bản đám người cảm thấy, còn muốn một ngày. Chỉ ít nửa ngày côn luân di tích mới có thể hiện thế, không nghĩ tới bởi vì một hồi phạm vi lớn lốn, dẫn đến côn luân di tích hiện thực thời gian sớm chỉ ít 12 giờ. 20 km lộ trình, đối tốc độ cao nhất phi nước đại thánh giả đến nói, coi là thật bất quá thoáng qua. Theo lục luyện tiêu đến nơi côn luân di tích hiện trường, một đầu to lớn đến khoảng chừng mấy chục cây số dài, hai ba cây số rộng cái khe to lớn, phảng phất là trời, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khe hở xung quanh, vô số máy xúc cỡ lớn của xe dừng ở khe hở hai bên, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi mặt đất sụp đổ mà bỏ đi. Lục luyện tiêu cùng vương đạo đình không có nửa điểm dừng lại, tốc độ cao nhất xông vào khe hở bên trong, thuận nghiêng khe hở nhanh chóng xâm nhập, thỉnh thoảng sẽ còn vượt qua bên người mấy thân ảnh. Là thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu cùng hôn nguyên tông thái thượng trưởng lao vương đạo đình bị bọn hắn vượt qua người bên trong ẩn ẩn truyền đến để nén kinh hô. Trong đó một số người nhìn xem lục luyện tiêu, thân xác còn mang theo một tia dị dạng. Phải biết, kể từ Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chính Phong một trận chiến tin tức truyền ra, Đại Thương quốc cũng đem hắn nguy hiểm đẳng cấp điều chỉnh đến 14 cấp về sau, hắn bây giờ tại xích huyện Thần Châu, Đông Diệu Thần Châu, danh khí không chút nào kém cỏi hơn những cái kia uy tín lâu năm thánh giả, thậm chí sánh ngang Lục Địa Chân Tiên. Cái này Lục Luyện Tiêu, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại giới nghe đồn hắn nắm giữ một loại toàn lực lượng mới, tên là Tín Ngưỡng chi lực, loại lực lượng này nghe nói cùng chúng sinh có quan hệ, không biết là thật hay giả khẳng định là như thế này, chứ nguyên nhân này chúng ta giải thích không được, vì cái gì hắn có thể tại tuổi gần 26 tuổi tu thành thánh giả. Loại tín ngưỡng này chi lực nhằm vào chúng sinh, mà bởi vì không có những người khác hiểu rõ cái này một hệ thống nguyên nhân, hắn tương đương với một người có được nhất quốc tín ngưỡng chi lực, hay là đại thương loại kia cường đại quốc gia. Không lộ như thế tài nguyên, cấp tốc thành tiểu thánh giả, chẳng lẽ không bình thường. Đáng tiếc hắn hiện tại đã thành đại thế, một môn hai thánh giả một hư cảnh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 Ngay mắt bộc phát. Cái này cuốn Luân Di tích xác thực tính quyển sách cái thứ nhất phó bản, bởi vì ta bản nhân nhìn phó bản kịch bản lúc, quen thuộc trực tiếp lật phó bản kết thúc, nhìn phó bản ban thưởng, cho nên cũng rất ít viết, bởi vậy, cái này phó bản cũng sẽ rất ngắn, mấy chương liền kết thúc. Chương 370, loạn chiến. Đi theo ta. Một khi thế cục bất lợi ghi nhớ ngươi đi trước. Vương Đạo Đình thấp giọng dặn dò một tiếng, theo sát lấy hướng phía trước phóng đi. Bất qua mấy cây số, Bọn hắn đã nhìn thấy một vị hư cảnh chính lấy tốc độ cực nhanh băng băng mà tới. Là Phong Quốc vô lượng tông thái thượng Đàm Kiếm ca. Phía sau hắn hai người là Thiên Bàn Đảo Âm Dương nhị lao. Sông tại phía trước Vương Đạo đỉnh giới thiệu một tiếng. Mà nhìn thấy Vương Đạo đỉnh, Lục Luyện Tiêu hai người đồng thời, Đàm Kiếm ca sắc mặt đại biến, đồng thời hét lớn một tiếng, "Vương Tiên Bối, Lục tông chủ, thái thượng đạo dược viên bên trong tiên dược đều đã hiện thế, quý giá nhất chính là 13 mai ngàn năm chu tử quả, một gốc 2000 năm ngọc hồn đằng."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 giá trị không thể đo lường. Thậm chí để một tôn 40 về sau vừa rồi hóa thần, nhưng lại cơ duyên xảo hợp đạt tới luyện thần đỉnh phong người phục dụng, có thể để bọn hắn nhìn thấy hư cảnh con đường. Đương nhiên, liền cùng hắn nói như vậy, dạng này một viên nguyên long quả so với chu tức quả, ngọc hồn đằng, thiên tâm bổ đề, bất tử thảo so sánh, sát thực kém một cái cấp độ. Nếu như nói nguyên long quả chỉ là miễn gương thuộc về thiên tài địa bảo bên trong thượng phẩm, như vậy kia bốn dạng thì đều không ngoại lệ, đều thuộc về thiên tài địa bảo bên trong tuyệt phẩm. Giá trị không thể đo lường. Nhất là bất tử thảo, không chỉ có thể bổ sung nhân thể thiếu thốn tinh khí, còn có thể trên diện rộng kéo dài người khác tuổi thọ. Dài nhất có thể duyên thọ đạt một cái giáp, cũng chính là dòng dã 60 năm. Loại bảo vật này giá trị, có thể nghĩ sẽ mang đến cái dạng gì đến cùng. Vương Đạo Đình đã nhanh 100 tuổi, cái này đã tương đương với hư cảnh thọ nguyên đại nạ. Nếu như hắn có thể được đến một gốc bất tử thảo. Đoạt bất tử thảo. Lục luyện tiêu quyết định thật nhanh. Vương Đạo Đình do dự chỉ chốc lát, cũng là không tiếp tục để ý tới Đàm Kiếm Ca, hai người cấp tốc hướng thế giới ngầm trốn sâu mà đi. Một màn này, không chỉ Đàm Kiếm Ca, liền ngay cả Âm Dương Nhị lão cũng là thở dài một hơi. Lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đình hai người lại lần nữa tiến hành, rất nhanh, phía trước đã truyền đến một trận đình thai nhức góc giống lên một tiếng. Đã thấy từng đầu sinh góc nhọn, gần như giao long cự mãng trực tiếp bị hiến xích tiêu. Hải Đông thanh, Liêu Thiên Đao ba vị thánh giả liên hợp sáu vị thiên nhân chân sát, Đầu này cự mãng trường dài hơn 40 mét, trên thân lân giáp càng là hiện ra như kim loại quang trạch, ngoài ra, vài chỗ tràn ngập sương lạnh, nhiệt độ cực thấp. Mà tại nó một bên còn có bên kia đồng dạng khổng lồ ra mãng, ngã vào trong vũng máu. Sau lưng chúng, chính là năm sáu cây tản ra nồng đậm sinh mệnh nguyên khí bất tử thảo. Những này bất tử thảo đem phương viên một cây số nội độ phì của đất, sinh cơ, đều hấp thu hầu như không còn, đến mức phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì động thực vật sống sót. Giống như một vùng tâm tối sa mạc. Theo đầu này giao long cự mãng bị đánh giết, nguyên bản còn liên thủ đối phó cự mãng chín đại hư cảnh nháy mắt ra tay đánh nhau, riêng phần mình chia tam đại trận doanh một trận loạn chiến. Địa thượng tiên quốc, thiên địa lực trường, lập tức để mảnh này rộng lớn dưới mặt đất trong động quật phát ra đình thai nhức có quanh mình, phản phất có vô số sấm rền liên tiếp nổ vang. Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình hai người đến để chính dẫn theo chân viêm thánh điện hộ pháp trưởng Lao Chu Tiên chân điện chủ yến xích Tiêu Đại Hỉ, ngay lập tức quát to lên,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 Một cố cường đại vặn vẹo chi lực thẳng hướng cách bất tử thảo gần nhất gã chúa tể Hải Đông Thanh đánh tới. Vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu, các ngươi dám ra tay với ta, chờ ta thái huyền diệt đại thương, cái thứ nhất liền đem các ngươi thiên đạo kiếm tông nổ tận gốc. Hải Đông Thanh gầm nhẹ ngôn ngữ uy hiếp, địa thượng tiên quốc lực lượng lại kích phát đến cực hạn Bất quá, mặt đối bất tử có bực này trí bảo dụ hoặc, giữa sân có vị nào hư cảnh sẽ quan tâm của hắn thân phận bối cảnh.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 Liễu Thiên Đao cũng là thần sắc cứng lại, Hải Đông Thanh phân ra gần nửa địa thượng tiên quốc lực lượng chấn áp, thế mà ngay cả quái nhiều lục luyện tiêu thân hình chỉ chốc lát đều vô pháp làm được. Hán, dựa vào Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện thần diệu bí thuật, thật sự có thánh giả thực lực. Cứ như vậy chỉ chốc lát chậm chễ, lục luyện tiêu thân hình trực tiếp đến nơi bất tử thảo chỗ khu vực, có thể hắn tiếp xuống cách làm, lại là để giữa sân đám người một trận kinh ngạc. Hắn trực tiếp nhất tâm tứ dụng, đem bốn gốc bất tử thảo càn quét mà lên trong đó hai gốc phân biệt nhìn về phía lập tức lên liền đem giết tới Yến Sích Tiêu Liêu Thiên Đao khác hai gốc một gốc ném Hải Đông Thanh một gốc thì hướng so với bọn hắn chậm hơn một phần có thể không bao lâu cũng có thể đuổi đến ba vị hư cảnh ném đi đối diện với mấy cái này xen lẫn thổ mảnh ném mà đến bất tử thảo từng vị thánh giả hư cảnh cũng không dám có nửa phần chủ quan nho nhau, nhau thi triển thủ đoạn lấy tốc độ nhanh nhất đem những này bất tử thảo bao khỏa trong đó trước thu vào trong lòng bàn tay lại nói nhân cơ hội này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 có thể ngoại hình thuộc tính mang tới loại kia thiên địa vi ngã huyền diệu đối thiên địa lĩnh vực địa thượng tiên quốc suy yếu lại có thể để cho hắn trở nên trượt không trượt thu chỉ cần vương đạo đỉnh có thể giúp hắn liên lụy một chút người khác tiên quốc chi lực cái khác thánh giả tiên quốc căn bản chặn đường không ngừng thân hình của hắn vương đạo đỉnh hiển nhiên cũng là nghĩ đến một chút cứ việc có chút mạo hiểm nhưng cân nhắc đến cơ hội quý giá lại thêm có hắn lực trợ hắn hay là trầm giọng nói ngươi muốn đoạt cái gì chỉ chốc lát hắn lập tức nói đi tìm thiên tâm bổ đề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 Long hồn hương, thần ngọc thủy tại trước mặt nó, căn bản không đáng giá nhất tới. Mấu chốt là, ngọc hồn đằng có thể tấy ghép. Cứ việc tại bậc này loạn chiến hoàn cảnh xuống, ngọc hồn đằng không có khả năng bị cẩn thận từng ly từng tí rút ra, tấy ghép khả năng sống sót tính rất thấp. Có thể cho dù tấy ghép thất bại, công hiệu quả vẫn không kém là bao nhiêu. Vô luận là dẫn đạo thần cảnh đỉnh phong đột phá đến hư cảnh, hay là chế tạo phụ thể chi khí tiên thiên ngọc, lại hoặc là thông qua tâm linh cộng minh tăng lên bốn vị đệ tử tinh thần cường độ. Đối tinh thần hắn phụ tải đều rất lớn, mà cái này gốc ẩn dưỡng hiệu quả cực dai còn có thể lớn mạnh tinh thần Ngọc Hồn Đằng, lại có thể giải quyết tốt đẹp những vấn đề này. Mấu chốt là, trước mắt ngay tại đoạt thiên tâm bồ để trường bốn đại thánh giả cùng 14 tôn hư cảnh, mà Ngọc Hồn Đằng lại chỉ là tại một vị phản hư thiên nhân trên tay. Ừm, ngươi có thể phân biệt ra được những cái kia giao chiến hư cảnh trong tay cầm cái gì? Vương Đạo Đình giật mình. Hắn có thể cảm giác được những cái kia giao chiến hư cảnh khí tức. Có thể cụ thể là ai, lại là cái gì tiêu chuẩn, bọn hắn tại cái gì tranh đoạt lại hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, ta nói qua, ta thiên phú dị bẩm, thính lực kinh người. Lục luyện tiêu cười nói một tiếng, đi theo ta. Liền hai người không có nửa điểm chần trở, tốc độ cao nhất hướng khe hở bên ngoài phương hướng phóng đi. Trường 371, gạ rù ạ thần miếu. Hiu. Lòng đất khe hở. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh gào thét sông ra. Tại nàng lao ra đồng thời. Ở vào khe hở bên ngoài cách đó không xa bốn đạo thân ảnh theo sát lấy hoành kích mà ra. Cầm đầu một cái. Rõ ràng là vừa đổi tới không lâu, đến từ Hắc Sa châu gạ rủ ạ thần miếu đại tế ti mã đổ. Hắc Sa châu cùng đông diệu thần châu, xích huyện thần châu, thậm chí cả cái khác thần châu đều không giống nhau. Đây là một cái cho đến nay đều giã man, lạc hậu, lấy thành thị, gia tộc, thậm chí cả bộ lạc làm chủ lục địa, các đại gia tộc, trong bộ lạc tư hình nhìn mãi quen mắt.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 cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đến chế tài hắn, thậm chí Hác Sa Châu thế lực lớn nhất Hác Thiết Liên Minh sẽ còn mời hắn, cùng hắn chiếm cứ kia phiến cương vực gia nhập Hác Thiết Liên Minh, trở thành một thành viên trong đó, để hắn càng danh chính nôn thuận thống trị kia phiến cương vực. Dưới loại tình huống này, Hác Sa Châu mỗi một vị cường giả có thể nói đều trải qua vô số máu tươi cùng sát lục tẩy lễ, cùng cảnh giới bên trong, Hác Sa Châu cường giả thường thường đại biểu cho thế giới đỉnh phong. Mà gạ rù ạ thần miếu. Chính là hát xa châu tiếng tăm lửng lây bát đại thần miễu một tròng, làm đại tế ti ma đổ, càng là từng tôn người cấp cao thủ. Không phải thánh giả, là tôn giả. Hắn là huyết mạch hệ thống tu luyện giả. Bất tu thiên địa, bất ngộ tự nhiên, chân chân chính chính tập vạn thiên vĩ lực vào một thân. Theo hắn ngang nhiên xuất thủ, hắn trực tiếp buộc phát ra hơn xa bất luận một vị nào hư cảnh lực lượng đáng sợ, tốc độ. Đột nột, lôi đình ngành minh. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ hắn trên người nổ tan. Đây là đánh vỡ bức tường âm thanh dấu hiệu. Hắn đúng là dựa vào huyết nhục chi khu sức mạnh bùng lên gia tốc, nháy mắt vượt qua vận tốc cấm thanh, như thiểm điện giết tới vị kia tử khe hở bên trong lao ra trung niên nữ tử trước người. Người giữa không chốc lúc đã phát sinh biến hóa. Thân thể hóa thành một tôn 3 mét có thừa cự nhân, cánh tay duỗi dài, năm ngón tay hóa thành loẻ ra kim loại sáng bóng lợi trảo, đầu lâu càng là giống như biến thành hùng ứng tư thái, ở trên đỉnh đầu càng có hai chi dài nửa thước sừng nhỏ. Phía sau lưng thì diễn sinh ra một đôi hoàng kim cánh chim. Gạ dù ạ thần miếu thần hóa trạng thái. Loại này đặc thù biến hóa trạng thái, làm đến thân thể của bọn hắn thể phách hoàn toàn vượt qua nhân loại tầm thường phạm trụ, dù cho là nhục thân phá âm trướng, cũng lại không phải hy vọng xa vời. Theo hắn ngang nhiên giết tới, xông ra khe hở trung niên nữ tử rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, nàng ngay lập tức dẫn dắt thiên địa chi lực, phảng phất một đạo cự đại hải khiếu nghiêng sập mà xuống, kia mấy trăm tấn, thậm chí cả mấy ngàn tấn lực lượng mãnh liệt lăn đến.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 có thể những này kiếm khí tại đại tế ti mã đồ trên tay lại yếu ớt còn như giấy mỏng, bị dễ dàng xé thành phấn vụn Kêu lóe ra kim quang, trừng bóng rổ lớn nhỏ lợi trảo, trực tiếp bắt lấy trung niên nữ tử đầu lâu, dùng sức bóp. Bành. Máu tươi nổ tan. Mất đi đầu lâu trung niên nữ tử thân thể rất nhanh rơi xuống phía dưới. Một cái dao phong. Một vị hư cảnh tại chỗ chết thảm. Loại này khủng bố cùng hung hãn, lập tức để phía sau hắn mấy vị hư cảnh thốt nhiên biến sắc Võ đạo tu luyện giả cùng huyết mạch tu luyện giả tồn tại khác biệt. Trong đó, phản hư thiên nhân cảnh đối đầu những cái kia vừa mới thuế biến yêu thánh, dựa vào vừa mới năm giữ, uy thế hạo đặng thiên địa chi lực chiếm cứ lấy không ít ưu thế. Có thể bởi vì phản hư thánh giả so với phản hư thiên nhân đến, vẹn vẹn là thiên địa chi lực biến hóa từ lĩnh vực diện hóa thành tiên quốc, lại đối đầu huyết mạch một đạo tôn giả lúc liền hơi ở thế yếu, mà đợi đến lục địa chân tiên cùng bán thần, song phương nếu như kéo dài khoảng cách.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 lại lần nữa đánh vỡ vân tiêu hướng cuối chân trời phóng đi theo hắn cánh chim kích động vốn là nhanh đến cực hạn hắn càng là trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh phổ thông võ sư thậm chí thấy không rõ thân hình của hắn có thể lúc này từng vị hư cảnh lại là phản ứng lại lưu lại ngọc hồn đằng nương theo lấy trận trận gầm nhẹ ba vị hư cảnh đồng thời xuất thủ như sơn nhạc trấn áp như sấm sét vang dội như cuồng phong càn quét thiên địa chi thế bị cấp tốc cuốn lên trùng trùng điệp điệp hướng phía đánh vỡ bức tường âm thanh mã đổ hành kích mà đi Mặc dù hắn dựa vào lực lượng cường đại đem thiên điệu chi thế nhào nhào đánh tan, xé rách, vừa vận hình lại là chịu này quá nhiều, không tự chủ được ngừng lại. Lúc này, nguyên bản đuổi giết trung niên nữ tử hai vị hư cảnh cũng là theo sát giết tới, thiên điệu chi thế diễn hóa mà thành dị tượng theo sát lấy trấn áp, loại kia to lớn bằng bạc, cho dù Mã Đồ đã tiến vào thần hóa trạng thái, vẫn không dám nhìn như không thấy. Các ngươi, dám cản ta? Mã Đồ gầm lên giận dữ, tốc độ bộc phát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 Một bộ cho dù liều đến trọng thương bộ dáng cũng muốn đem vị này hư cảnh đánh giết. Hết lần này tới lần khác khác tứ đại hư cảnh riêng phần mình ở giữa trên thực tế đều tương đương với đối thủ cạnh tranh. Một người trong đó càng tựa hồ cùng tôn kia hư cảnh có thủ, phát động công kích lúc, đem vị kia hư cảnh cũng bao quát đi vào. Rốt cụ. Mã đồ bắt lấy một cái cơ hội, ngạnh kháng hư cảnh một kích, bắt lấy vị kia xuất thủ trước hư cảnh, tại hắn hoảng sợ trong tiếng gào thét, lại lần nữa đem tôn này hư cảnh sẽ thành phấn vụn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 Lần này, tại hắn truy sát tôn kia hư cảnh kéo ra cùng ba người khác khoảng cách về sau, hắn đột nhiên lại lần nữa ra tốc, đúng là Phóng tới cuối chân trời Một màn này, lập tức để còn lại mấy vị hư cảnh nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn trốn Ngăn lại hắn Nhưng Mấy vị hư cảnh tốc độ lại tựa hồ như đều so những người khác chậm một điểm Nhu nhược vô chi Mã đồ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh Sau đó Ngay tại hắn đã xông ra mấy vị hư cảnh vòng vây muốn bỏ trốn mất dạng lúc, ngay phía trước, một tòa như lô đen địa thượng tiên quốc bắn ra mà xuống, bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng áp ủ, chỉ cần bạo phát đi ra, thế tất đem thiên địa vạn vật đều rào thành phấn vụn. Thánh giả, mã đồ biến sắc. Sau một khắc, trên người hắn kim quang tăng vọt, hai tay vung ẩy, phảng phất muốn xé rách bầu trời, trong lúc nhất thời, cho dù tòa kia như lô đen địa thượng tiên quốc trong tay hắn đều kịch liệt chấn động, trở nên cực không ổn định nghiêm nhiên muốn bị hắn chính diện xé rách. Có thể lúc này, lại một cô thiên địa chi lực quần quật mà đến, cũng tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành đình thai nhức Gốc Lôi Minh. Trận này như lôi đỉnh chạm đến kiếm quang cứ việc uy lực kinh người, có thể đối thể phách cường đại đến đủ để tốc độ siêu thanh phi hành mã đồ đến nói, lại tính không được cái gì. Nhưng mà, đương đạo kiếm quang này tới gần lúc, Lôi Minh ở trong lại phản phất truyền lại ra một loại khiến người nóng nảy, điên cuồng ba động. Tại loại này đặc thù ba động ảnh hưởng dưới, tâm tính Ý chí vốn là kém hơn Phản Hư Thiên Nhân, Phản Hư Thánh Giả Mã Đồ lập tức cảm giác lâm vào cuồng bạo, chỉ muốn liều lĩnh đem mình lực lượng chuốt xuống ra ngoài, đem hết thảy trước mắt hết thảy sẽ thành phân vụn. Không được. Mã Đồ ngay lập tức kịp phản ứng, tập trung ý chí, khống chế bạo tẩu lực lượng. Có thể lúc này, bầu trời phía trên, tòa kiết như lỗ đen tiên quốc chi lực đã bao phủ mà lên, đem cả người hắn thôn phệ đi vào. Chương 372: hợp kích. Cút. Mã Đồ phát ra gào thét giống như gầm thét thể nội kim sắc lưu quang sôi trào đến cực hạn, cháy hừng hực, đúng là nguyên bản cao hơn 3 mét thân thể bên trên đột nhiên bắn ra một mảnh cao hơn 10 mét kim sắc hư ảnh, sinh sinh nhiễu loạn như lỗ đen tiên quốc chi lực thôn vệ, thiên thần hạ phàm. đây là huyết mạch tu luyện giả hạch tâm lực lượng, lấy thiêu đốt huyết mạch chi lực, buộc phát ra trạng thái mạnh nhất, tương đương với hư cảnh cường giả tại trong khoảnh khắc hoàn thành luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần quá trình, lấy thiêu đốt tinh khí thần phương thức buộc phát thu hoạch được càng nhiều thiên địa vĩ lực. khác biệt chính là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 bỏ qua Vương Đạo Đình mà nhằm vào Lục Luyện Tiêu. Hiện nhiên trong lòng hắn Lục Luyện Tiêu uy hiếp so Vương Đạo Đình càng lớn một phần. đương nhiên cũng có thể là hắn thấy Lục Luyện Tiêu so Vương Đạo Đình càng dễ đối phó. Thiếp ta một kiếm. Vương Đạo Đình toàn lực xuất kiếm. Hắn biết rõ Lục Luyện Tiêu sở dĩ có được Thánh giả cấp chiến lực là bởi vì dựa vào tự thân loại kia thiên địa vi ngã đặc tính có thể suy yếu địa thượng tiên quốc sức cáp chế. Một khi mất đi loại năng lực này, bản thân hắn cùng một tôn hư cảnh không hề khác gì nhau. Hết lần này tới lần khác, yêu thú nhất mạch tu luyện giả cũng không tu thiên địa chi lực, cũng không ngưng địa thượng tiên quốc, hoàn toàn thông qua các loại tinh huyết liên tục không ngừng chống chất, cường hóa tự thân, làm tự thân có được vượt qua bình thường thần cảnh gấp 10, thậm chí mười mấy lần đáng sợ thể phách. Dưới loại tình huống này, đối đầu mã đổ lục luyện tiêu có thể nói cực kỳ bị động. Minh bạch điểm này hắn đem địa thượng tiên quốc ngưng tụ đến cực hạn, thánh giả cùng thiên nhân chém liết, muốn mượn tiên quốc chi lực áp chế đối phương trưởng khống thiên địa chi lực cho nên sẽ đem Tiên Quốc lực lượng bắn ra mà ra, có thể đối lên ngựa đổ bực này chỉ tu tự thân tuất giả, lại cần đem lực lượng ngưng tụ một chút. Bởi vậy, hắn Tiên Quốc bao quanh thân kiếm của hắn, giống như đen kịt một màu kiếm cương, nhưng kiếm cương ở trong ẩn chứa lực lượng lại là áp suất đến cực hạn thiên địa chi thế. Liên phảng phất đem một chiếc mấy trăm mét dài hàng không mẫu hạm, tại không ảnh hưởng đến trọng lượng, chất lượng tình huống dưới áp suất đến mấy mét, bạo phát đi ra huy năng so với thông thường trạng thái dưới cũng là không chút thua kém. Bất quá.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 Không gian phảng phất bị hắn bóp nát. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức vận chuyển Cửu Tiêu Lôi đỉnh Đãng Ma kiếm chặn đường, có thể mã đồ trên lợi trảo ẩn chứa kim quang lại giống như kiếm cương, sắc bén đến cực hạn, không chỉ tùy tiện chế trụ Lục Luyện Tiêu chạm đến một kiếm, lợi trảo ở trong kim mang càng là bắn ra, càng quét hướng Lục Luyện Tiêu thân thể, trực tiếp ở trên người hắn sẽ rách ra ba đạo vết máu, nhìn qua giống như mãnh cầm trảo ấn. Hắn thể phách cực mạnh, hóa thân gạ dù ạ tốc độ quá nhanh. Ta như tế ra địa thượng tiên quốc. Rất dễ dàng bị hắn rửa vào thể phách cứng ép xé nát, thu liệm địa thượng tiên quốc giảm xuống công kích diện tích lại sẽ bị hắn tránh ra. Vương Đạo Đình trong thần sắc có chút lo lắng, đi thế giới ngầm. Xông nhập thế giới ngầm tất nhiên có thể trên phạm vi lớn hạn chế hắn tấn công, Nazi tốc độ. Thế giới ngầm. Vương Đạo Đình mà nói lục luyện tiêu tự nhiên nghe tới. Chỉ là, đi thế giới ngầm, xác thực có thể hạn chế vị này gạ dù ạ thần miếu đại tế ti tốc độ, nhưng...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 Phải biết, Thái Khư kiếm ý thiên hạ đệ nhất cũng không phải là một câu nói xuông. Đây chính là 600 năm trước Hỗn Nguyên tử tổ sư rựa vào lấy kiếm trong tay sinh sinh đánh ra đến. Thái thượng trưởng lão, ta vốn có thiên địa vi ngã đặc tính không chỉ có thể suy yếu người khác địa thượng tiên quốc chi lực, còn có thể để địa thượng tiên quốc vi lực trở nên càng mạnh. Khoảng thời gian này ta đối Thái Khư kiếm ý cũng có khác sâu lĩnh ngộ, mộ. một hồi, ngươi trực tiếp hiển hóa địa thượng tiên quốc đem mã đồ bao phủ trong đó, lại thiêu đốt tinh khí thần chiến lực tăng vọt làm ngươi trang. Ta hợp thời tăng cường Ngươi Địa Thượng Tiên Quốc lực lượng, lấy Thái Khư Kiếm uy đối với hắn hoàn thành tuyệt sát, đoạt được ngọc hồn đằng. Lục luyện tiêu thanh âm nháy mắt tại Vương Đạo Đình vang lên bên hai. Tốt. Vương Đạo Đình không chút do dự gật đầu một cái, chú ý thân thể phụ tải tăng lên, một khi khó có thể chịu đựng, lập tức cáo chi ta phục dụng bất tử thảo. Lục luyện tiêu lại lần nữa dặn dò một tiếng, mà Vương Đạo Đình lúc này cũng là đem Địa Thượng Tiên Quốc đột nhiên triển khai, một lần nữa hiển hóa thành một tòa hơn trăm mét lô đen cứ việc không có đạt tới toàn diện triển khai bao phủ phương viên gần ngàn mét cấp độ nhưng trên trăm mét phạm vi công kích vẫn đủ để cho mã đổ lại khó mà tránh né cùng lúc đó hắn tinh khí trong cơ thể thần kịch liệt cuộn cuộn luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần tăng vọt lực lượng tinh thần khiến cho hắn đối thiên địa lợi dụng tiên quốc trưởng không kéo lên lên một cái hoàn toàn mới bậc thang hát động trong thôn phệ hết thảy vỡ nát hết thảy vì thế cũng là ầm vang tăng vọt thiếp ta hôn nguyên vô cực thuật thái thượng trưởng lão lục luyện tiêu trong lòng giật mình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 Cao 10 mét gã rủ ạ thần hóa hư ảnh đột thẳng nhập vương đạo đỉnh tiên quốc biến thành trong lỗ đen, thuần túy mà lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát, chấn động chỗ này tiên quốc biến thành lỗ đen hư ảnh, rất có đem tòa này tiên quốc chính diện xé nát xu thế. Nhưng lại tại thân hình của hắn bị đặt vào tiên quốc biến thành hắc động lĩnh vực đồng thời, bốn phía thiên tượng tựa hồ phát sinh biến hóa. Một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy trong hư không hình thành. Giữa thiên địa quy tắc dung động tựa hồ tuần hoàn theo tiên quốc biến thành lỗ đen vận chuyển khiến cho lỗ đen nội bộ trôn vùi tần suất trên phạm vi lớn kéo lên. Kim sắc hư ảnh ảnh kích mà ra quyền kình không chỉ bị lỗ đen lực lượng ma diệt, liên đối lấy cánh tay của hắn cũng là bị từ hư ảnh lên cưỡng ép xé rách, ngáy mắt xoắn nát thành kim quang. Ừm. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để mã đồ sắc mặt đại biến, uy lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Sau một khắc, hắn bay vút mà lên, liền muốn từ này tòa tiên quốc biến thành hắc động trong dãy rủa mà ra. Có thể không chờ hắn tới kịp xông ra lỗ đen thủ ở bên ngoài lục luyện tiêu trực tiếp thi triển Thái Khư kiếm ý. Hắn Thái Khư kiếm ý mặc dù cùng Vương đạo đình Thái Khư kiếm ý hơi có khác biệt, nhưng dựa vào dẫn dắt thiên địa chi lực hình thành tốc độ kinh khủng, một kiếm này bên trong vẫn ẩn chứa Lôi đỉnh vạn quân uy thế, hung hăng oanh chúng mã độ thân thể. Mặc dù mũi kiếm bị mã độ ngang tay ngăn lại, chưa thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, có thể ẩn chứa tại kiếm cương ở trong thiên địa chi lực lại là trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào thân thể của hắn khiến cho cả người hắn lại lần nữa rơi vào địa thượng tiên quốc biến thành trong lỗ đen. Hôn trướng. Mã đồ một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Trong lỗ đen, hóa thành thuần túy hủy diệt thái khư kiếm ý không ngừng rào sát, hắn kia thiêu đốt huyết mạch chi lực hình thành kim sắt hư ảnh bị tại chỗ xoắn nát, lực lượng hủy diệt dư thế không giảm càn quét lên thân thể của hắn, cơ hồ muốn đem hắn xé thành phân vụn. Không được. Mã đồ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch chi lực sôi trào.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 Các ngươi như giết ta, ta gả rủ Ạ Thần Miếu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đạo kiếm tông, Hỗn Nguyên tông trước mắt tình cảnh đáng lo, các ngươi không cần thiết không duyên cớ gây thù hận. Có thể Vương Đạo đỉnh, Lục Luyện Tiêu hai người nhưng đều là không quan tâm. Nhất là Vương Đạo đỉnh, trong mắt sát cơ sôi trào đến cực hạn. Hắc động lĩnh vực ở trong thái khư kiếm y điên cuồng sẽ rách lấy thân thể của hắn. Rốt cuộc, tựa hồ đạt tới một loại nào đó điểm tới hạ. Mã đồ trên thân cuối cùng một vệt kim quang băng diệt. Không Mã đồ đột nhiên mở to hai mắt, mất đi tầng này hộ thân kim quang, cho dù thân thể máu thịt của hắn gấp mười, mười mấy lần tại bình thường thần cảnh, vẫn tại kêu thảm bên trong bị từng khúc xé rách, ba giây không đến, triệt để bị mài thành phấn vụt. Trường 373, phô trương thanh thế. Hiu, ma diệt gạ rủ ạ thần miếu đại tế ti má đồ, vương đạo đình địa thượng tiên quốc chi lực vừa thu lại, đồng thời sẽ bị hắn cố ý tránh đi ngàn năm ngọc hồn đằng, cùng một tôn ngăn trở thái khư kiếm ý pho tượng bỏ vào trong túi.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 Ngọc Hôn đằng lấy không được, lại tiến đi tìm một chút nhìn phải chăng có cái khác thiên tài địa bảo. Ba người trong đầu hiện lên lấy từng cái suy nghĩ, rất nhanh nhao nhao quen người, tiếp tục hướng lòng đất khe hở mà đi. Một bên khác, lục luyện tiêu cùng vương đạo đình thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng côn luân di tích phương hướng ngược bay lượn. Tại hai người phi nước đại khoảng 40 số về sau, vương đạo đình thân hình lại là đống nhiên dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức trên thân kịch liệt hạ xuống.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 trực tiếp phục dụng. Nhìn thấy bắt đầu luyện hóa bất tử thảo dược lực, cũng ngượn hắn dược lực khôi phục thương thế vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu treo lên 12 phần tinh thần, dốc hết toàn lực cảm giác phương viên mười mấy cây số gió thổi cỏ lay. Chỉ là nhiều lắm. Bốn phía du tẩu hư cảnh số lượng thực tế nhiều lắm. Những này hư cảnh khí tức thỉnh thoảng thoáng hiện, làm người ta kinh ngạc. Nhất là ngẫu nhiên còn có thánh giả cùng nhiều vị hư cảnh đại chiến. Lục luyện tiêu mình đứng trước lại hung hiểm tình huống dưới đều có năm chắc toàn thân trở ra. Nhưng Vương Đạo Đình lục thân sụp đổ, trong thời gian ngắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị hư cảnh đợi tại một chỗ thời gian dài bất động, thế tất dẫn tới một chút người hiểu chuyện hiếu kỳ. Lại thêm ta cùng Vương Đạo Đình đoạt được bất tử thảo tin tức có mấy vị thánh giả, hư cảnh biết được. Lục luyện tiêu suy nghĩ chỉ chốc lát, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo tinh quang. hắn đầu tiên là đem Vương Đạo Đình thân hình che giấu, lại dùng tự thân thần dung thiên địa năng lượng ba động bao trùm Vương Đạo Đình thiên nhân giao hội trạng thái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 có chút khó chịu, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Hán, để hai vị hư cảnh ánh mắt một cái giao hội. Lục Tông chủ đây là thụ thương rồi, ngươi không phải cùng Quý Tông Thái Thượng trưởng lão ở một chỗ sao? Hán không ở đó không? Ta thông chi Thái Thượng trưởng lão, hắn lập tức liền sẽ chạy đến. Lục luyện tiêu một bộ bình tĩnh chi sát nói. Có thể Tiết U, Trương Chấn Thanh hai người lại phảng phất vững tin cái gì? Trong đó Tiết U tiến lên phía trước nói, chúng ta cơ duyên xảo hợp được đến mấy khỏa huyết vân quả. Loại trái này đối chữa thương cũng là có không ít hiệu quả, cái này liền tặng cho lục tông chủ, coi như kết một thiện duyên. Đang khi nói chuyện, Duy chỉ để phòng sau khi chậm rãi tiến lên. Mà lục luyện tiêu tựa hồi nhìn thấy hai người tới gần đã không thể tránh né, đành phải nói một câu, vậy làm phiền tiết trưởng lão. Giữa hai người cách xa nhau đã chỉ có 500 mét. Nhưng vào lúc này, thiết ưu phản phất cảm giác được cái gì? Vương Đạo đỉnh, Vương Đạo đỉnh khí tức. Vương Đạo đỉnh, Thế mà liền tại phụ cận. Không được. Là mai phục tiết ưu sắc mặt đại biến, ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Mà gần như đồng thời, lục luyện tiêu khí tức bộc phát, toàn vẹn không có nửa điểm bị thương hư nhược xu thế, trung khí mười phần hét dài một tiếng, phong thiên thuật. Sau một khắc, thân hình nhanh lùi lại bên trong tiết ưu cảm giác được rõ ràng lĩnh vực của mình lực trường giống như bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, suy yếu, loại cảm giác này. Cơ hồ cùng trực diện thánh giả địa thượng tiên quốc không kém cạnh. Đây chính là để Lục Luyện Tiêu có thể cùng Sích Tinh Quốc Thiên Phong Thánh Điện trường chính phong vị này thánh giả một trận chiến bí pháp. Lục Luyện Tiêu có thể ngăn chặn hắn thiên địa lĩnh vực, một bên còn có cái tựa hồ lấy quy tắc chi pháp phong cấm tự thân khí tức vương đạo đỉnh nhận dấu đi, nhìn chằm chằm. Cảm thụ được vương đạo đỉnh kia không ngừng kéo lên khí tức, tiết ưu cơ hồ khó có thể tưởng tượng, đợi đến hắn triệt để đem trên thân phong ấn giải khai, hai người bọn họ còn có thể có cái gì đường sống. Nguy cơ sinh tử xuống, vị này hư cảnh không chút do dự thiêu đốt tinh khí thần cũng thi triển bí thuật đem tốc độ kích phát đến cực hạn là cạm mấy lục luyện tiêu làm bộ thụ thương dụ chúng ta mắc lửa vương đạo đỉnh phong cấm tự thân lực lượng ba độ ẩn thân một bên chỉ chờ chúng ta cùng lục luyện tiêu giằng co lực chú ý bị hấp dẫn lúc hắn liền mở ra phong ấn cho chúng ta một kích trí mạng đi đi mau thiết ưu ngay lập tức đại hống hắn đối diện bởi vì côn luân di tích hiện thế đã mắt thấy hai tôn hư cảnh vẫn lạc trương chấn thanh căn bản không cần hắn nhắc nhở theo sát lấy tốc độ cao nhất bộc phát hai người một trước một sau phi tốc thoát đi lục luyện tiêu mặc dù có lòng muốn muốn truy kích nhưng vương đạo đỉnh phong ấn giải khai hiển nhiên cần thời gian mà lục luyện tiêu bản nhân Tựa hồ không thế nào tinh thông thân pháp nguyên nhân đúng là chưa thể đuổi theo tiết yêu trường chấn thanh hai người trong lúc nhất thời tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi mà theo hắn một lần nữa trở về vương đạo đỉnh kia tựa hồ bởi vì mở ra phong ấn vừa mới kéo lên khí tức cũng là thu liễm trang diện trở về hình dáng ban đầu một màn này.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 Hắn không có đuổi theo, phải cùng trên người chúng ta không có vật gì tốt có quan hệ, mấy quả huyết vân quả còn chưa đủ lấy để bọn hắn chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả, có thể nếu như chúng ta người mang trí bảo. Hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiết U nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, đem việc này cáo chi chúng ta mấy vị hảo hữu, miệng đến bọn hắn cũng mắc lửa. Đúng, ta cũng tranh thủ thời gian thông báo một chút ta mấy vị hảo hữu, chúng ta cùng những này thánh giả cạnh tranh thiên sinh ở thế yếu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 duyên thọ một giáp, có thể đoạt đến bất tử thảo, hay là nhờ có duyên cớ của ngươi đổi thành một mình ta, có thể chưa chắc có thể trở thành bất tử thảo người được lợi. Vương Đạo Đình hơi xúc động nói, hắn mặc dù tấn thăng thánh giả, có thể cuối cùng tuổi tác đã cao, chiến lược so với trương chính phong, đông phương huyền, tiến sích tiêu đám người rõ ràng đều hơi kém một chút, điểm này từ đại thương tình báo bộ môn chỉ là đem hắn nguy hiểm đẳng cấp từ 13 cấp điều chỉnh đến 14 cấp liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ có danh xưng Thiên Hạ đệ nhất Thái Khư Kiếm ý, lại bởi vì tự thân nguyên nhân vô pháp hoàn toàn bày ra, cái này không thể không nói là một kiện việc đáng tiếc. Nhưng bây giờ, hắn thiếu thốn sinh mệnh tinh khí bị bất tử thảo bù đắp, lại duyên thọ một giáp tuế nguyệt, tương lai 10 ngày nửa tháng tất nhiên hoàn thành phản lao hoàn đồng, bản thân hắn chỗ có thể phát huy ra đến thực lực cũng là sẽ rõ rệt tăng trưởng. Đoán chừng không bao lâu, đại thương tình báo bộ môn liền phải đem hắn nguy hiểm đẳng cấp từ 14 cấp điều chỉnh đến cấp 15. Lần này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 Vương Đạo Đình thân sắc có chút nghiêm túc nói: "Nhưng ngọc hồn đằng có thể tẩy ghép, nếu như có thể tẩy ghép thành công, tác dụng của nó so với bất tử thảo cùng thiên tâm bổ đệ đến, tuyệt đối không chút thua kém." Lục Luyện Tiêu nói. Điểm này Vương Đạo Đình cũng không phủ nhận. Bất quá trong lòng hắn mong muốn nhất hay là thiên tâm bổ đệ. Có thiên tâm bổ đệ bực này tăng trưởng trí tuệ, giúp người đốn ngộ trí bảo, Lục Luyện Tiêu tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ tư, chân chân chính chính bước vào thánh giả cảnh thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn.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 Trên thực tế dọc theo con đường này, ta một mực đang lo lắng ngươi sẽ trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được đi đối những cái kia hiển nhiên là bởi vì bảo vật mà không ngừng tranh đoạt, chém giết hư cảnh, thánh giả động thủ, may mắn là ngươi đều nhịn xuống. Hắn cười nói, phải biết, nhân loại chúng ta lớn nhất tiến hóa nguồn nước là dục vọng, lớn nhất tội ác nguồn nước cũng là dục vọng, mà dục vọng mang tới là chính diện còn là mặt trái, hoàn toàn nhìn ngươi đối với mình nội tâm năng lực trưởng khống, mà ngươi, trên một điểm này làm rất tốt. Ta biết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 Bất tử thảo có thể để những cái kia nguyên bản chờ chết tu luyện giả lại lần nữa tỏa ra sự sống, mang tới biến hóa chính là một chút mượn đặc thù chi pháp phong ấn sinh cơ các trưởng thượng tổ, cũng có thể một lần nữa bên ngoài hành tẩu, về phần thiên tâm bồ đề. Gia tăng trí tuệ cùng đốn ngộ. ba cái thiên tâm bồ đề. Nói tạo nên ba cái lục địa chân tiên không dám nói, có thể hai cái, khả năng hay là cực lớn. Lục luyện tiêu bổ sung. Vương Đạo Đình rất tán thành nhẹ gật đầu. Lục địa chân tiên. Cái kia không phải vô pháp vô thiên bá chủ cấp nhân vật, bọn hắn không chỉ có thể đối với mình tiên quốc tiến hành tuyệt đối trường khống, tinh thần còn có thể thuế biến đến đủ để can thiệp vật chất. Vốn có thủ đoạn, xa xa áp đảo thánh giả phía trên, đã thuộc về nửa chân đạp đến nhập tiên cái này một phạm trù tồn tại đáng sợ, một khi hiển thế, cái kia sẽ không nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà có lục địa chân tiên tòa chấn, bọn hắn thế lực sau lưng cũng là tất nhiên quyết trường, xâm chiếm người khác chi địa, tiến tới dẫn phát một vòng mới bạo loạn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 Lục Luyện Tiêu nói, Vương Đạo Đình cũng không có mập mờ, nhẹ gật đầu, thẳng hướng phòng tu luyện của mình mà đi. Lúc này, Hứa Thế An đám người cũng là biết được Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình cấp tốc lên núi tin tức, tiến lên đón. Để chắc nhất tiếu bọn hắn trở về đi, lưu một chút nhân viên tình báo thu thập tin tức là đủ. Không đợi Hứa Thế An mở miệng, Lục Luyện Tiêu đi đầu nói một tiếng. "Tốt, ta cái này liền gọi điện thoại cho hắn." Hứa Thế An nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất giữ vững tinh thần, chú ý tuần tra tứ phương, miễn cho có nhỏ vụn chi đồ leo núi. Lục luyện tiêu lại dặn dò một tiếng. Hứa Thề An thấy thế, lập tức đoán được cái gì, thần sắc dần dần ngưng trọng. Sau đó, Lục luyện tiêu thoáng cùng Hứa Thề An nói một chút côn luân di tích phát sinh sự tình, chính hắn cũng là trở lại Hứa Thề An an bài trụ sở nghỉ ngơi. Một đường buôn ba, trải qua đại chiến, hắn cũng có chút mỏi mệt. Nhất là bộ kiếm của hắn, tức thì bị gạ rủ ạ thần miếu đại tế ti xé thành phân vụn. Hắn không nghĩ tới tìm hối nguyên tông lại đúc.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 Lục Luyện Tiêu hay là một cái thiên tài đứng đầu tình huống dưới. Một khi chưa thể đem Lục Luyện Tiêu giết chết, đợi đến hắn trưởng thành đến lục địa chân tiên, tham dự vây giết người tuyệt đối sẽ bị từng cái thanh toán. Song trọng phong hiểm xuống, đám người đành phải ngầm thừa nhận Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ hai gốc bất tử thảo cùng một gốc Ngọc Hồn Đằng. Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình hai người thật sớm trở lại Hỗn Nguyên Tông, tránh đi Giải Hà Châu, Hạ Sa Châu cường giả đến nơi lúc thảm thiết nhất một trận đánh nhau, thời gian kế tiếp hai người đều đem trọng tâm chuyển dời đến Ngọc Hồn Đằng bên trên muốn nếm thử tấy ghép ngọc hồn đằng. Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Thế An mang đến tin tức, Thiên Phong Thánh điện điện chủ Trương Chính Phong tới chơi. Đương Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình tại phòng họp nhìn thấy vị này thánh giả lúc, hắn ngay lập tức mở miệng, "Hai vị, chúng ta muốn dùng trong tay Thiên Tâm Bồ Đề Hối Đoái Quý Tông trên tay bất tử thảo, không biết Quý Tông có thể bỏ những thứ yêu thích." Chương 375: Trao đổi Thiên Tâm Bồ Đề Hối Đoái bất tử thảo. Vương Đạo Đình, Lục Luyện Tiêu hai người có chút ngoài ý muốn nghị không ra quý thánh điện thế mà còn có loại thu hoạch này. ba cái thiên tâm bù đề, một viên rơi xuống thần ngục chi chủ sa giả tôn giả trên tay, một viên rơi xuống cựu châu giang thanh ý trên tay, một cái khác may may mắn bị chúng ta thu hoạch tất. Trương chính phong nói, thần ngục đồng dạng là hắc sa châu một cái thế lực cường đại, hắc sa châu chính là dựa vào cường giả như mây võ đạo giới thế lực mới có thể tại khoa kỹ, kinh tế, văn minh cực kỳ lạc hậu hoàn cảnh xuống đưa thân năm đại đỉnh tiêm cường quốc hàng ngũ. ta nhớ được. Quý điện được một gốc bất tử thảo. Lục Luyện Tiêu nói: "Trương Chính Phong cười khổ nói, chúng ta quá mức tham lam, cũng không bằng Lục tông chủ cùng Vương Thái thượng quả quyết rút lui, chúng ta được hai món bảo vật này sau vẫn tại Côn Luân di tích lưu lại, nhìn có thể hay không có cái khác thu hoạch." Kết quả lọt vào gã chúa tể Hải Đông Thanh, thần ngục chi chủ xa Giả, Tu La thần miếu đại tế Ti A Tu La, cựu Châu Cộng hòa quốc nhậm tiên hiệp bốn đại thánh giả, cùng bọn hắn phụ thuộc ngũ đại hư cảnh vây công. Lúc ấy Yến Sích Tiêu điện chủ bị trọng thương,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 Đồng thời còn phải từ năm đó tiên đạo người sáng lập, thông thiên đạo tổ truyền thừa cổ lao thế lực, tứ đại thánh điện tự nhiên không giống bọn hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Càng cổ lao thế lực nội tình càng sâu, ngược lại không giống đại thương những quốc gia này, thực lực cơ hồ đều bày ở ngoài sáng. Đây cũng là thái huyền đế quốc vì cái gì trước lựa chọn tiến đánh kinh tế, quân sự, xếp hạng toàn cầu trước 10 năm, nhân khẩu càng là nhiều đến 1.6 tỷ đại thương quốc, mà không phải kinh tế quân sự toàn cầu 20 có hơn. Nhân khẩu chỉ có 3 bốn nước xích tinh quốc, chúng ta hy vọng lấy thiên tâm bồ để cùng quý tông trao đổi bất tử thảo. Trương Chính phong lại lần nữa nhắc lại. Lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đình liếc nhau, có thể để hai người chúng ta thương nghị một chút. đương nhiên, Trương Chính phong lập tức nói. Lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đình nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, tiến vào một chỗ khác tu luyện thất. Vừa đến tu luyện thất, Vương Đạo Đình lập tức nói, thiên tâm bồ để luận giá trị, không thể so bất tử thảo trên lệnh, thậm chí còn có khi còn hơn.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 Vừa rồi Trương Chính Phong cố ý giải thích, xương bọn hắn vận dụng giáo tổ lưu lại địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên thần kiếm một trong giết ra khỏi chúng đây. Một loại nào đó phương diện bên trên, tương đương với uy hiếp. Vương Đạo Đình khẽ gật đầu. Hắn sống gần trăm năm, am hiểu hơn lý giải loại này giao lưu bên trong thấu lộ ra ngoài chi tiết. Tứ đại thánh điện nguyện ý xuất ra một viên thiên tâm Bồ đề đổi đổi trong tay chúng ta bất tử thảo, đã cho thấy thành ý của mình, không muốn cùng chúng ta là địch. Lục Luyện Tiêu nói, lại lần nữa nói, huống chi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 Ngay lập tức thông tri Huyền Minh Thánh điện Đông Phương Huyền. Thông qua cơi máy bay vận tải tại phụ cận thành thị hạ xuống, lại ngược lại đón xe phương thức, Đông Phương Huyền chỉ dùng không đến 3 giờ, liền đến nơi Hỗn Nguyên Tông. Cùng hắn đồng hành, còn có 3 vị phụ trách lấy phòng ngự vạn nhất hư cảnh. Cũng may, quá trình giao dịch có chút thuận lợi. Song Phương đều không có động tay chân gì, Trương Chính Phong thuận lợi cầm tới Hỗn Nguyên Tông trên tay bất tử thảo, Vương Đạo Đình cũng là thuận lợi cầm tới tứ đại thánh điện trên tay thiên tâm bổ đệ. Hoàn thành giao dịch Song phương tín nhiệm cơ sở thêm gần một điểm, bầu không khí cũng là càng thêm hòa hợp. Nhưng người mang bực này trí bảo, Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền hai người cũng không dễ chịu dừng lại lâu, rất nhanh cáo tử, rời đi hôn Nguyên Tông, rời đi hôn Nguyên Tông sân môn, ngồi xe rời đi Đông Phương Huyền nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong thần sắc gần ẩn có chút không cam lòng. Lúc trước cướp đoạt bất tử thảo lúc, chúng ta một phương có hai đại hư cảnh ở đây, có thể lục luyện tiêu lại là độc chiếm hai gốc, còn lại bốn cây phân cho Hiến Điện Chủ cùng Lưu Thiên Đao. Hải Đông Thanh cũng liền thôi, trong đó một gốc thế mà cho những cái kia hư cảnh. Nếu là trực tiếp cho chúng ta, chúng ta liền không cần đến lãng phí một viên thiên tâm bổ để cùng bọn hắn giao dịch. Đông Phương Huyền nói, hai gốc bất tử thảo. Ngươi cho rằng nếu như chúng ta thực sự hai gốc bất tử thảo, đến lúc đó lại người mang thiên tâm bổ để tình huống dưới còn có thể thuận lợi từ côn luân di tích giết ra đến. Người, không thể quá tham lam. Trương Chính Phong lắc đầu. Vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng hôn nguyên tông giao dịch.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 Tại đối phương rõ ràng đã thể hiện ra kinh tiềm lực của con người. Thậm chí đại thế đã thành, đồng thời chúng ta song phương còn duy trì lấy hữu hảo quan hệ tình hữu dưới. Có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Đông Phương Huyền cẩn thận hồi tưởng một phen chương chính phong nữ. Cuối cùng, nhẹ gật đầu. Hòa bình giao dịch đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc viên kia thiên tâm bổ đề. Hôn Nguyên Tông, Chương Chính Phong, Đông Phương Huyền hai người vừa rời đi, Vương Đạo Đình lập tức nói, "Luyện Tiêu, việc này không nên chậm trễ." Lập tức phục dụng cái này mai thiên tâm bồ đề. Lục luyện tiêu không có chối từ Hắn biết, cái này mai thiên tâm bồ đề, bản thân liền là vương đạo đỉnh giúp hắn đổi. Mà lại, cùng loại với bất tử thảo, thiên tâm bồ đề bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm trí bảo, càng sớm sử dụng càng tốt. Bằng không, sẽ chỉ rước lấy rất nhiều nhớ thương. Trừ phi hốn nguyên tông có đứng đang tu luyện giới đứng đầu nhất lục địa chân tiên. Liền, hắn trực tiếp đi tu luyện thất, điều trị tinh khí thần, ngoài phòng tu luyện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 Mượn nhờ thiên tâm bổ đề lực lượng, hắn trực tiếp tiến vào đốn ngộ bên trong. Thiên địa, thiên địa vi ngã, ta. Tư duy cảnh giới, tinh thần lực lượng, kiếm thuật. Sáu cái ở giữa hai hai đối ứng, phản phất đạt thành một loại huyền ảo phù hợp. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn lại lần nữa siêu thoát tại thịt trên khuôn mặt, hóa thân thành một phương cự nhân. Không, không phải cự nhân. Theo lục luyện tiêu tư duy phung trào, cảm giác của hắn tựa hồ không ngừng khuyết trương, khuyết trương quá trình bên trong. Phương viên mấy ngàn mét nội tất cả vật chất, năng lực, tinh thần, thời gian, không gian, đều bị đặt vào suy nghĩ của hắn cùng nhận biết bên trong. Tại tư duy cùng nhận biết thế giới bên trong, hắn kiếm bắt đầu ra tăng tốc độ. Không ngừng gia tốc. vận tốc cấm thanh. Gấp trăm lần vận tốc cấm thanh. Á quang tốc. Tốc độ ánh sáng. Vượt tốc độ ánh sáng. Tư duy có bao nhanh, kiếm thuật liền có bao nhanh. Tại loại này tốc độ khủng khiếp xuống, nhận biết thế giới bên trong vật chất, năng lực, tinh thần Thời gian, không gian tham số bị toàn bộ vận mèo rách, lại dần dần vỡ nát. Bởi vì, những cái kia được từ thế giới vật chất nhận biết số liệu đã vượt qua vượt qua tư duy nhảy thoát cực hạn. Tựa như tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, hoàn cảnh bốn phía sẽ dần dần mơ hồ, lại giống là một chút trò chơi vận chuyển lúc, nếu như cần thiết tính lực quá cao, liền sẽ tại trừ chủ yếu hình tượng lúc, đem mặt khác hình tượng mơ hồ tính xử lý. Lại như cùng nhân loại. Khi con người ánh mắt nhìn thẳng phía trước lúc, đại não vì tiết kiệm tính lực Hậu phương, bên trái, bên phải hình tượng đều sẽ mơ hồ hóa xử lý, chỉ thông qua ký ức hình thức hiện ra tại tư duy cấp độ. Dưới mắt, lục luyện tiêu tư duy phương diện không ngừng gia tốc, đặt tới một loại áp đảo vật chất, năng lực, tinh thần, thời gian, không gian phía trên cảnh giới, để hết thảy trở nên mơ hồ, thậm chí cả không còn tồn tại. Nhưng loại này huyền diệu cảnh giới cuối cùng chỉ có thể tại tư duy phương diện hiện ra, muốn bắn ra đến thế giới chân thật, liền cần thông qua tinh thần lực lượng cái này một môi giới cũng đem hắn phụ thuộc vào kiếm thuật phía trên. Lại thêm tư duy cảnh giới, tinh thần lực lượng, kiếm thuật ba cùng thiên địa, thiên địa vi ngã, ta cái này ba loại khái niệm của minh. Đột nột. Lục Luyện Tiêu liền phảng phất tiến vào một loại càng sâu tầng lĩnh ngộ bên trong. Đó là một loại vô pháp ngôn ngữ miêu tả. Thời gian là cân nhắc không gian tiêu chuẩn, giữa hai bên lẫn nhau y tồn, không có không gian khái niệm liền sẽ không sinh ra thời gian khái niệm. Còn lại, vật chất, năng lực, chỉ cần có đầy đủ thời gian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 Bởi vì suy nghĩ của ta cảnh giới siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thời không, lại thêm ta đem loại này tư duy siêu thời không trạng thái bắn ra đến phương diện tinh thần, đến mức quấy nhiêu được ta tinh thần vận chuyển bình thường, để ta tiến vào loại này sen vào ngộng cảnh giống như, chân thực mà hư ảo hàng rào ở giữa. Loại này trong ngộng cảnh siêu thời không trạng thái, giống như cũng không có có tác dụng gì, bởi vì nó căn bản can thiệp không được thế giới vật chất, cũng sinh ra không được nửa điểm năng lực. Tinh thần can thiệp vật chất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 Lục luyện tiêu trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Đồng thời, tại loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái bên trong, hắn ngay lập tức bắt được thiểm điện ở trong ẩn chứa tin tức. Vạn vật. hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng cảnh giới thứ ba kêu cái gì? Niệm sinh vạn vật. Hắn tự thân đối khí chất thuộc tính lĩnh ngộ. Bản thân hắn, sinh ra ly tính, cùng hắc ám, lại dựng dục ra vô tư. Hắn. Ly tính cùng hắc ám. Ly tính, hắc ám, vô tư. Đạo sinh nhất nhất sinh nhị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 Niệm sinh vạn vật, hoàn mỹ tố tạo nên thế giới. Mảnh này dựng dục ra đến thế giới, mặc dù vẫn không là thế giới chân chính, chỉ có thể coi là trong đầu hắn tạo dựng ra đến thế giới mô hình, nó là ngưng trệ, đồng thời cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì cộng minh. Nhưng cùng giờ phút này hắn loại thời giờ này, không gian toàn bộ hỗn độn huyền diệu trạng thái phối hợp, lại làm cho lục luyện tiêu có một loại không gì sánh kịp ưu thế. Tựa như hai người chơi tinh tế, ma thú, đế quốc các loại thi đấu loại đối chiến trò chơi một phương lại có thể theo tạm dừng khóa. Cứ việc tạm dừng đồng thời, hắn cũng vô pháp tiến hành bất kỳ thao tác, nhưng lại có thể thông qua hình tượng, kỹ cảnh, tinh chuẩn thấy rõ đến địch nhân binh lực phân bố, tài nguyên thu hoạch, tiêu hao, thu thập tình huống, lại căn cứ những biến hóa này tiến hành bước kế tiếp xử lý. Không đúng, cũng không phải là hoàn toàn vô pháp cùng ngoại giới sinh ra cộng minh. Lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên diễn sinh ý nghĩ này. Thanh âm, 40 giai âm chuẩn, để hắn đối thanh âm năm chắc vượt qua nhân loại phạm chủ. Đến mức tại loại này huyền diệu trạng thái dưới, hắn vẫn có thể thông qua thanh âm, thấy rõ đến ngoại giới biến hóa. Không chỉ như này, năm đó hắn vốn là cố ý học qua lợi dụng thanh âm vẽ đo địa hình, hình ảnh tương quan kỹ thuật, thông qua loại năng lực này cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ ba niệm sinh vạn vật huyền diệu tương hỗ kết hợp, nguyên bản đây chẳng qua là tương đương với đè xuống tạm dừng như là cố định hình tượng giống như thế giới cấp tốc lưu bắt đầu chuyển động. Cứ việc lưu động tần suất tương đối chậm chạp, nhưng lấy vận tốc âm thanh tiến hành hình tượng truyền lại, nhưng thế giới từ đó sống lại. Lục Luyện Tiêu lẳng lặng cảm ngộ loại trạng thái này, không hề đứt đoạn đem mình âm chuẩn mang tới ưu thế cùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ ba niệm sinh vạn vật cấu tạo thế giới tương hỗ kết hợp, lại mượn Thái Khư kiếm ý loại kia siêu thời không thái đối mảnh này đã từ tư duy bên trong ảnh hưởng đến thế giới chân thật tiến hành vận mẹo. Dần dần, quá trình này trở nên ổn định. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút phía trước, sau đó, con ngón búng ra, một đạo cương khí đánh vỡ hư không, mang theo một tia gọn sóng thướng ngoài mấy chục thước vách tường kích bắn đi, nhưng ở đạo này cương khí phá tan không khí, hình thành ngọn sóng, hướng về phía trước kích xả lúc, hết thể hết thể thông qua thanh âm, lại lấy thanh âm cấu tạo hình tượng, hoàn mỹ hiện ra tại lục luyện tiêu huấn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ ba niệm sinh vạn vật xây dựng tư duy thế giới bên trong, mà bởi vì tư duy thế giới thời gian cùng không gian bị lẫn lộn, vặn vẹo nguyên nhân, cương khí kích xả quá trình trở nên cực kỳ chậm chạp, lại thêm niệm sinh vạn vật xây dựng thế giới có được mô phỏng hiệu quả. Hắn đã hoàn mỹ dự liệu được đạo này cương khí đối tu luyện thất vách tường tạo thành phá hư. Bành Tư duy thế giới bên trong, vách tường chấn động thời khắc, lục luyện tiêu ánh mắt cũng là rơi xuống trên vách tường. Nơi đó, cương khí đối vách tường tạo thành dung chuyển cùng tư duy thế giới mô phỏng ra hình tượng giống nhau như lúc. Lô đen, có được quang chi giới hạn, bất kỳ cái gì thấp hơn tốc độ ánh sáng mục tiêu đều vô pháp đào thoát lô đen, mà ta có được âm chi giới hạn, bất kỳ thấp hơn vận tốc âm thanh mục tiêu.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 Hắn cảm giác nghiệm sinh vạn vật tạo dựng mà thành tư duy thế giới cũng thông qua thanh âm liên động thế giới chân thật, hoặc là nói liên động thân thể của mình, trong lúc nhất thời. Hắn thân thể đối thời gian nhận biết phảng phất xuất hiện sai lầm, tim đập rộn lên, khí huyết lưu chuyển gia tốc. Không bao lâu, lục luyện tiêu liền cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Cố nén loại này khó chịu, lục luyện tiêu bắt đầu huy kiếm, xuất kiếm, đồng thời đằng chuyển Nazi. Chỉ một lát sau, cánh tay của hắn bởi vì làm lực lượng không chế nguyên nhân trợ Nazi thân hình lại bởi vì một bước giẫm sai cả người lật đến trên mặt đất, làm phải tự mình mười phần chật vật. Nhưng mặc dù nhìn qua chật vật, có thể trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, hắn sở di sẽ chớp, sẽ ngã xuống, là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến vượt qua nhục thân phản ứng cực hạn. Mà chỉ cần hắn chậm rãi thích ứng, cuối cùng có một ngày, dựa vào tư duy thế giới thời không văn mẹo, hắn có thể đem nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động Toàn bộ gia tốc đến vận tốc cầm thanh phía trên Về phân huy kiếm Ám sát các loại động tác Càng là xa xa áp đảo vận tốc cầm thanh phía trên Các loại tới khi nào tu luyện tới lục địa chân tiên Thoát ly đơn thuần dùng nghe đi liên động thế giới Hán đem có thể tại thế giới chân thật vặn bẻo thời không nhận biết Lên một chương Chương 377 Vô tận chi kiếm Không biết trôi qua bao lâu Lục luyện tiêu từ thiên tâm bổ để mang tới đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại Trong lúc nhất thời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 lập tức liền có thể được đến đáp án thần diệu trạng thái so sánh kém một đoạn nhưng hắn cảm rất được hắn năng lực lĩnh ngộ thật mạnh lên nếu như bây giờ để hắn trở lại năm đó ngưng cương trước trạng thái không nói sánh ngang thượng quan kiếm tâm cùng nhiễm thanh thì so với hứa thần mộ thanh đám người nhưng cũng không kém là bao nhiêu nếu như đem người bình thường năng lực lĩnh ngộ chia ngu dốt phổ thông ưu tú thiên tài đỉnh tiêm thiên tài cùng trăm năm mới gặp sáu cái cấp bậc ta hiện tại đại khái là từ phổ thông tăng lên tới thiên tài cấp đi. Lục luyện tiêu trong lòng suy đoán, đẳng cấp này, tại Hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử bên trong chỉ có thể coi là trung thượng. Phải biết, Hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử khảo hạch có chút nghiêm ngặt, điểm này từ trình ngự phong thế mà đều không phải chân truyền đệ tử liền có thể nhìn ra một hai, có thể trở thành trung thượng tiêu chuẩn, làm gì cũng là mười ngàn dặm mới tìm được một cấp độ. Thoáng lung lay thần, lục luyện tiêu nhận biết một phen biến hóa của mình. Hỗn nguyên thái khư thánh điển tu luyện tới tầng thứ ba niệm sinh văn v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 cường điệu tại khoảng cách gần đánh tan mục tiêu. Siêu thời không trạng thái nếu như hoàn thiện đến cực hạn, tức đạt tới 3 lần siêu thời không trạng thái cấp độ về sau, có thể để ta lấy vận tốc gâm thanh tới gần mục tiêu, có thể tới gần mục tiêu là một chuyện, có thể hay không đánh giết mục tiêu lại là một chuyện khác, tựa như người cùng mánh hổ chém giết lúc, một cái trượt sẻn quá khứ, không có tương ứng thủ đoạn đem hắn xé rách, cũng chỉ có thể đưa nó cho ăn no. Lục luyện tiêu cân nhắc mình yêu khuyết,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 Lần lượt đem siêu tần điệt ra tại bội kiếm của ta bên trên. Loại này không có khả năng lại biến thành khả năng. Lục luyện tiêu nói, từ tu luyện thất trên kệ xuất ra một thanh kiếm. Con ngón đúng ra, thanh kiếm này phát ra một trận ngâm khẽ, cũng tại kiếm ngân vang bên trong có chút rung động. Liên để cho ta tới nhìn xem cực hạn là bao nhiêu. Trước từ 10 văn hét, hất dự, bắt đầu. Lục luyện tiêu bản thân liền có thể phát ra mấy văn hét, hất dự, thanh âm, giờ phút này.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 Lục luyện tiêu đem chuôi kiếm buông xuống, hắn càng phát giác, hắn cần muốn rèn đúc một thanh đặc thù bội kiếm. Một thanh có thể hoàn toàn đem loại này cao tần dung động hiệu quả phát huy ra bội kiếm. Kiếm kém một chút, nhưng chiến thuật mạch suy nghĩ đã đại khái thành thục. Mượn ngoại hình thiên địa vi ngã cùng thiên địa chi thế suy yếu địch nhân địa thượng tiên quốc, lấy để ta tại địa thượng tiên quốc ở trong tự do xuyên qua, lại dùng siêu thời không trạng thái, thậm chí cả hai lần, ba lần siêu thời không trạng thái cấp tốc tới gần mục tiêu sau đó lấy rung động đến cực hạn cửu tiêu lôi động kiếm tan rã địch nhân hết thể phòng ngự đem hắn đánh giết lục luyện tiêu quy nạp một phen cảm giác đến chiến thuật của mình cùng thái khư kiếm y đã càng ngày càng xa dần dần từng bước đi đến liền dần dần từng bước đi đến dù sao ta là thiên đạo kiếm tông tông chủ cùng hồn nguyên tông chiến thuật hệ thống có chỗ khác nhau cũng là hợp tình hợp lý lục luyện tiêu nghĩ thầm liếc mắt nhìn mình cái kia thanh vỡ vụn bội kiếm ta hiện tại kiếm thuật lại gọi cửu tiêu lôi động kiếm đã không thích hợp Dù là gọi cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm cũng kém một chút ý tứ, cân nhắc đến môn kiếm thuật này là tính. Cao tần hạ kiếm, chấn động kiếm, khoa huyễn cảm giác quá nặng, suy nghĩ chỉ chốc lát, lục luyện tiêu cân nhắc đến môn kiếm thuật này hoàn toàn dị lại thời không vặn vẹo mang tới lần lượt cao tần điệt ra trạng thái, liền gọi vô tận chi kiếm, kết thúc trầm tư, đẩy ra tu luyện thất đại môn. Ngoài phòng tu luyện, vương đạo đỉnh chính nhắm mắt chờ đợi, nhìn thấy lục luyện tiêu đẩy cửa ra sát na.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 Vậy thì thật là tốt, Tứ Đại Thánh Điện cùng Đại Thương Vương thất người đối với chúng ta liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đạo Đình nhẹ gật đầu. Từ một điểm này nhìn, cũng là không tính một chuyện xấu. Ngọc Hồn đằng chuyện lật vật sao? Ta tại chăm sóc, chuyện lật vật khả năng rất cao. Vương Đạo Đình nói, cười nói, chúng ta hốn nguyên tông tiên thiên luyện khí thuật đến tầng thứ 6, bản thân liền cần cảm ngộ vạn vật sinh hóa, đối thực vật sinh cơ điều trị được cho tinh thông, lại thêm ta trong hơn 10 năm cũng nuôi qua không ít linh thực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 trong thời gian này hắn rõ ràng cảm giác được có người âm thầm giòm neo mắt nhìn hôn nguyên tông tựa hồ có tâm làm loạn có thể bởi vì lục luyện tiêu cùng vương đạo đỉnh thỉnh thoảng song song lộ diện hai đại thánh giả trong đó một vị thánh giả hay là đại thương tình báo bộ môn nguy hiểm đẳng cấp bình xét cấp bậc vì 16 cấp vương đạo đỉnh cố lực lượng này kết hợp hình thành chấn nhiếp tất nhiên là để những cái kia âm thầm thăm dò thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ nhất là vương đạo đỉnh càng phát ra trẻ tuổi rõ ràng đã dùng qua bất tử thảo tình hôn dưới Lại thêm hốn nguyên tông cố ý đem một cái khắc gốc bất tử thảo giao dịch cho thiên phong thánh điện, đổi lấy một viên thiên tâm bổ đề, đồng thời thiên tâm bổ đề cũng bị lục luyện tiêu sau khi phục dụng, dòm dò xét ánh mắt rõ ràng thiếu một mảng lớn. Như thế, tại côn luân di tích công việc đã qua một tháng về sau, thiên đạo kiếm tông, thần võ minh động lại không ít chuyện cần hắn đi xử lý, hắn mới không thể không rời đi hôn nguyên tông, trở về thiên đạo kiếm tông. Mà cùng hắn cùng một chỗ trở về thiên đạo kiếm tông, còn có nhiễm thanh thi Trở lại thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu tốn hao một tuần thời gian, đem khẩn yếu sự kiện thoáng xử lý một phen, sau đó rút ra một cái nhằn rối, mang theo nhiệm thanh ti đi tới đệ đệ lục tiên cơ, mậu thân chương lị ở lại biệt thự. Hơn một tháng thời gian điều trị, lục tiên cơ trạng thái tinh thần đã đạt tới đỉnh phong. Là thời điểm giúp hắn một tay, để hắn tấn thăng hư cảnh. Tốt nhìn quen mắt siêu thời không trạng thái kỹ năng. Trường 378, thông Thiên hoàn cầu giải trí. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi.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 Mạnh Đồng Chu một đám thần cảnh tại, có bọn hắn phụ trách lược truyện, cũng có thể đem ngoại ý muốn nổi lên khả năng xuống đến thấp nhất. Sau đó, Lục Luyện Tiêu mang theo nhiễm Thanh Tì cùng Mẫu Thân Trương Lễ trò chuyện một phen việc nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, một đoàn người trực tiếp trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông. Đến Thiên Đạo Kiếm Tông về sau, Lục Luyện Tiêu lập tức gọi đến Vạn Vật Sinh cùng Vương Thừa Tiên. Đại đệ, đệ ta Lục Tiên Cơ đồng dạng tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh điển tầng thứ nhất, tiếp xuống ta đem dẫn đạo hắn tu hành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ hai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 So với thượng quan kiếm tâm đến đều không kém cỏi điểm này từ vương đạo đỉnh đối với hắn ký thác kỳ vọng, lấy tên thừa tiên liền có thể nhìn ra một hai. Có thể liên tưởng đến hắn cho đến nay phí thời gian tại thần cảnh thành tựu, lại vừa so sánh lục tiên cơ 21 tuổi xung kích hư cảnh. Hắn thẳng cảm giác đến cả đời mình đều sống đến cầu thân lên. Chúng ta sẽ để cho các đệ tử bảo trì cảnh giới, tông chủ vạn vạn cẩn thận, như không thể làm chi không cần miễn cưỡng. Hắn còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. vạn vật nói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 Vận chuyển Thái Khư Kiếm Ý cùng Tiên Thiên Luyện Khí Thuật, ta sẽ thay ngươi điều chỉnh Thái Khư Kiếm Ý cùng Tiên Thiên Luyện Khí Thuật sinh diệt chi biến." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ không do dự, vận chuyển hết tốc lực lên cái này hai môn công pháp. Mà tại hắn vận chuyển Thái Khư Kiếm Ý cùng Tiên Thiên Luyện Khí Thuật lúc, Lục Luyện Tiêu cũng là hoàn toàn đắm chìm nhập loại kia ta vì thiên địa trạng thái bên trong. Giờ khắc này, hắn tựa hồ trở thành thiên địa vạn vật hóa thân, mô phỏng lấy tự nhiên quy tắc, năng lực tuần hoàn vận chuyển, cũng dẫn đạo Điều hòa lấy lục tiên cơ tiên thiên luyện khí thuật, Thái Khư kiếm ý đại biểu sinh diệt trạng thái. Theo hắn không ngừng điều chỉnh, lục tiên cơ thái khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật phù hợp tính cũng là càng ngày càng cao. Tại vừa đi vừa về tiếp tục vài chục lần về sau, nội tính vốn là cực kỳ kinh người lục tiên cơ rốt cục bắt được đột phá quý giá thời cơ. Âm Dương sinh diệt. Hai loại đại biểu cho hai thái cực lực lượng nháy mắt và chạm. Vô tận quang huy, vô tận ánh nháy mắt phóng thích, chiếu rọi lục luyện tiêu toàn bộ tinh thần thế giới nương theo lấy còn có một cỗ quần quấn nghiền ép đủ để đem hắn đạo này phụ thể thần niệm sẽ thành phấn vụn khủng bố chi lực. Bất quá lục luyện tiêu đã có lần trước tâm lý chuẩn bị tại đem hết khả năng đem âm dương sinh diệt dẫn đạo thăng hoa thành tiểu hư cảnh quá trình ghi chép lại đồng thời cũng là tận khả năng bảo đảm đạo này thần niệm không bị triệt để nghiền nát. Nhưng dù cho như thế đạo này phụ thuộc vào lục tiên cơ trên thân thần niệm vẫn mười không còn một. Lục luyện tiêu không do dự ngay lập tức đem một viên tiêu trưởng thọ chế tạo gấp gấp ra. Số lượng chỉ có 3 cái ngọc hồn đang đem ra, nuốt vào cũng ra tu luyện rất. Ngoài phòng tu luyện, vạn vật sinh cấp tốc tiến lên, nâng lên Lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu phất phất tay, không có nói nhiều, cứ như vậy ngồi xếp bằng, luyện hóa ngọc hồn đang dược lực. Một tia thanh lương khí tức từ từ bước lên, rót vào hắn kia phảng phất bị người lần lượt xoắn nát, xé rách trong đại não, không ngừng luốt lên. Hòa Hoan lấy loại này đau xót, thậm chí đang làm dịu, lớn mạnh lấy thế giới tinh thần của hắn, khiến cho nó trở nên càng có tính bền đẻo.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 Tựa hồ cũng từ cái này vòng xoáy hình thành biến hóa bên trong ý thức được cái gì, trong lúc nhất thời, những này đến từ các phương các nơi thám tử tràn đầy khó có thể tin. Đây là hư cảnh thiên địa giao hội. Loại này từ cạn đến sâu biến hóa. Cái này là sinh mệnh thăng hoa sau lần thứ nhất thiên địa giao hội. Thiên đạo kiếm tông lại có người đột phá đến hư cảnh. Làm sao có thể? Thiên đạo kiếm tông bên trong căn bản không có bất kỳ một cái nào đỉnh phong thần cảnh tồn tại.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 mà lục tiên cơ trên thân phát sinh một màn lại làm cho thế người biết, không có khoa chương nhất, chỉ có khoa chương hơn. Lục tiên cơ vấn đỉnh hư cảnh, quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người, càng là đánh vỡ từ ngàn năm nay lịch sử ghi chép. Chư thượng cổ kia thiên tài địa bảo đầy đất nhặt thời kỳ, còn không ai có thể tại 21 tuổi lúc tu luyện tới loại tình trạng này. Khi tin tức kia truyền đi, lập tức giống như một trận báo táp, càn quét đại thường, Thái Huyền, Xích Tinh, thậm chí cả đông rượu thần châu mỗi một cái góc liên ngay cả xích huyện thần châu cường đại nhất cửu châu cộng hòa quốc lang đồ đằng liên bang quốc thiên trượng quốc cũng là đem ánh mắt bỏ vào đông diệu thần châu hắc sa châu tinh thần châu gải ả châu hàn châu cùng thập nhị đảo người càng là nhao nhao điều động nhân viên tình báo giờ khác này thiên đạo kiếm tông thế giới chú ngủ tín ngưỡng tu thần pháp nhất định là tín ngưỡng tu thần pháp Xích tinh quốc bên trong thuận lợi từ lục luyện tiêu trên tay giao dịch đến tín ngưỡng tu thần pháp trương chính phong lợi thể son sắt nói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 Kê thủ chúng sinh là lục luyện tiêu viết, bọn hắn tựa hồ vô pháp tinh chuẩn lý giải ca khúc ở trong ẩn chứa cảm xúc, cho nên tinh thần kéo lên hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng... đã có hiệu quả. Phụ trách cái này một khối phó điện chủ trắc thiên đương nói, trước mắt chúng ta đã đem xích tinh quốc tin tức truyền thông con đường hoàn thành trình hợp, cũng áp dụng lên tạo tình kế hoạch, dự định đem Liếu Phương Phi, Khương Thành, còn có một vị khác tiên thiên đạo thể vương thiện chế tạo thành siêu cấp toàn dân thần tượng, bất quá. Thời gian quá ngắn. Phương diện này hiệu quả còn không có thể hiện ra. Bọn hắn diễn dịch năng lực, từ khúc năng lực, ca hát kỹ xảo, bao quát vũ đạo, đều còn tại học tập bên trong, dự tính còn muốn nửa năm mới có thể chân chính nhìn ra hiệu quả. Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ, so với từ 14 tuổi đắm chìm ở đạo này lục tông chủ, bọn hắn viết ca, hát ca, trên lệch quá xa. Đông Phương Huyền, Trương Chính Phong, thậm chí cả hiến vô cực đám người một trận im lặng. Cho dù là bọn họ những này không hiểu âm nhạc người đều nghe được lục luyện tiêu ca đã đạt tới một loại nào đó cực hạn, nhất là bao quát chúng sinh ở bên trong gần nhất hai bài, đó là chân chính có thể đánh động tâm linh đại sư Chi tác. Liêu Phương Phi, Khương Thành, Vương Thiện muốn sáng tác ra loại tiêu chuẩn này ca khúc. Một hai năm đều chưa chắc đầy đủ. Dù sao sáng tác bài hát còn cần linh cảm. Không thấy được lục luyện tiêu cũng là cất bước khó khăn, từ một cái đồ ăn đến móc chân người mới ca sĩ, chậm chế tu luyện quý giá thời gian, tại nghệ thuật trường học dụng tâm học tập, từng bước một, loại nhạc khúc đại thành.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 Được xưng là lão thập người nhẹ gật đầu, tứ tỷ tin tức là chính xác, cứ việc cùng Hỗn Nguyên Tông kết nối nhiều nhất là Thiên Phong Thánh điện, nhưng tại hậu thổ Thánh điện ta cũng nhận được tin tức, Hỗn Nguyên Tông cùng mấy đại thánh trong điện có quá nhiều lần hợp tác, có một lần liền từng dùng Chu Tiên kiếm điện hối đoái Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện, về sau càng là lấy bốn thánh điện chấn điện công pháp, hối đoái tín ngưỡng tu thần chi pháp. Xem ra suy đoán của ta không kém, ngay cả Thiên Tâm Bồ Đề, Bất Tử Thảo bực này, đỉnh tiêm thiên tài địa bảo đều có thể giao dịch.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 Kính mắt vẹn vẹn là hắn dùng cho che lấp tự thân nguyện khí, tăng thêm khí chất một loại vật phẩm trang sức. Hắn không vội không chậm mở ra laptop, trực tiếp tiếp quản phòng họp màn hình lớn, tựa hồ muốn ném đưa tư liệu gì, có thể ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, khép lại bản bút ký. Một màn này, nhường cho con hạ các loại hiểu rõ hắn tính cách người không còn gì để nói. Ngũ ca, nhị ca bọn hắn đều chờ ngươi đấy. Tử hạ nhịn không được thúc giục một tiếng. Tốt à!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 Nhiều người, sát thực có thể gia tăng cộng minh hiệu quả, nhưng loại này cộng minh hiệu quả hẳn là không có vượt qua thời gian, vượt qua không gian năng lực. Nói một cách khác, cách làm chính xác, là để mấy ngàn, nhất tốt mấy vạn người, dùng phương pháp đặc thủ, làm tinh thần ba động đạt thành nhất trí, tiến vào cộng minh trạng thái. Cái này một trạng thái dưới, chủ trì cộng minh, cái tinh thần sẽ có được tăng lên cực lớn. Mấy ngàn, mấy vạn người tinh thần ba động đạt thành nhất trí. Đúng, tinh thần ba động tính nhất trí càng cao. Tiến vào cộng minh trạng thái so đối tinh thần lực tăng lên lại càng tốt. Lý Thiên Cương nói đến đây ngữ khí dừng lại, cần phải thực hiện điểm này, rất khó. Ta suy đoán, hẳn là còn có chúng ta không biết nhân tố tồn tại. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, phải giải quyết cái này chỗ khó. Có hai cái biện pháp, một cái, chính là từ dưới bồi dưỡng mấy ngàn, mấy vạn cái tư duy ý chí cùng mục tiêu hoàn toàn nhất trí khơi lỗi. Một cái khác phương pháp, chính là khuyết trương phạm vi lớn, đem mấy ngàn người, mấy vạn người, Khuyết trương đến mấy trăm vạn người, mấy chục triệu người, khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, cho dù cộng minh cái cực ít, góp gió thành báo hiệu quả về sau quả vẫn không thể so mấy ngàn, mấy vạn người tinh thần nhất trí tranh lệnh. Cái dạng gì trường hợp dung nạp được mấy trăm vạn, mấy chục triệu người. Ngươi cũng nói, loại này cộng minh hiệu quả không tồn tại vượt qua thời gian, vượt qua không gian năng lực. Cố trường thiên nói, cho nên, đây là ta không thể nào hiểu được một chút. Lý Thiên Cương nói đến đây.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 Nếu có một thời gian hai năm tiến hành cả nước tính đại thể, kiểm, thiên thiên đạo thể đủ để tìm ra trên trăm cái. Lý Bình đột nhiên mở miệng nói, trên trăm cái tiên thiên đạo thể, liền tương đương với trên trăm cái luyện thần đỉnh phong. Dù là chỉ có một thành người có thể thành tiểu hư cảnh, đây cũng là một cố cực kỳ lực lượng kinh người. Hán, làm cho tất cả mọi người rất tán thành nhẹ gật đầu. Nhất thành, mười cái hư cảnh. Phải biết, triệu đại thương quốc trực thuộc hư cảnh đều chỉ có mười hai cái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 thậm chí mấy chục vạn người lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Những cái kia cuồng nhiệt Phan Hâm mộ, Lý Thiên Cương rất nhanh minh bạch nàng ý tứ, nếu như chúng ta vận dụng chúng ta con đường tạo tinh, hoàn toàn có thể tạo ra được càng lửa minh tinh, sau đó lại từ hắn kia đến trăm vạn, ngàn vạn mà tính Phan Hâm mộ bên trong tuyển ra cuồng nhiệt nhất mấy vạn người, lấy mở buổi hòa nhạc hình thức đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lại dùng phương pháp thích hợp tiến hành dẫn đạo, làm tất cả mọi người tinh thần cộng minh. Nói đến đây, giữa sân mấy người ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lục luyện tiêu sẽ đi đến âm nhạc con đường này, rất nhiều người đều nói qua, âm nhạc, có được vượt qua trùng tộc, vượt qua ngôn ngữ, vượt qua tư tưởng, thẳng tới tâm linh lực lượng. Nếu quả thật có như vậy một ca khúc, có thể gây nên tất cả mọi người tâm linh cộng minh, lại tại buổi hòa nhạc trong hoàn cảnh như vậy làm tất cả mọi người đại hợp sướng, đến lúc đó. Lo gì không thể dẫn phát mấy ngàn người, mấy vạn người tinh thần cộng minh. An Kỳ cũng là theo sát lấy nói. Loại này ca đã có. Lý Bình đi theo phụ họa, kia thủ chúng sinh liền có loại lực lượng này. Hắn ngứa khí quái dị nói, những năm gần đây không ngừng học tập, tích lũy, Lục Luyện Tiêu đã có kinh người giọng hát, phi phàm biểu diễn kỹ xảo, hoàn mỹ soạn năng lực, ta không cần nghĩ tượng đều có thể biết, nếu như Lục Luyện Tiêu thật muốn tổ chức biểu diễn hội. Tại hắn hát vang chúng sinh một khắc này, tất cả mọi người sẽ bị bài hát này dung truyền tâm linh. Lý Thiên Cương, cùng với khác mấy người hơi trở về chỗ một phen chúng sinh bài hát này bên trong ẩn chứa mị lực cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. thấy cảnh này, cố trường thiên rốt cục có quyết đoán, như vậy, chúng ta liền không thể so hắn cùng xích tinh quốc chậm. bắt trước lục luyện tiêu ngoại tuyên điện, thần âm tập đoàn, bắt trước xích tinh bốn thánh điện thông thiên hoàn cầu giải trí, thu mua tổ kiến giải trí bộ môn. nói đến đây, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị, có thể trách gì ở nơi nào nhưng lại không nói ra được. vừa vặn, chúng ta khoảng thời gian này đã đào móc ra sáu cái tiên thiên đạo thể giống, trong đó ba người. Hình tượng cực dai, liền để ba người bọn hắn dẫn đầu xuất đạo, thành cho chúng ta tạo thế hội thủ đẩy nhóm đầu tiên thần tượng. Từ Hạ nói, trước trên người bọn hắn nếm thử, thất bại đơn giản là tổn thất nện ở tuyên truyền lên mấy trăm ức thôi. Lý Thiên Cương nhẹ gật đầu, hướng chi ta đối suy đoán của ta có lòng tin, ba người bọn hắn nếu quả thật nắm giữ phương pháp chính xác, tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành đến luyện thần đỉnh phong. Từ Hạ, chuyện này liền từ ngươi phụ trách chủ tính chung." Cố Trường Tiên nói, "Chuyện này còn có một vấn đề." An Kỳ như mày, Thái Huyền, không thích hợp làm tạo tinh kế hoạch chấp hành điểm. Ừm. Chiến tranh. Cùng khắc nghiệt pháp luật. An Kỳ nói, loại hoàn cảnh này Thái Huyền đế quốc giải trí hoàn cảnh. Cũng không tốt, dù sao chỉ có tại xung quanh hoàn cảnh đều yên ổn tình huống dưới mới thích hợp giới giải trí bồng bột phát triển. An Kỳ mà nói không phải không có lý, lập tức để cố trường thiên rơi vào trầm tư bên trong. Hoặc là, cùng đại ca nói một câu. Để Thái Huyền tiếp nhận đại thương quốc hòa đàm. Trước chiếm Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tiêu hóa một phen lại nói. Dù sao trận đại chiến này bản thân liền đánh vội vàng, đến bây giờ, đã lâm vào giằng co, gại ạ Châu, Tinh Thần Châu, hắc Sa Châu đều đã lại gần khoé gió nổi mưa, lại không cầu biến, Thái Huyền đem bị triệt để kéo vào chiến tranh vũng bùn, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. An Kỳ nói, Cố Trường Thiên có một nháy mắt chần chờ có thể chỉ chốc lát, lát đầu, đến một bước này, Thái Huyền đã vô pháp lui lại, húng chi. Lần này Côn Luân Di tích Thái Huyền được một gốc bất tử thảo, ba viên chu tức quả, rất nhanh, liền sẽ có một cố có thể chi phối thế cục lực lượng gia nhập chiến trường. Vậy cũng chỉ có thể đem tạo tình kế hoạch sân bãi phóng tại Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, chỉ là như vậy thứ nhất. Tín ngưỡng tu thần bí mật sợ sẽ có tiết lộ phong hiểm. Sẽ không, đông diệu thần châu, sinh huyện thần châu bắt trước lục luyện tiêu cái thế nhưng là không ít, chúng ta cũng bất quá một thành viên trong đó thôi, nhưng khai triển độ khó khẳng định sẽ tăng lên không ít. cố trường thiên nói. Nhìn về phía tử hạ, chỉ có thể ngươi tốn nhiều điểm tâm nghĩ. Ta hết sức. Tử hạ thận trọng nhẹ gật đầu. A.S. có phát triển đến như trong giấc mơ của mình hay có hay là mình cùng đệ đệ vượt qua thật, hay toàn bộ cái này chỉ là hồi ký trong mơ sau trận chiến đó của mình. Trường 380, Ngoại hình 50 dài. Xích tinh quốc, tạo thế hội thành lập công ty giải trí chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, từ đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội liên hợp khiển trách tư chế tạo vương giả giải trí tập đoàn thành lập cũng nhao nhao thu mua lấy từng nhà âm nhạc, diễn nghệ tương quan giải trí tài sản. Theo không lâu sau, Tiểu Châu Cộng Hòa Quốc Phương Diện cũng thành lập một nhà thần châu giải trí tập đoàn, cũng là đội tuyển quốc gia tự mình hạ tràng. Lang đồ đằng liên bang quốc cùng thiên trượng quốc tốc độ thoáng chậm một chút, nhưng cũng theo sát phía sau thành lập phong trì giải trí tập đoàn, thiên hoàng giải trí. Về phần cái khác kém một bậc quốc gia, chỉ là trong bóng tối nắm trong tay một chút công ty giải trí, là có hay không chính hạ tràng còn tại quan sát bên trong. Nhưng dù cho như thế, sớm tiếp nhận lục luyện tiêu mệnh lệnh bố cục thần âm tập đoàn tổng giám đốc Khúc Tùng vẫn phát hiện, trên tay mình những cái kia công ty giải trí đoạn thời gian gần nhất giá trị thị trường quả thực là hiện bay vọt thức kéo lên. Lục tiên cơ thành tiểu hư cảnh tin tức truyền đi không đến nửa tháng, tất cả công ty giá trị thị trường đều tăng lên gấp đôi. Thậm chí có ít người tìm tới bọn hắn, nguyện ý lấy giá trị thị trường 3 lần giá cả, thu mua bọn hắn dưới cờ giải trí cổ phần của công ty. Nhìn cái này xu thế, Tựa hồ ba lần giá trị thị trường vẫn không phải những cái kia công ty giải trí cực hạn. Tại Đông Diệu Thần Châu, xích huyện Thần Châu chỉ có cửu châu Cộng Hòa Quốc, xích tinh quốc trở số ít quốc gia an bình tường hòa tình hùng dưới, nghề giải trí lại lần nữa ngay đón bồng bột phát triển. Nếu như ta thu mua công ty giải trí chỉ là vì đầu tư, lần này hích lợi không chỉ 10 lần. Lục luyện tiêu tự nhiên nhìn thấy khúc tùng phát tới tình báo. Bất quá! Nghề giải trí bồng bột phát triển, gián tiếp chứng minh Hán kia có chút quỷ dị đường công cứu quốc ngăn chặn chiến tranh phương pháp có thành công thổ nhưỡng, thông thiên giải trí, vương giả giải trí, thần châu giải trí, phong chỉ giải trí, thiên hoàng giải trí chờ công ty tập đoàn thành lập càng là tốt nhất chứng cứ. Nghĩ không ra tiên cơ thành tiểu hư cảnh còn có thể mang đến loại biến hóa này tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đem tín ngưỡng tu thần cái này vừa tu hành hệ thống triệt để lưu truyền ra đi, đồng thời để mọi người ý thức được chỉ có phồn vinh ổn định hoàn cảnh mới có thể phát triển giải trí, đồng thời chỉ có đầy đủ khổng lồ nhân khẩu cơ số mới có thể đản sinh ra phù hợp đủ để dẫn lên tinh thần cộng minh fan hâm mộ mặt khác truyền ca cũng rất trọng yếu lục luyện tiêu nghĩ ngợi rất nhanh hắn để người gọi tới vương thừa tiền vương trưởng lão hiện tại đối tín ngưỡng tu thần con đường này cảm thấy hứng thú người hẳn là rất nhiều ta muốn ngươi tại che giấu tung tích tình huống dưới đem thái huyền đại thương xích tinh bao quát cựu châu lang đồ đẳng thiên trượng các nước nhao nhao thành lập công ty giải trí chân tướng chuyến đi Nhất là chúng sinh bài hát này thần diệu. Đem những quốc gia này thành lập công ty giải trí chân tướng truyền đi. Vương Thừa Tiên nhìn xem lục luyện tiêu, có thể cứ như vậy, không phải sẽ càng thêm lớn tông chủ ngươi đi đường này độ khó A. Tăng lớn. Vì sao lại tăng lớn? Lục luyện tiêu mỉm cười, ta nói qua, ngươi còn cần cường điệu tuyên truyền một chút chúng sinh bài hát này, cũng cao chi thế nhân, bài hát này chính là tín ngưỡng tu thần một đạo môi giới. Đương nhiên, đến cùng cái gì là môi giới, liền để những quốc gia kia đoán đi hoặc là ngươi tìm chỉ tốt ở bề ngoài lý do cũng được. Vương thừa tiên cứ việc không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Lục Luyện Tiêu mệnh lệnh vẫn có chút tuân theo nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch, ta cái này liền đi an bài." "Làm phiền." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Đợi đến Vương thừa tiên lúc rời đi, Lục Luyện Tiêu mới đem tinh thần tập trung đến hắn tinh thần thế giới thần bí tinh thể bên trong. Sớm tại lúc trước lần thứ nhất tuyên bố có thể xưng siêu phàm ca khúc do dự lúc, Lục Luyện Tiêu liền còn lại xuống 6 đạo tinh quang, cũng đem hắn chữa tổn dự định 10 đạo tinh quang sau cùng một chỗ sử dụng. Hiện tại, hắn chứa đựng tinh quang số lượng đã xa xa không chỉ 10 đạo mà là 12 đạo. Dù là Khấu trừ lúc trước chứa đựng xuống tới 6 đạo, vẫn tăng trưởng 6 đạo. Nguyên nhân chính là chúng sinh bài hát này. Cái này thủ vốn chỉ là lục luyện tiêu vì hoàn thiện tín ngưỡng tu thần đạo phổ viết ra ca khúc, dù là khoảng trường Xích Tinh Quốc, cựu Châu Cộng Hòa Quốc, cùng Thái Huyền Đế Quốc phạm vi nhỏ lưu truyền, vẫn phát huy ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Bởi vì Tứ đại thánh điện cũng tốt, tạo thế hội cũng được, tại không viết ra được loại kia có thể làm môi giới dẫn lên tinh thần cộng minh ca khúc trước, chỉ có thể tạm thời cầm chúng sinh đi nếm thử. Dạng này trong vô hình gia tăng đối bài hát này tuyên truyền. Đây là lục luyện tiêu mình cũng không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể đoán trước chính là, chờ vương thừa tiên bí ẩn đem thái huyền, đại thương, xích tinh các nước mục đích công bố ra ngoài, lại thêm để thế nhân biết được chúng sinh bài hát này chính là tín ngưỡng tu thần chi đạo môi giới. Bài hát này nhiệt độ thế tất nên đón một fan trước nay chưa từng có tăng vọt Tất cả thế lực, tại không có tìm được cái khác môi giới trước đó, đều sẽ như là nước máy đồng dạng, gián tiếp tính thay hắn tuyên truyền bài hát này, để bài hát này chân chân chính chính lựa lựa thế giới. Ta cuối cùng lý giải rất nhiều ca sĩ cái gọi là một ca khúc ăn cả một đời là cái gì đãi ngộ. Lục luyện tiêu mỉm cười lẩm bẩm Đương nhiên, hắn muốn ăn đồ vật cùng cái khác ca sĩ muốn ăn đồ vật cũng không giống nhau. Như vậy, Muốn hay không đem nhạc cảm tăng lên tới 30 giai đi, lại viết một bài hiệu quả mạnh hơn ca khúc. Lục luyện tiêu ánh mắt trên nhạc cảm dừng lại chỉ chốc lát. Rất nhanh, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Nhị thập giai nhạc cảm, hiện tại đầy đủ. Tốt ca, chưa chắc muốn nhất khẩu khí toàn bộ phát ra ngoài. Tựa như khoa kỹ nghiên cứu phát minh, cũng không phải là nghiên cứu phát minh ra vật gì tốt, liền phải lập tức đầu nhập thị trường, vì đem thị trường tiềm lực tối đại hóa khai quật ra. Cách làm chính xác là trước làm một chút thấp kém sản phẩm lại nhiều đời thắng cấp, một lần một lần thu hoạch giao hẹ. Sáng tác bài hát cũng giống như thế. Nhạc cảm 20 hắn, trước mắt viết ca khúc ở trên thị trường đã độc cô cầu bại, không cần thiết lại đem nhạc cảm thêm đến 30 đi viết ra chỉ có thể dùng cho chiến thắng mình ca khúc. Lúc cần thiết, còn có thể bán mấy thủ có được chúng sinh hiệu quả giống như ca khúc. Không là chính hắn biểu diễn ca, gia tăng không là cái gì năng lực, có thể hắn có thể lật hát ta. Chờ bán đi ca mượn nhờ cái khác công ty giải trí con đường bạo lửa. Hắn lại lật hát cái này thủ nguyên bản thuộc về mình ca Dùng mình cao hơn âm vực Âm chuẩn, ca hát kỹ xảo Đánh bại những cái kêu công ty giải trí đẩy ra minh tinh Đến lúc đó Bọn hắn sở tác sở vi Đều sẽ biến thành hắn áo cưới Cho nên, ta cần sớm bố cục ngụy trang ra một thân phận khác cũng tạo thành khúc cha Không Là khúc thần hình tượng Lục luyện tiêu mỉm cười Ngay sau đó ánh mắt của hắn từ nhạc cảm chuyển rời đến ngoại hình bên trên liền trước mắt mà nói Tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn chính là ngoại hình thuộc tính, âm vực, âm chuẩn mặc dù rất có tiềm lực, nhưng mỗi một lần một thêm liền phải hai đại thuộc tính cùng một chỗ thêm, tiêu hao quá lớn, khí chết Cái này một thuộc tính mang tới huyền diệu tựa hồ để ta tại tu lên hướng thiên đạo tới gần. Ta không ngừng thêm xuống dưới đối ta tu luyện hốn nguyên thái khư thánh điển hẳn là có trợ giúp rất lớn, nhưng... Hóa thân thiên đạo, đây cũng không phải ta tương lai muốn đi con đường. Mang theo loại ý nghĩ này, chứa đựng xuống tới 12 đạo tinh quang Trực tiếp biến mất 10 đạo, mà nguyên vốn đã tăng lên tới 40 giai ngoại hình phi tốc nhảy lên tới 50 dai. 50 giai ngoại hình thuộc tính, lập tức dẫn phát vòng thứ 5 siêu phàm thuế biến. Lục luyện tiêu tinh tế cảm giác. Rất nhanh, hắn đã minh bạch lần này siêu phàm thuế biến là cái gì? Có thể đối người khác tạo thành ảnh hưởng. Dùng một cái thành ngữ để nói, yêu ai yêu cả đường đi. Khi cái khác người đứng ở bên cạnh hắn lúc, cùng giữa thiên địa độ phù hợp cũng sẽ gia tăng. Gia tăng trình độ không lớn. Bất quá, hẳn là từ không tới có mang tính then chốt vượt qua. Theo ngoại hình của ta cấp bậc tiếp tục tăng lên. Đến 60 giai, Nhiều nhất 70 giai, tất cả đợi ở bên cạnh ta người, đều sẽ giống như hóa thân tiên thiên đạo thể, thành vì thiên địa sủng nhi. Lục luyện tiêu thoáng cân nhắc một phen. Loại này thổi biến, hiệu quả đối lục luyện tiêu đến nói không tính là hài lòng. Bất quá cái này cũng tại hắn trong dự liệu, theo tu vi của hắn không ngừng gia tăng. Siêu phàm thuế biến mang tới tăng phúc với hắn mà nói tự nhiên sẽ có sở hạ trưởng. Thật giống như một đứa bé nhặt được 100 khối tiền cùng một người trưởng thành nhặt được 100 khối tiền, mang tới vui sướng hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình đến 50 giai, hiệu quả cũng tăng cường một chút, nếu như nói ta lúc trước dựa vào ngoại hình thuộc tính mang tới thiên địa vi ngã đặc tính có thể suy yếu địa thượng tiên quốc 6 thành trở lên uy thế, như vậy hiện tại, trực tiếp tăng trưởng đến 8 thành. Ngoài ra, ta muốn giúp người thành tiểu hư cảnh lúc, cũng không cần đến nhiều lần nếm thử vài chục lần. Mấy chục lần. Mặt khác, loại này hoàn toàn phù hợp cùng thiên địa tự nhiên đặc tính, giảm xuống ta cùng thiên địa giao hội phát ra năng lượng ba độ. Lục luyện tiêu thoáng nhận biết một chút tự thân, đoán chừng thần cảnh chỉ có tại một cây số trong vòng, mới có thể phát giác được ta tồn tại. Một cây số. Cái phạm vi này đối hư cảnh đến nói đã rất nhỏ. Phải biết, hiện tại thiên đạo kiếm tông chiếm cứ mảnh này khu biệt thự, đường kính liền có hai ba cây số. Nếu như hắn đợi tại thiên đạo kiếm tông trung tâm. Ở vào Thiên đạo kiếm tông ngoại vi thần cảnh căn bản cũng không biết hắn phải trang tại tông môn tọa chấn Dạng này cứ việc không cách nào làm cho hành tung của hắn biến đến mức hoàn toàn bí ẩn, lại cũng không đến nỗi thời thời khắc khắc bại lộ tại những cái kia giám sát cái tầm mắt bên trong. Lục Luyện tiêu quét một chút mình lục duy thuộc tính. Âm vực 40 giai, âm chuẩn 40 giai, ngoại hình 50 giai, khí chất 30 giai, nhạc cảm nhị thập giai, nhan trị nhất giai, nhan trị nhất giai. Cái này thuộc tính mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với người bình thường đến nói, nhan trị tức chính nghĩa. Ta nếu đem nhan trị tăng lên tới thập giai đi, ấn Vũ Huyên, Lý đạo nhiên những người này liền mơ tưởng lại dựa vào nhan trị ở trước mặt ta chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm, bất quá hắn không phải dựa vào nhan trị ăn cơm người. Mặc dù đem nhan trị tăng lên tới nhị thập giai, 30 giai, 40 giai, đoán chừng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, Liền có thể để vô số người vì hắn thần hồn điên đảo, có thể loại kia hình tượng. ngẫm lại liền có loại nổi da gà cảm giác. Trước đem ngoại hình tăng lên tới 60 giai đi, ngoại hình đến 60 giai, không chỉ có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của ta, để ta thực sự trở thành một cái thường thường không có gì lạ võ giả, còn có thể lại lần nữa cường hóa thiên địa vi ngã đặc tính. Hiện tại thiên địa vi ngã đặc tính đã có thể đem địa thượng tiên quốc lực lượng đều suy yếu tám thành, 60 giai, thì có thể đem địa thượng tiên quốc lực lượng hoàn toàn gọn không có đến lúc đó hắn đối phó thánh giả trở nên giống thánh giả đối phó hư cảnh một dạng dễ dàng mà lại lục luyện tiêu cảm ứng đến thần bí tinh thể tăng trưởng hiệu suất cùng vẫn chứa đựng hai đạo tinh quang một ngày này sẽ không thật lâu chờ chúng sinh bài hát này chính là tín ngưỡng tu thần môi giới sau khi tin tức truyền ra nhiều nhất một hai tháng mười đạo tinh quang liền đem tập hợp đủ lục luyện tiêu ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ thiên đạo kiếm tông triệt để chấn động thế giới nhất phi trùng thiên thời gian sẽ không xa Trường 381, vây giết ầm ầm Thiên đạo kiếm tông trong sân huấn luyện. Lục luyện tiêu phảng phất một đạo lưu quang đánh vỡ hư không, trong chốc lát vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Cùng bạo khí lãng đập vào mặt, giống như thực chất giống như vướt thân thể của hắn, hạn chế tốc độ của hắn, để hắn phảng phất đâm vào lấp kín dày đặt trên vách tường. Cuối cùng, hắn chưa có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Không chỉ như vậy, tựa hồ tốc độ nhanh đến vượt qua hắn trường khống, tại đỉnh chỉ lúc hắn chưa thể chơi tốt khống chế thăng bằng của mình, cả người cắm ngã xuống, đập xuống đất sau dư thế không giảm trượt ra mấy chục mét, thẳng đến chân chính và vào sân huấn luyện cuối vách tường lúc mới dừng thế đi, cả người nhìn qua có chút chật vật. khuku bùi mù bên trong, lục luyện tiêu phất phất tay, đem bụi bằng thổi tan. hơn một tháng, phổ thông siêu thời không trạng thái có thể nắm giữ, có thể hai lần siêu thời không trạng thái lại hết sức miễn cưỡng. về phần ba lần siêu thời không trạng thái, dính đến vượt qua tốc độ âm thanh một vấn đề này. Cơ hộ mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Lục luyện tiêu từ bụi bặm bên trong đi ra. Tốc độ siêu thanh. Kia là lục địa chân tiên lĩnh vực. Lục địa chân tiên, bán thần cấp tồn tại có tinh thần can thiệp hiện thực lực lượng, thậm chí có thể dùng tinh thần thôi động tự thân hình thành ra tốc, làm được cùng loại với ngự kiếm phi hành giống như hiệu quả. Đương nhiên, tính chất cũng cùng hư cảnh mượn thiên địa chi lực lướt đi không sai biệt lắm. Có lẽ so với hư cảnh một lần tính có thể xông ra mấy trăm mét. Lục địa chân tiên đem khoảng cách này tăng lên tới hơn ngàn mét, thậm chí mấy ngàn mét, có thể đối tự thân thần tiêu hao nhưng cũng cực kỳ kinh người. Một vị lục địa chân tiên toàn lực bộc phát có lẽ có thể sông lên cao mấy ngàn thước không, có thể tự thân thần cũng sẽ tiêu hao cái bảy tám phần. Bọn hắn vẫn làm không được ngự kiếm phi hành. Nhưng, lục địa chân tiên sông cao mấy ngàn thước không về sau, lại duy trì lấy hư cảnh lướt đi, lăng không bay qua, lại có thể nhất khẩu khí bay ra trăm cây số bên ngoài. Cho nên nói lục địa chân tiên có ngự kiếm phi hành, ngự khí phi hành, đàng vân giá vụ tiên nhân thủ đoạn cũng không đủ. Hư cảnh toàn lực bộc phát thẳng tốc độ tuyến đều tại mỗi giây trăm mét trở lên, cực kỳ cá biệt có thể đạt tới 150 mét, giống thiên phong thánh điện điện chủ chương chính phong, dựa vào tung hoành kim quang, hóa hồng thân pháp, thẳng tắp phi nước đại thậm chí tiếp cận 200 mét. Lục luyện tiêu tính toán. Đương nhiên, nếu là bộc phát trạng thái, rõ ràng liền không thể bền bị, tựa như trăm mét bắn vọt đồng dạng, đối thể năng, khí huyết thậm chí tâm thần tiêu hao đều đại đến cực hạn. Lục Luyện Tiêu mặc dù chưa đem hóa hồng tu luyện thân pháp đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, có thể mượn tung hoành kim quang bộ phát xuống, thẳng tốc độ tuyến vẫn đạt tới 150m đến 160m mỗi giây, phổ thông siêu thời không trạng thái, tăng lên tại 1.5 lần tà hữu, giây tốc độ có thể đạt tới 250m trên dưới, mà gấp đôi siêu thời không trạng thái, giây tốc độ 300. Đương nhiên, chịu địa hình, chướng ngại vật ảnh hưởng, cái tốc độ này sẽ có biên độ nhỏ hạ xuống. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều hư cảnh tốc độ cao nhất phi nước đại lúc thích tầng trời thấp bay lượn dạng này có thể đem địa hình mang tới ảnh hưởng bất lợi xuống đến thấp nhất. Chỉ là, cho dù tầng trời thấp bay lượn lục luyện tiêu vẫn đột phá không được vận tốc âm thanh cái này một bích chướng. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu không khỏi liên tưởng đến mấy tháng trước bị hắn liên thủ với vương đạo đỉnh chém giết gạ dù ạ thần miếu đại tế ti. Gạ dù ạ thần miếu đại tế ti thần hóa trạng thái, có thể nhục thân phá âm trướ Mặc dù đây là bởi vì hắn huyết mạch thần thông có thể gia tốc nguyên nhân, thế nhưng đủ để chứng minh huyết mạch tu hành nhất đạo lực bộc phát. Bất quá. Nghĩ đến đây đầu con đường tu luyện phía sau đại biểu ý nghĩa, thần sắc của hắn chính là có chút phiếm lãnh. Thiên đạo kiếm tông, tuyệt không thể đi đường này. Ngay tại lục luyện tiêu tiếp tục tăng lên siêu thời không trạng thái cùng vô tận chi kiếm độ thuần thúc lúc, phong vũ lâu cùng thiên đao môn lại phát đến tin tức, hy vọng có thể tổ chức thần võ minh nội bộ hội nghị tận mắt nhìn thấy thiên đạo kiếm tông ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong liên tục sinh ra hai đại hư cảnh lại thêm vương thừa tiên âm thầm truyền đi tin tức hai cái này thế lực rõ ràng có chút ngồi không yên bước thiết muốn cùng thiên đạo kiếm tông tiến một bước liên hợp hợp tác cân nhắc đến thần võ minh cũng nên kết thúc hiện tại năm bệ bảy mảng vấn đề lục luyện tiêu tiếp nhận đề nghị của bọn hắn tổ chức hắn tiếp nhận thần võ minh đến nay lần thứ nhất quần thể mở rộng hội nghị tại lục luyện tiêu tổ chức hội nghị đồng thời thanh châu tiền tuyến một chỗ bí ẩn trung tâm chỉ huy, hai đạo toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh xuất hiện tại nơi đây, mà ở đây đã có thánh giả cảnh ưu minh chúa tể đàm thiên sơn, hán đại đệ tử đàn phi ứng cùng cùng thuộc thái huyền đế quốc hư cảnh kim huyền quang, lôi thiên động, thân thiên chỉ, trường vũ tứ đại hư cảnh tại chỗ này chờ đợi. cái này lục đại hư cảnh chính là tinh châu trong chiến trường thái huyền đế quốc có toàn bộ hư cảnh, thái huyền đế quốc ở trong mặc dù cường giả như mây, luận đến hư cảnh thánh giả số lượng. Càng là đạt tới hơn 20 tôn, nhưng Thái Huyền Đế quốc chính là Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc, bao quát gần nhất bị Nhật Nguyệt Tinh Liên bang lôi kéo hắc thiết liên minh chủ yếu chen ép đối tượng, thời thời khắc khắc đều có người tại cảnh nội khoé gió nổi mưa, tiến tới kéo lấy một bộ phận tinh lực, lại thêm trước đây không lâu, thần thánh giáo quốc nhóm thế lực diễn tập, có một viên đạn đạo bởi vì kỹ thuật trục chặt rơi vào Thái Huyền cảnh nội, càng làm cho Thái Huyền cùng những quốc gia này bầu không khí trở. Nên 10 phần cận chương điều động đại lượng nhân thủ ứng đối khả năng buộc phát xung đột, có thể điều đến U Minh Chúa Tể cùng Ngũ Đại Hư cảnh báo trì ưu thế. Đã tính dốc hết toàn lực. Bất quá bây giờ a. Thạch sư, cô tiên sinh. U Minh Chúa Tể Đàm Thiên Sơn đứng dậy, đối hai vị này toàn thân cao thấp bao phủ tại trường bảo màu đen bên trong nam tử nói. Một vị thiên nhân, một tôn thánh giả. Hai người này, nhất là bị Đàm Thiên Sơn xưng là Thạch sư nam tử trung niên, càng là Thái Huyền Đế chủ lão sư, có được thể chất đặc thù. Bốn mươi mấy năm trước vang danh thiên hạ, được xưng là Thái Huyền lập quốc đến nay thiên tài xuất sắc nhất nhân vật. Năm đó Thái Huyền Đế chủ hay là hoàng tử thời kỳ lọt vào hãn hại, chính là vị này tên Thạch Thanh tuyển Nam tử mang theo hắn chạy ra vòng xoáy trung tâm, đồng thời vì ứng đối hoàng tử khác quân việt truy sát, thân là phản hư thiên nhân hắn không tiếp tu hành bí pháp cấm kỵ, lấy trên phạm vi lớn rút ngắn sinh mệnh bản nguyên làm đại giá cưỡng ép đột phá thành tự thánh giả, cũng không ngừng hướng phía thánh giả đỉnh phong leo lên, thuận lợi tu thành thánh giả đỉnh phong hắn. Thu hoạch được lực lượng cường đại, chết ở trên tay hắn thánh giả có hai người, hư cảnh càng là vượt qua mười người, có thể chính hắn. Vị này danh sưng tương lai có hy vọng lục địa chân tiên tuyệt thế thiên tiêu, cũng là ngắn ngủi ba năm ở giữa thiêu đốt tự thân sở hữu sinh mệnh tinh khí, tại số tuổi thật sự chưa đến bốn mươi tuổi lúc, ảm đạm vẫn lạc. Bất quá, ngoại giới nghe đồn hắn đúng là vẫn lạc, nhưng trên thực tế tại hắn tinh khí thần triệt để dập tắt trước, lại bị Thái Huyền Đế chủ lấy huyền băng tinh tùy phong cấm thân thể, để hắn tiến vào ngủ say trạng thái. Bốn mươi mấy năm bên trong, vị này đế chủ một mực đang nghị phương nghị cách tìm kiếm có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ biện pháp. Tháng đến mấy tháng trước, gài hạ chúa tể Hải Đông Thanh Tử Côn Luân di tích được đến một gốc bất tử thảo, rốt cục bổ sung thạch thanh tuyển hao hết sinh mệnh tinh khí, cũng để vị này tại 39 tuổi lúc ngủ say, theo lý thuyết hiện tại đã 81 tuổi lão giả có thể thức tỉnh. Đi qua hai cái tháng sau khôi phục tính huấn luyện về sau, chương này Thái Huyền Đế quốc bí mật Vương bài lặng lẽ đi tới Tinh Châu tiền tuyến, mục đích Bạch Dương tinh chủ Mục tinh diệu chính là đại thương quốc định Hải thần châm. Đàm Thiên Sơn luôn từ chuẩn sắc nói, chỉ muốn giết chết Mục tinh diệu, đại thương quốc lại khó mà ngăn cản chúng ta Thái Huyền đẩy tới bộ pháp, toàn bộ đại thương ngàn vạn cây số Vương cương thổ sắp hết mấy thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Ta sinh ra ở chúng ta Thái Huyền tràn ngập hỗn loạn cùng dung chuyển thời kỳ, chỗ có thành tựu đều dựa vào từng chút từng chút chém giết ra, nhất là cùng đế chủ Lưu vong trong đoạn thời gian đó, lần lượt cùng thánh giả, hư cảnh liệu mạng tranh đấu đem tự thân tiềm lực đào móc đến cực hạn. Thạch Thanh tuyển chậm rãi đem trên người mình áo bào đen chút bỏ, lộ ra bên trong mặc một bộ đặc thù chiến giáp, mục tinh diệu. Giống như ta thánh giả đỉnh phong, hay là đại thương quốc đệ nhất cao thủ, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Thạch sư cùng ô tiên sinh cứ việc che tự thân khí tức, nhưng trên đường đi vẫn khó tránh khỏi lưu lại cái gì hành tung, không khỏi sinh ra biến số. Ta đề nghị, ta phụ trách khiêu khích mục tinh diệu, khiến cho mục tinh diệu xuất chiến, trong thời gian này. Thiên không chúa tể cũng sẽ hướng phía bên này tuần sát, chờ mục tinh diệu đi tới tới gần chúng ta chiến tuyến vị trí lúc, thạch sư trực tiếp xuất thủ, hợp hai người chúng ta, cùng sau đó chạy tới thiên không chúa tể tam đại thánh giả Chi lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem mục tinh diệu chân sát. Đàm thiên Sơn nói. Nói xong, hắn nhìn thạch thanh Tuyền một chút, chỉ là, để bảo đảm vạn vô nhất hết, một trận chiến này chỉ sợ không có cách nào để thạch sư một người đánh triệt để tận hứng. Không sao, sự tình phân nặng nhẹ một cái đánh thắng khoái đối thủ cùng đế quốc đại nghiệp cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là phân rõ ràng thạch thanh tuyển thần sắc bình tĩnh nói Trừ mục tinh diệu bên ngoài đại thương còn có xạ thủ tinh chủ thiên xứng tinh chủ song ngư tinh chủ cùng bởi vì hoàng kim sư tử đột phá có thể từ vân thân thành tới thủy bình tinh chủ tứ đại hư cảnh đam thiên sơn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tăng thêm ốm tiên sinh ở bên trong lục đại hư cảnh bọn hắn làm phiền chư vị cái kia sợ các ngươi vô pháp đem bọn hắn đánh giết Cũng thế tất yếu đem 4 người bọn họ chặn đường, chờ chúng ta đem mục tinh rượu đánh chết về sau, liền đem đến đây hiệp trợ các ngươi, tận khả năng đem cái này tứ đại hư cảnh chém giết. Nếu có thể hoàn thành cái này mục tiêu chiến lược, đại thương quốc sẽ không còn pháp ngăn cản chúng ta thái huyền đế quốc tiến lên bộ pháp. Chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Đan phi ưng, kim huyền quang, lôi thiên động đám người đồng thời hét lại. Như vậy, phi ưng, lôi tướng quân, tiếp xuống liền để chúng ta khiêu chiến đi. Để tình báo bộ môn đem tất cả vệ tinh toàn bộ nhìn chằm chằm chiến trường này, tất cả hỏa lực phòng không tùy thời chuẩn bị phát xạ, tránh đại Thương quốc Siêu Viễn Trình báo hòa thức đã kích. Đàm Thiên Sơn nói, quay người đi ra ngoài. Từng vị hư cảnh, bao quát Thạch Thanh Tuyển ở bên trong, theo sát phía sau. Thái Huyền Đế quốc thêm ra một vị thánh giả. Hay là Thạch Thanh Tuyển bực này vài thập niên trước được xưng là Thái Huyền Đế quốc lập quốc đến nay đệ nhất thiên tài đỉnh phong thánh giả, đủ để trở thành đệ sập đại Thương quốc Tinh Châu cục diện cuối cùng một quạm rơm cứ việc ngục tinh diệu hết sức cẩn thận nhưng khi Đàm Thiên Sơn xuất lính hai đại hư cảnh phá hủy đại thương mấy chỗ công sự phòng nữ lúc hắn không thể không đứng ra dẫn đầu hư cảnh tiến đến chặn đường mà theo hắn xuất chiến kết quả phản phất chú định hắn ngay mắt lâm vào thạch thanh tuyển Đàm Thiên Sơn hai người trong vây công đồng thời tại mấy phút sau thiên không chúa tể bước lên nguy hiểm to lớn tuần sát mà tới từ trên trời giáng xuống tam đại thánh giả liên thủ vây giết đặt vững ngục tinh diệu bại vong kết cục Nương theo lấy vị này danh sưng đại thương quốc đệ nhất cường giả bạch dương tinh chủ vẫn lạc, rằng có hơn một năm lâu hai nước đại chiến lại lần nữa hoanh hoanh liệt liệt kéo ra màn tre. Trường 382, mưa gió sắp đến. Ký Châu, Thiếu Thành, Thần Võ Minh Tổng Bộ. Nói là Tổng Bộ, trên thực tế luận đến hoa lệ trình độ còn so ra kém thiên đao môn sân môn. sắt thực nói, chỗ này thần Võ Minh Tổng Bộ vốn là thiên đao môn dùng cho sáng lập một tòa phân viện chỉ bất quá tại đem thần võ minh tổng bộ thiết lập ở nơi này về sau tiến hành hàng loạt huyết trường đi qua thời gian một năm đẩy nhanh tốc độ tu kiến nhìn qua cuối cùng trở nên ra dáng nhưng cũng chính là ra dáng thôi lúc trước thiên đạo kiếm tông nguyện ý đem thần võ minh tổng bộ thiết ở đây lúc thiên đạo môn phong vũ lâu hai nhà cao hứng một đoạn thời gian nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thần võ minh tổng bộ đều tại bọn hắn thiên đạo môn địa bàn dựa vào cái này một ưu thế bọn hắn có thể tốt hơn trưởng khống thần võ minh Trưởng khống thần võ minh thành viên khác thế lực, thậm chí có thể đem thiên đạo kiếm tông cái này trên danh nghĩa minh chủ ra không? Tiếp tục bọn hắn tại thần võ minh nói một không hai thống trị. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện, thiên đạo kiếm tông đối thần võ minh căn bản liền là một bộ xa cách dáng vẻ. Ra không? Thỉnh tùy ý. Mà lại, đương lục luyện tiêu thành tiểu thánh giả tin tức truyền tới về sau, thiên đạo môn thái thượng trưởng lão bạch nhai cùng phong vũ lâu láo lâu, lâu chủ tạ thiên hành rõ ràng có chút ch Thân là hư cảnh lục luyện tiêu muốn ngồi ổn thần võ minh minh chủ bảo tọa, hai người bọn họ tự nhiên có chút không phục, nhưng bây giờ lục luyện tiêu đã thành thánh giả. Ngay tại hai người do dự muốn hay không cùng thiên đạo kiếm tông hòa hoãn một chút quan hệ, cho hắn một chút thần võ minh quyền lợi, để cho hắn chân chính vì thần võ minh cống hiến một phần mình lực lượng lúc, vạn vật sinh đột phá, hôn nguyên tông. Hoặc là nói thiên đạo kiếm tông có được trừ vương đạo đỉnh, lục luyện tiêu hai đại thánh giả bên ngoài vị thứ ba hư cảnh Đồng thời ngoại giới còn lưu truyền ra lục luyện tiêu chính là là bởi vì nắm giữ tín ngưỡng tu thần chi đạo mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 7, 8 năm, nhanh chóng đột phá đến hư cảnh, thậm chí thánh giả nghe đồn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng thiên đạo kiếm tông. Thần võ minh nội càng là truyền ra muốn đón về minh chủ, hoặc là dứt khoát đem thần võ minh tổng bộ chuyển tới thiên hải thị thanh âm. Không đợi bạch ngai, tạ thiên hành hai người đem thanh âm này để xuống, côn luân di tích nào được. Mà tại Côn Luân Di tích cướp đoạt thiên tài địa bảo đại chiến bên trong, Vương Đạo Đình liên thủ với lục luyện tiêu. Sắc thực nói là Vương Đạo Đình một người, đúng là chém giết gã rủ ạ thần miếu đại tế Ti Mã Đồ, cho thấy sánh ngang thánh giả đỉnh phong cấp chiến lực. Đỉnh phong thánh giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa địch nhân tử chiến không lùi tình hôn giới, hắn có được chính diện chém giết phổ thông thánh giả lực lượng. Dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả nào đó chút thời gian hoàn toàn có thể coi như hai tôn phổ thông thánh giả đến dùng. Lúc trước Bạch Dương Tinh Chủ vì cái gì dám mang theo ba vị hư cảnh, liền cùng Thái Huyền Đế Quốc một tôn thánh giả năm tôn hư cảnh giáng co. Cũng là bởi vì hắn có loại thực lực này. Tin tức này truyền tới về sau, Thần Võ Minh hoặc là đón về Minh Chủ Lục luyện Tiêu, hoặc là đem tổng bộ chuyển tới Thiên Hải thị tiếng hô càng ngày càng cao, một chút nguyên thần Võ Minh các thành viên phái thậm chí điều động mình dòng dõi, hậu duệ lấy một loại gần như phụ thuộc tông môn giống như phương thức thông qua Thiên Đạo Kiếm Tông khảo hạch gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông. Chỉ vì leo lên trên uy thế đại trường, càng phát ra như mặt trời ban trưa thiên đạo kiếm tông tông môn. Một màn này, thấy bạch ngai, tạ thiên hành hai người càng thêm lo lắng. Mà đợi được lục tiên cơ cũng đột phá đến hư cảnh về sau, hai người bọn họ rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Đối kháng. Hiện tại thiên đạo kiếm tông bên trong không tính ở vào sích tinh quốc đỉnh phong thánh giả, thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh, đều có tam đại hư cảnh, trong đó lục luyện tiêu hay là thánh giả cấp chiến lược nếu như hắn thật muốn đối phó bọn hắn Thiên Đao môn cùng Phong Vũ lâu, hai cái thế lực không cần phải suy nghĩ nhiều sẽ bị đối phương một thánh giả, hai hư cảnh đội hình nổ tận gốc, đánh, đánh không lại, lại thêm chiếu cái này xu thế xuống dưới, Thiên Đạo kiếm tông hư cảnh sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó Thiên Đao môn, Phong Vũ lâu phân lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhỏ, một ngày kia, thậm chí sẽ ngay cả có kẻ mặc cả tư cách đều không có, lập tức hai vị hư cảnh đầy cõi lòng thành ý liên lạc với Lục Luyện tiêu, thế là. Có trận này thần võ minh quần thể mở rộng hội nghị tổ chức. Thần võ minh tổng bộ. Từ trên máy bay xuống tới lục luyện tiêu nhìn về phía trước tự mình qua tới đón tiếp bạch nhai vương vũ, tạ thiên hành, tạ bạch vân đám người, thấp giọng nói một câu. Tại bên cạnh hắn cùng đi vẫn là thiên đạo kiếm tông thần cảnh mạnh bình. Giờ phút này, vị này thần cảnh nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt càng phát kính nghệ. Thiên đạo kiếm tông, cũng không có làm gì. Ngược lại là thiên đạo môn, phong vũ lâu. Những năm gần đây vì thần võ minh phát triển tận tâm tận lực, vắt hết góc. Không có tranh đấu, không có sát phạt. Nhưng cuối cùng, lại là thiên Nam môn, phong vũ lâu người cầu hắn đến thần võ minh tổng bộ họ, đương người minh chủ này. Cái gì gọi là không đánh mà thắng chi minh. Lục luyện tiêu cho hắn hảo hảo lên bài học. Chỉ cần tự thân không ngừng cường đại, tất cả âm mưu quỷ kế khổ tâm tính toán, đều chẳng qua là gà đất chó sảnh. Lục tông chủ. Không đúng, là lục minh chủ, minh chủ. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, chúng ta cuối cùng đem ngài cho trông. Hoan nên minh chủ đến chúng ta cùng nhau thần võ minh tổng bộ đến đây thị sát Bạch ngai, tạ thiên hành hai đại hư cảnh đồng thời lên trước, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi. Về phấn vương vũ, tạ Bạch vân hai vị này lâu chủ, môn chủ cấp nhân vật, lúc này ở lục luyện tiêu trước mặt đã có chút không đáng chú ý. Hai vị, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Lục luyện tiêu cười nói, đúng chủ yếu đoạn thời gian gần nhất cần còn bận rộn hơn lớn nhỏ công việc nhiều lắm đến mức không có thời gian nhàn rỗi đi bãi phỏng minh chủ. Tạ Thiên Hành mặt mũi tràn đầy khách khí, đem tư thái của mình phóng rất thấp, lấy lục luyện tiêu thánh giả cấp thân phận, loại này khách khí, hắn chịu được nổi. Ba vị thần võ minh tối cao lãnh tụ Hàn Huyên, hai bên còn có từng vị nhân viên công tác giờ tiên hoa hoang nền. càng có từng vị phóng viên thừa cơ chụp ảnh, ghi chép lại thần võ minh nội bộ cao tầng đoàn kết hữu hảo nháy mắt một đoàn người lưu lại ở phi trường lưu lại chỉ chốc lát rất nhanh hướng thần võ minh tổng bộ mà đi tại lục luyện tiêu giáng lâm thiếu thành quá trình thiên đạo kiếm tông nắm giữ trên tay chính mình từng khỏa vệ tinh tùy thời lưu ý lấy toàn bộ đông diệu thần châu phun ra đôi lửa đi theo hắn cùng một chỗ hành động mạnh bình cũng là dự vững tinh thần lưu ý lấy bốn phương tám hướng nhất cử nhất động bất quá đến lục luyện tiêu loại cấp bậc này trừ phi bị người che đậy nguy cơ lâm vào bão hòa thức anh tạc bằng không mà nói Đã rất ít lại có sức mạnh có thể đánh lén được bọn hắn. Có thể đối phó hư cảnh chỉ có hư cảnh. Đây cũng không phải là một câu nói xuông. Đây cũng là vì cái gì hư cảnh tại trên quốc tế có thể có được như thế cao thượng địa vị nguyên nhân. Giang buộc bọn hắn đã không còn là quốc gia, công pháp quốc tế luật, mà là võ đạo giới quy tắc, cùng võ đạo giới bên trong cái khác hư cảnh thái độ. Lục luyện tiêu đi theo bệnh ai, tạ thiên hành hai người rất mau tới đến thần võ minh tổng bộ, trong lúc đó ở vào thần võ minh tổng bộ xích hà kiếm phái trưởng môn yến xích hồng thần thông tông tông chủ phong vông ngân hai người cũng là toàn bộ hành trình tương đối bởi vì không có hư cảnh tòa chấn hai nhà này thế lực để bảo đảm mình tại thần võ minh lực ảnh hưởng cũng vì cam đoan sẽ không bị một chút nguyên bản bị bọn hắn chen ép thế lực đối địch chiếm đoạt bọn hắn cơ hồ hoàn toàn nhìn về phía thiên đạo kiếm tông sở tác sở vi cùng thiên đạo kiếm tông phụ thuộc tông môn không khác nhau nhiều lắm xế chiều hôm đó từng cái cỡ lớn thế lực tông chủ nhao nhau trước tới bái phỏng Lục Luyện Tiêu, hướng hắn vị minh chủ này biểu đạt trung tâm, lại chí ít đều là thần cảnh đích thân đến. Về phần những cái kia chỉ có võ sư tọa chấn môn phái, căn bản không có xuất hiện tại Lục Luyện Tiêu trước mặt tư cách. Cũng chính bởi vì fan này bái phỏng, Lục Luyện Tiêu mới biết được, thần võ minh cư nhưng đã có hơn 40 gia cỡ lớn thế lực, những thế lực này bên trong mỗi một nhà đều có một đến hai vị thần cảnh không giống nhau, số ít cường đại mấy nhà thậm chí có 3 4 vị thần cảnh, được cho một cú không thể khinh thường lực lượng đáng tiếc, thân cảnh cùng hư cảnh trên lệ quá lớn, tại chính thức đỉnh tiêm thế lực trong mắt vẫn không thế nào lên mặt bàn, thường thường cũng chỉ có thể tại mấy trăm vạn, ngàn vạn nhân khẩu cấp trong thành thị sương vương sương bá thôi. Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu, còn có Sích Hà kiếm phái, Thần Thông tông, bọn hắn đối thần võ minh phát triển thật dụng tâm, so với ta cái này vung tay trưởng quỹ giống như minh chủ đến, hoàn toàn được sương tụng cúc cùng tận tụy. Lục luyện tiêu nhìn xem phần này từ Phong Vô Ngân đưa tới danh sách, cho đến ngày nay. Thần võ minh tại không tính thiên đạo kiếm tông tình hôn giới, có được thần cảnh 103 người. Có được võ sư 8,149 người. Về phần võ giả, hơn nữa là loại kia nguyện ý vì thần võ minh tử chiến võ giả, nhiều đến 9 vạn hơn 3.400 người. Về phần loại kia có thể hưởng ứng thần võ minh hiệu triệu, vì thần võ minh hò hét trợ uy võ sư, siêu 2 vạn người, võ giả siêu 30 vạn người. Mà trên danh nghĩa thuộc về thần võ minh võ giả càng là tới gần 100 vạn đại quan. Cố lực lượng này so với thiên đạo kiếm tông hoạch tâm lực lượng đến cường nhiều. Lục luyện tiêu lật xem chỉ chốc lát, cường điệu đem bên trong 16 người tuyển ra. Cái này 16 người, đều không ngoại lệ, đều là luyện thần chúng sinh cảnh. Bất quá chỉ chốc lát, hắn lại đem bên trong 7 người tư liệu lấy ra. 7 người này tuổi tác thiên đại, không có bồi dưỡng giá trị. Tiếp xuống, liền phải hảo hảo thăm dò một chút bọn hắn độ trung thành, nếu như đáng giá tín nhiệm. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, thư duy dừng lại. Độ trung thành. Điểm này, cũng không phải là không có cách nào đền bù. Đợi được ngoại hình của hắn thuộc tính tăng lên tới 60 giai, Nhiều nhất 70 giai. đợi tại người đứng bên cạnh hắn đều có thể được hưởng cùng loại tiên thiên đạo thể giống như hiệu quả, đối biến hóa của ngoại giới trở nên mười phần mẫn cảm. Lúc này hắn lại dùng cùng loại với chúng sinh giống như ca khúc thẳng tới tâm linh của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành cải tạo. Lục luyện tiêu hô hấp không tự chủ được dồn dập. Cũng không phải là bởi vì kích động, mà là kiên kỵ. Lúc trước đối lưu nhận, triệu tình nhi, tô ngọc trẩm bọn hắn tiến hành tâm linh cải tạo, hắn mặc dù có cảm xúc, nhưng lại không giống như bây giờ mãnh liệt, bởi vì, toàn thế giới tiên thiên đạo thể cộng lại có thể có bao nhiêu. 30 tỷ người bên trong, có thể tìm ra 3.000 cái liền là cực hạn. Nhưng khi ngoại hình của hắn thuộc tính tiếp tục tăng lên, đến 60 giai, 70 giai, thậm chí 80 giai, có thể tùy ý giao phó người khác tiên thiên đạo thể giống như hiệu quả sau. Cái này ý vị hắn chỉ cần nguyện ý. Toàn bộ. Hắn có thể khống chế toàn thế giới, bất kỳ cái gì một người. Hô. Thật lâu, Lục Luyện Tiêu nôn thở một hơi, cưỡng ép đem loại này đáng sợ ý nghĩ ép xuống. Không có tà ác lực lượng, chỉ có người tà ác. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn rập, nương theo lấy còn có mạnh bình thấp giọng hô, "Tông chủ, ra đại sự." Thanh châu có biến. Bạch Dương Tinh chủ chiến tử. Đại thương quốc biên cảnh chiến tuyến toàn diện tan tác. AS Xuyết nhập Ma Đạo. Chương 383, Phân sông Mà Trị. Thần Võ Minh Tổng Bộ Phòng họp, đại biểu cho năm vị Minh chủ thế lực đại biểu hội tụ một đường. Trên màn hình lớn, thường trương số liệu hình ảnh không ngừng bắn ra tới. Đây là chúng ta vệ tinh giám sát đến hình tượng, bởi vì thần giám hệ thống có thể bắt được hư cảnh bạo phát đi ra năng lực, cho nên chúng ta có thể kỹ càng nhìn ra, trận đại chiến này hết thể dính đến 11 tôn hư cảnh. Nếu như tính luôn về sau xuất hiện thiên không chúa tể. Tham chiến hư cảnh đạt tới kinh người 12 vị. Trong phòng họp, mạnh bình em thanh em vang lên. Hắn là chấn thủ điện điện chủ, chuyên môn phụ trách thiên đạo kiếm tông phòng vệ công việc. Thiên đạo kiếm tông vệ tinh hệ thống theo dõi cũng là nắm giữ trên tay hắn. Đương nhiên, tình báo điện lưu phong đồng dạng có điều động vệ tinh hệ thống theo dõi quyền lợi. 12 vị hư cảnh. Trong đó có 10 người thân phận có thể xác nhận. Dù là về sau chạy tới thiên không chúa tể cũng không ngoại lệ. Dù sao toàn bộ Thái Huyền có thể nhanh chóng như vậy chi viện chiến trường cũng chỉ có cái này vị tuần thị thiên không thánh giả, nhưng... Mạnh Binh nói, chỉ vào hai cái điểm nói, có thể thêm ra hai vị này hư cảnh thân phận, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Thiên đao môn bạch nhai cùng phong vũ lâu tạ thiên hành nhìn trên màn ảnh gần như rõ như lòng bàn tay giống như số liệu, không khỏi có chút kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, thiên đạo kiếm tông cư nhưng đã phát triển ra cường đại như thế mạng lưới tình báo. Không đa nghi kinh sau khi... Bọn hắn đại bộ phận tinh lực hay là phóng ở trên màn ảnh chiến tranh trên số liệu. Trong đó Bạch Nhai nhịn không được phỏng đoán nói, có phải hay không là Thái Huyền Đế chủ tự mình ra mặt rồi? Bạch Dương Tinh chủ chính là đỉnh phong thánh giả, cách lục địa chân tiên cảnh đều chỉ thiếu chút nữa tồn tại, trận đại chiến này cứ việc Thái Huyền Đế quốc xuất động u minh chúa tể, thiên không chúa tể hai tôn thánh giả, liên dưới tay có lẽ có thể đem Bạch Dương Tinh chủ đánh bại, nhưng muốn nói đem hắn chém giết, hẳn là còn không có loại năng lực này. Thái Huyền Đế chủ ra mặt khả năng không lớn, nếu thật là Thái Huyền Đế chủ hiện thân, tất nhiên sẽ có tương quan phòng không bộ đội hộ tống, có thể cứ như vậy thế tất bại lộ Thái Huyền Đế chủ hành tung, mà nếu là không có bộ đội đi theo, đại thương quốc liều đến không khác biệt đem tiền tuyến cậy vì đất bằng, cũng sẽ đem hắn trừ bỏ, dù sao mấy chục vạn quân đội, mấy vị hư cảnh cùng Thái Huyền Đế chủ bỏ mình, đại thương vương thất tuyệt sẽ không do dự lựa chọn như thế nào." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Điệu Chân Tiên uy hiếp cỡ nào to lớn. Ba mươi mấy năm trước Liên từng có một cái bị thần thánh giáo quốc hủy diệt trong tông môn có người tu thành lục địa chân tiên, cũng trắng trợn trả thù. Kết quả thần thánh giáo quốc không chút do dự tại mình trong nước sử dụng đạn hạt nhân, đem vị kia lục địa chân tiên, tính cả vị kia lục địa chân tiên ẩn thân một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị nhất đạo lao đi. Bởi vậy, hai phe giao chiến lúc, lục địa chân tiên trốn đến đối địch quốc thành thị không có một chút tác dụng nào. Phạm là lục địa chân tiên dám can đảm ẩn hiện tại không có cường đại lực lượng phòng không trường hợp hiện thân đều gặp phải một phương khác đem hết toàn lực đả kích. Lục địa Chân Tiên, phối hợp cường đại đến đủ để bài trừ bão hòa thức đả kích hệ thống phòng ngự, mới thật sự là vô địch tổ hợp. Mới là một cái đương thời đỉnh tiêm cường quốc cơ bản phối trí. Giống những cái kia chỉ có Lục địa Chân Tiên, lại không có đầy đủ lực lượng phòng ngự quốc gia, tại Thái Huyền các nước trong mắt, uy hiếp tính thậm chí còn không sánh bằng Xích Tinh, đại thương loại hình quốc gia. Ta đồng ý minh chủ thuyết pháp, Thái Huyền đế chủ sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nhưng có thể khẳng định là Trong hai người này tất nhiên có một vị thánh giả, thậm chí, hai người đều là thánh giả. Tạ Thiên Hành nói. Một bên Yến Sích Hồng nhìn thổi phồng minh chủ một câu Tạ Thiên Hành một chút, theo sát lấy lên tiếng nói, Mạnh điện chủ, bộ này thần giám hệ thống phân biệt không ra hư cảnh cùng thánh giả A. Vệ tinh theo dõi điều tra ra đạn đạo phát xạ đuôi lửa, còn có thể điều tra ra loại nào đạn đạo loại hình A. Mạnh Bình nói một tiếng. Lập tức, Yến Sích Hồng có chút xấu hổ. Mạnh Bình tiếp tục giải thích nói. Tại Bạch Dương tinh chủ tự biết hai kiếp khó thoát lúc, hắn tựa hồ hướng ân chân mệnh truyền đạt mệnh lệnh nào đó, đến mức hắn trực tiếp tiến hành toàn hỏa lực bao trùm, tại thời gian cực ngắn bên trong, hướng khu vực kia bắn vượt qua 2000 mai bên trong, cận trình đạn đạo. Ma Thái Huyền Đế quốc cũng đem hết toàn lực tiến hành hỏa lực chặn đường. Bất quá bởi vì song phương lực lượng quân sự không tồn tại thay mặt chiến lệnh nguyên nhân, vẫn có không ít phi đạn rơi vào chiến trường kia. Trận đấu kết thúc, hư cảnh năng lực phản ứng từ 12 xuống đến 10, cũng sau đó chiến đấu bên trong xuống đến 8. Hết thể có bốn tôn hư cảnh vẫn lạc. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, trừ Bạch Dương tinh chủ bên ngoài, mặt khác ba vị hư cảnh thân phận còn đang điều tra bên trong. Hai ngàn mai đạn đạo. Tạ thiên hành, Bạch Nhai trong lòng hai người đồng thời run lên. Nếu để cho bọn hắn tại vừa chém giết đối thủ lúc trực diện hai ngàn mai đạo đạn báo hòa thức quanh tạc, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao khổng lộ như thế đạn đạo số lượng, chỉ có tại đạn đạo vừa phát xạ lúc liền cảm giác được nguy cơ sớm tiến hành tránh né mới có giữ được tính mạng hy vọng. đợi được những này đạn đạo đều tiến vào tầm mắt mới tiến hành tránh né. hoàn toàn không kịp. phải biết, đại bộ phận đạn đạo đều có nhất định truy tung hiệu quả. có thể suy đoán ra, là bạch dương tinh chủ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, để ân chân mệnh phát xạ đạn đạo. tại đạn đạo dáng lâm lúc liều mạng ngăn chặn một người, cùng nó đồng quy vu tận xung quanh hư cảnh, hẳn là cũng có người bị thương, cũng sau đó chém giết bên trong bỏ mình. bất quá. Làm phát xạ 2000 mai đạn đạo đi oanh sát hư cảnh đại giới, đại thương quốc bên này hỏa lực tất nhiên hạ xuống, thậm chí khả năng đem tiền tuyến khởi động đạn đạo nhất khẩu khí tiêu hao hầu như không còn, cho nên sau đó chiến đấu bên trong tan tác." Lục Luyện Tiêu chậm rãi nói. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. 2000 mai đạn đạo tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Phải biết, căn cứ Nhật Nguyệt Tinh Liên bang trí kho cho ra số liệu, tại không phải thời gian chiến tranh tình huống dưới, toàn bộ đại thương quốc phòng đạn đạo số lượng đều chỉ có 8000 mai. Hai ngàn mai đạn đạo nhất khẩu khí đập xuống, đã tương đương với đại thương không phải thời gian chiến tranh trạng thái tổng tồn lượng một phần tư. Cứ việc đại thương quốc làm tốt tinh châu, bạch điểu châu chiến bại chuẩn bị, nhưng, trận này đại bại, đại thương quốc vẫn tương đương với mất đi hơn phân nửa quốc vận, lại tiếp xuống, xung quanh châu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, không bao lâu, chiến hỏa sợ rằng sẽ lan đến gần chúng ta ký châu, xích châu. Tạ thiên hành thần sắc có chút ngưng trọng nói, lục luyện tiêu cũng nhíu mày, đừng nói ký châu, xích châu, Thiên Hải thị đoán chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Minh chủ, chúng ta phải chăng muốn sớm hướng nội bộ chuyển di? Bạch Nhai nhìn xem Lục luyện tiêu, không chỉ hắn, Tạ Thiên Hành, Tiễn Xích Hồng, Phong Vô Ngân cũng giống như thế. Lục luyện tiêu không có trả lời. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đạo Kiếm Tông, Thần võ Minh cứ việc đều đang cật lực mua quân sự trang bị vũ trang mình, cũng đừng nói cùng cường đại Thái Huyền Đế Quốc so sánh, liền hệ so sánh chi Đại Thương quốc đến đều có vẻ không bằng. Thiên Đạo Kiếm Tông. Thần Võ Minh cộng lại có phòng không đạn đạo, các loại đạn đạo, còn so ra kém đại thương quốc trận chiến tranh này phát ra bắn đạn đạo. Đinh linh linh. Ngay tại Lục Luyện Tiêu suy nghĩ lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến vạn vật sinh thanh âm, "Tông chủ, chú Thiên Hải thị vương thất lục công chúa Ân luyện Nhu đi tới chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, xương nàng đại biểu đại thương vương thất muốn cùng ngài tiến hành gặp mặt nói chuyện." Lục Luyện Tiêu nghe xong liền đoán được Ân Uyển Nhu lúc này đuổi đến Thiên Đạo Kiếm Tông ý đồ. 89/10 liên hợp suy nghĩ chỉ chốc lát lục luyện tiêu nói vận dụng chúng ta thiên đạo kiếm tông an toàn tuyến đường để ân thiên thừa cùng ta tiến hành video hội đàm vâng vạn vật sinh đồng ý rất nhanh cút điện thoại lục luyện tiêu ánh mắt hướng bạch ngai tạ thiên hành mấy trên thân người khẽ quét mà qua cuối cùng không có lựa chọn đem bọn hắn bài xích bên ngoài một màn này để bạch ngai tạ thiên hành nhất là yến xích hồng phong vô ngân như chút được gánh nặng thở dài một hơi nếu như lục luyện tiêu đem bọn hắn bài xích bên ngoài Không thể nghi ngờ là muốn dẫn lấy Thiên Đạo Kiếm Tông làm một mình, đến lúc đó Thái Huyền Đế quốc đại quân vừa đến, bọn hắn trừ vứt bỏ tổ nghiệp hướng nội bộ di chuyển, thậm chí chạy trốn tới quốc gia khác, thậm chí Hắc Sa Châu đi bên ngoài, lại không có lựa chọn nào khác khả năng. Lục Luyện Tiêu cúp máy thông tin sau không đến 10 phút đồng hồ, điện thoại lại lần nữa vang lên, Lục Luyện Tiêu trực tiếp ném bình phong từ an toàn lộ tuyến tiến hành video hội nghị. Lục tông chủ. Trong màn hình, rất nhanh xuất hiện Ân Tiên thừa thân ảnh. Hắn đối Lục Luyện Tiêu có chút thi lễ một cái, nghĩ không ra chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. "Ấn bệ hạ." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh về một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình một góc một thân ảnh khác. "Sử nữ tinh chủ Bạch Trần." Tiếp nhận Bạch Dương tinh chủ mục tinh Diệu tọa chấn Đế Đô Tân Tân Thánh giả. Ấn Thiên Thừa cố ý để hắn xuất hiện tại trong video, hiển nhiên là vì tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau tăng thêm phân lượng của mình. Nghĩ đến Lục Tông chủ đã thu được tin tức của Tiễn Tuyến, Ấn Thiên Thừa ngữ khí có chút nặng nề nói: Bởi vì Côn Luân Di tích hiện thế nguyên nhân, gại ạ chúa tể Hải Đông Thanh mang theo một gốc bất tử thảo trở về tới Thái huyền đế quốc, Thái huyền đế chủ đem cái này gốc bất tử thảo để đế sư thạch thanh tuyển phục dụng, từ đó khiến vị này bốn hơn 10 năm trước vang danh thiên hạ đỉnh phong thánh giả hoàn thành tục mệnh, tỉnh lại, tỉnh lại sau hắn ngay lập tức đuổi đến tiền tuyến, phục sát bạch dương tinh chủ. Song vương cụ thể thương vong như thế nào? Căn cứ chúng ta quan trắc, có bốn cỗ hư cảnh năng lực phản ứng biến mất lục luyện tiêu nói Cứ việc vệ tinh có thể giám sát đại địa, nhưng hư cảnh giao chiến, cái kia không phải phong vân biến sắc sấm xét vang dội. Vệ tinh căn bản nhìn ra không được hư cảnh dẫn dắt thiên địa chi lực. Nhất là hơn 10 vị hư cảnh giao chiến, cuốn lên thiên tượng biến hóa càn quét mấy chục cây số đều cực kỳ bình thường. Tinh chủ cùng Thái huyền ám bộ bộ trưởng ô thức tại đạn đạo hoanh tạc xuống đồng quy vụ tận. Thân thiên chỉ tại hoanh tạc xuống bởi vì né tránh không kịp bỏ mình, nhưng... Sạ thủ tinh chủ lại bị lôi thiên động lấy cũng bị sau đó chạy tới thạch thanh tuyển giết chết ân thiên thừa ngữ khí tràn đầy thâm trầm tiền tuyến thống xoay ân chân mệnh lấy tiền tuyến đại bại làm đại giá phát xạ hơn 2.000 mai phi đạn lại cũng chỉ hành sát âu thước thân thiên chỉ hai vị hư cảnh cứ việc kiểm hộ song ngư tinh chủ thủy bình tinh chủ thiên xứng tinh chủ để bọn hắn có thể rút lui nhưng cái giá như thế này không thể bảo là không tham trọng như vậy tiền tuyến còn có ưu minh chúa tể đàm thiên sơn đế sư thạch thanh tuyền đan phi ương lôi thiên động Kim Huyền Quang, Trường Vũ hai thánh giả bốn hư cảnh. Vâng. Ý của các ngươi là, liên hợp, chúng ta hy vọng có thể được đến Thiên đạo kiếm tông trợ giúp. Ân Thiên Thừa nói, ngữ khí có chút dừng lại, sắp thực nói là được đến Hôn Nguyên tông, Thần Võ Minh trợ giúp. Như vậy, chúng ta có thể có được cái gì? Lục Luyện Tiêu thẳng thán. Môi hở răng lạnh, một khi thái huyền đế quốc, đừng nói những này hư. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đánh gãy Ân Thiên Thừa mà nói, ngươi hẳn phải biết Hôn Nguyên Tông đã tại xích tinh quốc đứng vững bước chân, được đến tứ đại thánh điện tiếp nhận. Ân thiên thừa bị lục luyện tiêu như thế lấp kín, trầm mặc lại, một hồi lâu mới nặng nề nói, như thiên đạo kiếm Tông, Hôn Nguyên Tông, thần võ minh nguyện giúp ta đại thương đánh lui thái huyền, ta nguyện cùng chư vị lấy thiên hạ làm hạt định, phân sông mà trị, cùng hưởng thiên hạ. Đổi mới thiết trí thành ngày 20 tháng 7 năm 12 điểm rồi. A.S. Sô gì hôm qua co CB, do cỏ vất ở HN loạn quá. Lại thêm ở cờ tờ ít trưởng ta có đứa trốn đi làm và tiến hóa thành F1 nên ta quyết định chuyển nhà, có ở cờ tờ ít nữa. Giờ cờ tờ ít thành khu cách ly miệng rồi, đã đeo được về nhà do quê na lại thêm chưa thi học kỳ 2, mệt cả người tờ tờ nay là một c, mai bủ, ngủ đã. Trường 384, nửa giang sơn. Phân sông mà trị, cùng hưởng thiên hạ. Đại thương quốc có một đầu xuyên qua cơ hồ toàn bộ quốc thổ diện tích to lớn dòng sông, con sông này có từng cái ý nghĩa phi phàm danh tự như Hoàng Long Hà, Nộ Giang Hà, Thiên Hà chờ chút. Con sông lớn này từ tây bắc đến đông nam, hiện nguyên tuyến đem toàn bộ Đại Thương quốc một phân thành hai: Nhạc Châu, Xích Châu, Ký Châu, Đông Châu, Vân Châu, Vũ Châu, Thục Châu, Hà Châu, thậm chí Bạch Diệu Châu, Tinh Châu, mười cái Đại Châu đều thuộc về Thiên Hà phía tây. Thanh Châu thì vừa lúc ở vào tây bắc giao giới chi địa. Mà lại, Lăng Vân, Sơn Mạch, Thiên Hải, Nhạc Châu, Thanh Châu, Ký Châu mấy địa còn giống như một đường thẳng lại lần nữa đem đại thương nam bắc cát hiện một cái bất quy tắc thập tự. Năm đó Thần Thông Tông Phong Khiếu Thiên cố ý thôi động Thần Võ Minh độc lập lúc liền cân nhắc qua địa lợi vị trí vấn đề. Hắn liên hợp Hôn Nguyên Tông trưởng Khống Lăng Vân Sơn mạch, Thiên Hải thị, lại thêm tự thân nắm giữ Thanh Châu, Thiên Đao môn nắm giữ Ký Châu, cùng kẹp ở Xích Châu, Thanh Châu, Thiên Hải trung lương, giống như vật trong bàn tay giống như nhạc châu, vừa lúc chiếm cứ nhỏ một phần tư cái đại thương quốc, cương thổ gần 300 vạn cây số vuông, nhân khẩu 2 điểm 300 triệu. Bởi vì Thanh Châu liền ở vào thiên hà mấu chốt nhất vị trí, lại thêm Lăng Vân Sơn Mạch cùng Ký Châu ven biển cái này hai đạo tấm chắn thiên nhiên, bọn hắn hoàn toàn có thể tập trung lực lượng quân sự tại Thanh Châu, xích Châu tiến hành phòng ngự, chống cự đến từ Đại Thương Quốc phản công. Chỉ là dưới mắt, Đại Thương Quốc muốn cùng Thần Võ Minh phân sông mà trị, tương đương với đem Vân Châu, Thúc Châu, Vũ Châu, Đông Châu, Nhạc Châu, cùng nguyên bản Thần Võ Minh nhường lại nửa cái Thanh Châu đưa đến Thần Võ Minh trên tay, cái này một sách lược. Càng thêm triệt để, Nửa giang sân A. Lục luyện tiêu từ đáy lòng nói một tiếng. Cứ việc Vân Châu, Thục Châu các vùng đều không thế nào giàu có. Điểm này từ những này Đại Châu nhân khẩu đều dẫn ra ngoài hướng Thiên Hải Thị. Đi Thiên Hải Thị làm công liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng, trung quy là mấy châu chi địa. Vùng này địa khu hướng Thần Võ Minh vạch một cái. Thần Võ Minh quản hạt thổ diện tích đem đạt tới kinh người 430 vạn cây số vông. Nhân khẩu cũng sẽ đạt tới điểm 5.600 triệu. Nếu như đem đã rơi vào Thái huyền trong tay Tinh Châu, Bạch Điều Châu cũng coi là, diện tích càng đem tăng vọt đến 560 vạn cây số vuông, nhân khẩu thì sẽ nhảy lên tới 800 triệu. Phải biết, toàn bộ đại thương nhân khẩu đều chỉ có 16 giờ 100 triệu, diện tích bất quá 1.000 vạn cây số vuông ra mặt. 560 vạn cây số vuông cương vực, lại thêm 800 triệu nhân khẩu. Nửa giang sơn, tuyệt không phải một câu nói xuông. Có lẽ thiên đạo kiếm tông có đường lui của mình, có thể lựa chọn đảo vong xích tinh quốc. Nhưng các người, cùng thần võ minh thế lực khác đều có gia nghiệp tại chúng ta đại thương, thân là thần võ minh minh chủ, ngươi cũng hẳn là vì những thứ khác người cân nhắc một phen. Một khi Thái huyền đế quốc chiêm cư chúng ta đại thương, cảnh nội tất cả võ đạo tông môn đều sẽ bị hủy diệt. võ giả, võ sư, trừ gia nhập quân đội bên ngoài, không có nửa điểm cơ hội vươn lên, mà gia nhập quân đội, thế tất yếu. Đạp ra chiến trường, sinh tử không tự chủ được. Ân thiên thừa từng chút từng chút phân tích lấy Thái huyền tiến thẳng một mạch lợi hại. Đại thương lực lượng quân sự mặc dù kém hơn thái huyền, nhưng ở thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cùng bọn hắn những cái kia nước đồng minh kiểm chế xuống bọn hắn rất nhiều lực lượng vô pháp vận dụng, vẹn vẹn liền tinh châu, bạch điểu châu chiến tuyến lực lượng đến nói, trên lệnh cũng không tính đại. Lục luyện tiêu nói, các ngươi song phương chân chính trên lệnh ở chỗ võ đạo giới. Thái huyền thống nhất võ đạo giới, có được càng nhiều hư cảnh, thần cảnh, cùng mạnh hơn hư cảnh. Thánh giả. Vâng. Ân Thiên Thừa trầm giọng nói. Đại thương mất đi Bạch Dương tinh chủ tôn này định hải thần châm. Cứ việc vẫn có Bắc Trần, Khang Lực hai đại thánh giả, có thể hai vị này thánh giả đều thuộc về Tân Tân Thánh giả, so với ưu Minh chúa tể, Thiên Không chúa tể đến đều kém một bậc, chớ nói chi là đối đầu thân là Thái Huyền Đế sư Thạch Thanh Tuyển. Dưới loại tình huống này, Vương thất hướng Thiên Đạo Kiếm Tông xin giúp đỡ. mời Vương đạo đỉnh vị này uy hiếp đẳng cấp 16, chiến lực thuộc về đỉnh phong cấp độ thánh giả xuất thủ, chính là lựa chọn duy nhất. Như lại thêm lục luyện Tiêu vị này thánh giả Lục Tiên Cơ, Vạn Vật Sinh, Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành tứ đại hư cảnh. Song phương mạnh yếu chi thế đem nháy mắt xoay chuyển. Trước mắt Đại Thương quốc Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến tuyến toàn diện tan tác, đệ nhị phòng tuyến lại chưa kịp hoàn thành kiến thiết, bọn hắn tiếp xuống có thể phòng ngự địa điểm, chính là Ngồi Sông mà Thủ, bởi vậy, bọn hắn chỉ sợ đã làm tốt từ bỏ Thiên Hà phía Tây chuẩn bị, nếu không phải là bởi vì Thái Huyền một lòng nghị chiếm đoạt toàn bộ Đại Thương, cũng tiến một bước uy hiếp Xích Tinh, nhất thống thần châu. Đại Thương thậm chí chọn bỏ qua cái này 11 châu đến cùng Thái Huyền tiến hành đàm phán. Mạnh Bình tại Lục luyện tiêu bên cạnh nhỏ giọng phân tích nói: So với cường đại Thái Huyền Đế quốc, Đại Thương rõ ràng là nghĩ để chúng ta đi ngăn chặn Thái Huyền. Chúng ta cho dù chiếm cư Thiên Hà phía tây, có thể lực lượng so với Đại Thương đến vẫn không chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Như tương lai bọn hắn lực lượng cường thịnh, bọn hắn còn có hy vọng đoạt lại Thiên Hà phía tây cương vực. Nhưng nếu như chiếm cư Thiên Hà phía tây mười châu chính là Thái Huyền Đế quốc. Bọn hắn lại muốn khôi phục cố thổ hy vọng liền trở nên cực kỳ xa vời. Bạch Nhai cũng là theo chân nói một câu, hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Đại Thương quốc đem thiên hà phía Tây chia cho thần võ minh, thỉnh cầu thần võ minh xuất thủ hành vi hợp tình hợp lý. Lục Luyện Tiêu trong thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nói một tiếng, ta cần muốn nhìn thấy Đại Thương quốc thành ý, cũng không thể các ngươi một câu, chúng ta thần võ minh trên dưới liền theo sát lấy hỗ trợ xuất động. Nói, hắn tựa hồ biết Ân Thiên thừa muốn nghe nhất cái gì, Bổ sung một câu, mặt khác, ta cũng cần xuất ra có phân lượng lý do đến thuyết phục chúng ta Thái Thượng Trưởng Lao xuất thủ. ngươi cần gì lý do? Ân Thiên Thừa lập tức dò hỏi. Trước mắt Hà Châu, Ký Châu, Xích Châu, Thiên Hải trên tay chúng ta, tiếp xuống ta cần ngươi truyền lệnh Nhạc Châu, Thanh Châu, Vân Châu, Thục Châu, Vũ Châu, Đông Châu sáu địa, để chúng ta người bắt đầu nhập chủ cái này sáu châu chi địa. Lục luyện tiêu nói. Lời của hắn để Ân Thiên Thừa trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới nói.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 Hắn xưa nay sẽ không khinh thường nửa phần.